ánh đao cùng ánh kiếm như thế đều là lực công kích cực kỳ mạnh mẽ công kích thế nhưng so với đao khí cùng kiếm khí phải cường đại gấp m ộ ư ơ i lần lý duyên tông cười nói khinh công không sai dĩ nhiên có thể tiếp được ba phần m ộ ư ơ i ánh đao hy vọng ngươi có thể đỡ lấy chiêu thứ hai lực phách hoa sơn lần này ánh đao càng thêm trói mắt toàn bộ trong phòng thật giống đều lượn lên phúc đoàn dự đem tốc độ triển khai đến cực hạn thế nhưng vẫn bị ánh đao xẹt qua cánh tay lưu lại một đạo sâu sắc với đao a bích biến sắc mặt hét lớn một tiếng hướng về lý duyên tông công tới a bích trên nắm tay ám kính bạo phát lý duyên tông nhưng cũng không thèm nhìn tới một quyền đánh, đánh ra cùng a bích nắm đấm đụng vào nhau v Và â n h một tiếng vang trầm thấp vương nhạc thầm nói n à y mộ dung phục dĩ nhiên hạ thủ lưu t ì n h xem ra hắn hiện tại cũng không muốn cùng chính mình không nể mặt mũi hắn không có chiến thắng ta nắm a bích về phía sau bay đi đụng vào không ít cái bàn a bích đứng dậy cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào trong lòng cả kinh nói Này、Lý、Duyên Tông là Lý lợi thật hại, với so c quyền, quyền xem ra tiểu cô nương ngươi nội gia quyền vẫn không có tu luyện đến nơi đến trốn a mấy năm qua này mộ dung phục chuyên tâm tu luyện nội gia quyền đối với nội gia quyền đã có rất sâu hiểu rõ khi hiểu rõ đạo võ đạo lý lẽ sau phát hiện nội gia quyền tuy rằng cùng chân khí công pháp không phải một cái hệ thống thế nhưng là cũng không phải sự tồn tại vô địch vận dụng chân khí h ảo diệu vô cùng chỉ cần tu luyện tới cực hạn vẫn như cũ có thể đánh bại cùng một cấp độ nội gia quyền người tu luyện vương nghe song mộ dung phục âm thầm gật đầu không có võ công gì là vô địch chỉ có thể nói mỗi người có sở trường nội gia quyền tuy rằng có cường quyền kinh cùng kéo dài sự chịu đựng thế nhưng là không có chân khí cái k i a huyền diệu biến hóa lại như là chân khí cao thủ có thể người nhẹ như y ế n đạp thủy mà đi thế nhưng nội ra quyền võ giả nhưng không làm nổi vương nhạc hiện tại ám kính đại viên mãn đối với hoa kính cũng có nhất định tâm đắc nhưng vẫn như cụ không làm được người nhẹ như y ế n tuy rằng cũng có thể đạp thủy mà đi thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng làm được thủy bất quá đầu gối a bích cười lạnh nói ta này nội ra quyền bất quá là bán điếu tử tháng ta cũng không có gì đặc biệt ta vương nhạc ca ca mới là thật sự nội ra quyền võ giả ngươi nếu có thể thắng hắn vậy ta liền nói ngươi lợi hại lý duyên tông lạnh rên một tiếng lại muốn xuất đao vương ngữ yên lớn tiếng nói dừng tay chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngươi nếu như giết chết chúng ta biểu ca ta nhất định sẽ giết ngươi vừa nãy vo công của ngươi ta đã nhìn tuy rằng biến hóa nhiều đoạn một đao bên trong có mấy chục loại biến hóa thế nhưng so với biểu ca ta vẫn là phải kém hơn một chút lý d u y n tông hỏi ồ biểu ca ngươi là ai vương ngữ yên nói rằng biểu ca ta chính là đại danh đỉnh đỉnh nam mộ dung biểu ca ta kiếm pháp thông huyền hơn nữa nội g i a quyền đã tu luyện tới ám kính đại thành là thiên hạ ngày nay cao thủ số một số hai lý duyên tông trong lòng cũng có chút mừng rỡ không nghĩ tới ở biểu nội trong lòng chính mình lợi hại như vậy bắc kiều phong nam mộ dung ha ha tuy rằng tên tuổi vang dội thế nhưng không hẳn thì có chân tài thật học lý duyên tông nhấc theo đơn đ a o chỉ vào đoàn dự cùng a bích vương ngữ yên nói biểu ca ta tuy rằng những năm gần đây không có cùng kiểu bang chủ từng giao thủ thế nhưng ta ngày hôm nay xem qua kiểu bang chủ võ công ta rất nhớ ta biểu ca vượt qua kiểu bang chủ thế nhưng cuối cùng phát hiện biểu ca ta võ công cùng kiểu phong chỉ là ở sản sản với nhau ngươi nếu như muốn chứng minh ngươi so với biểu ca ta mạnh vậy thì chiến thắng tô châu võ thuật trung hoa quán quán chủ võ công của hắn ở biểu ca ta bên trên vương ngữ yên thấy vương nhạc ngồi ăn cơm không ra tay trong lòng tức giận chỉ vào vương nhạc lớn tiếng nói mộ dung phục cũng muốn cùng vương nhạc giao thủ mấy năm qua này võ công của hắn tiến nhanh trong lòng tự tin nhất định có thể chiến thắng vương nhạc người liền vương nhạc nghe nói nội g i a quyền thần kỳ lý duyên tông nguyện lĩnh giáo mấy chiêu lý duyên tông lớn tiếng nói vương nhạc trên người chiến ý đại thịnh được ta cũng muốn lĩnh giáo các hạ võ công có thể nói ra chân khí cũng không thể so nội g i a quyền kém võ giả tuyệt đối sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ vương nhạc bắn ra một chiếc đ ú a không trung phát sinh tê tiếng khóc chiếc đũa ở mạnh mẽ kinh lực đẩy t r ợ dưới lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng về lý duyên tông bay đi lý duyên tông sắc mặt biến đổi lớn hoành đao đón đỡ vê anh chiếc đũa nát tan lý duyên tông bị mạnh mẽ lực đạo đẩy đến bay ngược ra ngoài n à y chiếc đũa lực xuyên thấu không thua gì trùng thư viên đạn vương nhạc triển khai vũ bộ từng bước áp sát vũ bộ tuy rằng không có lăng ba vi bộ biến hóa nhiều đoạn thế nhưng tốc độ nhưng càng nhanh hơn một bậc lý duyên tông đơn đao tỏa ra n h ạ t màu trắng ánh bạc đây là ly thể ánh đao cũng chính là cái gọi là ánh đao lý duyên tông lúc mới bắt đầu không có sử dụng nội gia quyền sợ bị nhận ra thế nhưng hiện tại vương nhạc làm cho quá gấp nếu như ở không cần nội gia quyền sợ là sẽ phải rất nhanh bị thua chân khí của hắn là rất lợi hại thế nhưng là vẫn không có đạt đến có thể chống đối vương nhạc quyền kình mức độ muốn dùng chân khí chống lại nội gia quyền đường phải đi còn rất dài t r e n g lý duyên tông này một đao đem đao pháp phát huy đến cực h ạ vương nhạc hiểm chi lại hiểm địa né qua sau đó một quyền đánh ra vâng n h lý duyên tông quyền pháp cũng rất lợi hại chặn lại rồi vương nhạc quyền kình không chung năng lượng lấy hai người vị trung tâm hướng về chu vi tản mở ra như là sóng nước như thế có thể thấy rõ ràng đoàn dự cả kinh nói thật mạnh mẽ đây mới thực sự là cao thủ tuyệt đỉnh a vương nhạc công tử cùng này tây hạ võ sĩ là ta đã thấy người lợi hại nhất bọn họ so với đại ca ta k i ể u phong cũng không kém chút nào a bích lớn tiếng nói vương nhạc ca ca ngươi nhất định phải cố gắng g i á o hơn hắn giá hỏa này dĩ nhiên xem thường nội gia quyền h ừ từ khí ta vương nhạc thầm nghĩ trong lòng mộ dung phục giá hỏa này võ công đã không kém ta không bằng liền để hắn đến cho ta làm bồi luyện nói không chắc ở áp lực thật lớn bên d ư ớ i ta còn có thể đột phá đến hóa kính cấp độ người mới sách mới không dễ cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 21, nửa bước hoa kính tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s i k i ê n tiến bộ không chỉ là vương nhạc một người lấy mộ dung phục thiên tư hơn nữa vương ngự yên chỉ điểm tốc độ tu luyện tự nhiên không kém vương nhạc tuy rằng mộ dung phục vẫn không có đạt đến cảnh giới tông sư thế nhưng cũng cách biệt không xa nội g i a quyền hóa kính cấp độ thì tương đương với trong trốn giang hồ những tông sư kia võ giả hai người một trượng bên trong phạm vi đồ vật Đều đi đánh về sau, Duyên bị bể. trấn ra Vương Nhạc gian nhà. Lý Duyên Tông, lùi Lý ra mấy ộ t trận. tiếng ta ta, thai vạt. Tông tinh trong mắt Vương Nhạc lớn tiếng nói, bằng công lực của người ta, này gian nhà thai yếu đuối, căn bản không chịu nổi giàn Duyên Tông tinh quang trong mắt lẻ lên liền vào hai chịu lực của Lý lẻ đuối, qua. yếu m năm qua này võ công của hắn cũng đạt đến một bình cảnh muốn đột phá không dễ dàng vương nhạc muốn lợi dụng hắn đến làm đá cây chân đột phá ám kính trở thành hóa kính cấp độ võ giả hắn mộ dung phục cũng là có như thế tâm tư mộ dung phục nội gia quyền cùng chân khí kiêm tu mặc kệ là người nào đột phá hắn đều đem ngăn chặn vương nhạc một đầu lý duyên tông lớn tiếng cười nói được ta lý duyên tông hôm nay tới cố gắng gặp gỡ một lần ngươi nhìn tên này động giang hồ nội gia quyền đến cùng lợi hại bao nhiêu lý duyên tông tay cầm đơn đao hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong phòng đoàn dự kinh ngạc nói vương cô nương a bích cô nương bọn họ đi ra ngoài chúng ta cũng ra ngoài xem xem này lý duyên tông quá lợi hại ta sợ vương nhạc công tử gặp nguy hiểm à. a bích lạnh rên một tiếng này lý duyên tông lợi hại đến đâu có thế nào hắn là không thể thắng vương nhạc ca ca ta vương nhạc ca ca xưa nay sẽ không có bị bại vương ngữ yên nói rằng a bích đỡ ta ta muốn ra ngoài xem xem a bích gật đầu nói được biểu tiểu thư ta này liền mang ngươi tới ba người đi tới cửa nhìn trong mưa vương nhạc cùng lý duyên tông vương nhạc lý duyên tông xa xa đối lập trên người chiến ý sôi trào lý duyên tông tay cầm đơn đao trên người chân khí màu trắng bạc di động cũng sẽ khí thế phi phạm h ừ vương nhạc lạnh rên một tiếng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về lý duyên tông công tới chu vi nước mưa bị ám kính đánh bay hình thành hơi nước hướng ra phía ngoài bay đi lý duyên tông đơn đao hóa thành một đạo màu trắng bạc quang ảnh hướng về vương nhạc chém tới lý duyên tông trong tay tuy rằng chỉ là một cái phổ thông đơn đao thế nhưng trải qua chân khí của hắn gia trì cùng thần binh lợi khí so sánh với nhau không có một chút nào khác nhau đều là có thể đồng lòng thiết ngọc vương ngữ yên lớn tiếng nói vương công tử lý duyên tông sử dụng chính là phục hồi trại phá ngọc đao pháp hắn hội mạnh mẽ tấn công ngươi thượng trung hạ ba đường vương nhạc một bên chiến đấu một bên hét lớn một tiếng vương ngữ yên ngươi nếu như nhiều hơn nữa miệng liền chớ có trách ta không k h á c h khí ngươi là muốn ở trước mặt ta khoe khoang ngươi bác học sao ngu xuẩn nữ nhân vương ngữ yên nhất thời cảm thấy rất oan ức chính mình nhưng là muốn phải giúp hắn a h á n dĩ nhiên nói mình như vậy đoàn dự vì là vương ngữ yên bất bình dùm nói với vương nhạc vương nhạc công tử vương cô nương cũng là muốn phải giúp ngươi à, ngươi làm sao có thể nói như vậy vương cô nương vương nhạc cười lạnh nói ta vương nhạc cần nàng một cái không biết võ công nữ nhân chỉ điểm thực sự là chuyện cười ta cùng lý duyên tông tốc độ công kích đợi được nàng nói xong chiêu thức chúng ta cũng đã đối công hơn mười chiêu các ngươi quan chiến liền quan chiến nếu như nhiều hơn nữa miệng liền cút cho ta về trong phòng đi a bích q u y ê n đ ủ biểu tiểu thư đoàn công tử các ngươi vẫn là không cần nói xem thật kỹ đi vương ngữ yên thầm nghĩ trong lòng h ừ có gì đặc biệt đợi được nhìn thấu võ công của ngươi chiêu thức nói cho biểu c a t a đến thời điểm biểu c a t a nhất định có thể chiến thắng ngươi và ảnh hai người quyền kình chân khí chạm vào nhau năng lượng mạnh mẽ đem nước mưa tạo ra như là có một cái trong suốt vòng bảo vệ đem hai người bọc lại như thế một cái hô hấp thời gian sau khi nay trong suốt vòng bảo vệ mới biến mất rồi nước mưa lại rơi xuống vương nhạc cùng lý duyên tông đều cảm nhận được áp lực hơn nữa hai người bọn họ đều cảm thấy võ công ở trong chiến đấu tinh tiến vương nhạc cảm nhận được nội g i a quyền ám kính biến hóa đã ở bắt đầu hướng về hóa kính cấp độ chuyển hóa trong lòng kích động hóa kính đây chính là hóa kính vương nhạc hưng phấn trong lòng xem ra ta thôi diễn là không có sai ta có thể đi vào hóa kính như vậy liền nhất định có thể trở thành là đan kính võ giả trong cơ thể ám kính biến hóa để vương nhạc nhìn thấy hy vọng lý duyên tông trong lòng cũng có chút kích động chân khí của hắn cũng bắt đầu hóa lỏng chân khí hóa lỏng a đây chính là ở võ công điện tịch bên trong mới có thể nhìn thấy tình huống chân khí hóa lỏng vậy thì là cấp độ tông sư võ giả là có thể khai tông lập phái tồn tại ta là chủ tu nội gia quyền thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên vẫn là chân khí trước tiên đột phá lý duyên tông thầm nghĩ trong lòng xem ra này chân khí cũng không thể so nội gia quyền ám kính kém ta là chính xác chân khí hóa lỏng vận dụng lên như cánh tay sứ so với nội gia quyền quyền kình càng thêm huyền liền diệu vương nhạc ta hiện tại chân khí phương diện tu luyện đã là nửa bước tôn g sư đợi được nội gia quyền lại đột phá ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta đạp ở dưới chân hắn có thể cảm giác được vương nhạc tu vi cũng đang đột phá tuy rằng không có nội gia quyền hóa kính công pháp thế nhưng vương nhạc đột phá vẫn là cho hắn rất nhiều linh cảm chỉ cần chăm chú tìm hiểu nghiên cứu vẫn có hy vọng tìm tới trở thành hóa kính phương pháp lý d u y n tông lớn tiếng nói vương nhạc n g ư ơ i lợi thật hại, sự bước ấ t quá n g ơ Vương ngươi. i tiếp chiêu liền cười nói, ta khi nếu mạnh nhất, Nhạc nào sợ quá ngươi. Lý Duyên Tông chịu thua. quá có được thể ta một ta ta sợ Lý l n tiếng nói, đào phong thiên、hạ. Vương n đào hạ. h ạ điều động huyết, toàn thân khí băng ắ p thịt c thẳng, thân thể tróng như Bang dây mau cốt lò so. quyền b quyền như g quyền n mũi tên lớn nhất có lực xuyên thấu vương nhạc nửa bước băng quyền có thể nói đăng phong tạo cực đánh ra quyền cương sụp đổ rồi ánh đao mạnh mẽ quyền kình ánh kích ở đơn đao trên tuy rằng đơn đao có lý duyên tông tinh khiết chân khí g i a t r ỉ thế nhưng vẫn là lập tức tan vỡ vê anh quyền kinh nổ nát đơn đao sức mạnh không giảm đánh vào lý duyên tông trên lồng ngực lý duyên tông dựa vào quyền kinh sức mạnh về phía sau bay đi rất nhanh biến mất ở trong mưa nghe tiếng đã lâu vương nhạc nội ra quyền lợi hại hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tương lai lại linh g i á o các hạ biện pháp hay lý duyên tông âm thanh truyền đến đoàn dự cao hưng nói tháng vương nhạc công tử thắng chúng ta an toàn a bích cười nói ta đã nói ta vương nhạc ca ca không có thua quá vương ngữ yên cũng thở phào nhẹ nhõm chiến đấu xong xuôi vương nhạc toàn thân đóng lỗ chân lông lập tức mở ra mạnh mẽ nhiệt lượng đem chu vi nước mưa đều bốc hơi lên đi vương nhạc lại như là một cái to lớn lò nung a bích bọn họ cách xa nhau hơn mười trượng xa đều có thể cảm nhận được cái kia mạnh mẽ chạy t r ố n sóng nhiệt vương ngữ yên khiếp sợ thầm nói vương nhạc đã đem nội ra quyền tu luyện tới như vậy cảnh giới biểu ca là xa kém xa a liền ngay cả vừa n ã y cái kia lý duyên tông võ công đều không ở biểu ca bên dưới nay trong chốn giang hồ làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao thủ tuyệt đỉnh vương nhạc trong lòng mừng rỡ rốt cục bước vào h ó a kính tuy rằng chỉ là một cái chân bước vào thế nhưng chỉ cần làm từng bước tu luyện tiến vào h ó a kính là chuyện sớm hay muộn h ó a kính chẳng những có thể ngưng tụ thành nội gia quyền đặc biệt tiên thiên cơ ư n g khí hơn nữa còn có thể tái sinh tạo h ó a coi như xem như là gãy tay gãy chân vận dụng hóa kính điều dưỡng cũng có thể mọc ra đến có thể nói hóa kính có thể xúc tiến thân thể lần thứ hai phát dụng để thân thể càng ngày càng lớn mạnh vương nhạc ca ca a bích đi tới vương nhạc bên người ngươi không có bị thương chớ a bích đối với vương nhạc v õ công rất tin tưởng thế nhưng vẫn còn có chút lo lắng vương nhạc nhìn một chút có một đạo vết máu nằm đấm lắc đầu nói không có chuyện gì vương nhạc nhìn thấy trên đất có một cái bình nhỏ là lý duyên tông lúc rời đi rớt xuống đây là thuốc giải vương nhạc nhặt lên bình nhỏ giao cho a bích nói rằng c ầ m cho vương cô nương giải độc đi a bích gật đầu nói được vương ngữ yên nghe thấy một thoáng cảm giác trong bình thuốc hôi thối cực kỳ thế nhưng thân thể nhưng có thể chuyển động đây quả nhiên là thuốc giải vương nhạc trở lại trong phòng lưu lại bạc mộ dung phục tên kia đi rồi dĩ nhiên là do vương nhạc đến bồi thường này người một nhà tổn thất các ngươi có tính toán gì vương nhạc hỏi hắn cùng a bích là phải về tô châu vương ngữ yên nói rằng ta muốn đi tìm biểu ca ta đoàn dự tự nhiên là muốn đi theo vương ngữ yên bên người vương cô nương ta cùng đi với ngươi tìm mộ dung công tử đi vương ngữ yên cùng a chu bao bất đồng phong ba ác bọn họ đi tàn đi hiện tại có đoàn dự ở bên người cũng là chuyện tốt liên nang gật đầu nói được chúng ta đồng thời chạy đi vương nhạc nhìn đoàn dự một chút thầm nói n à y đoàn dự cũng thật là si tình hẳn giống cùng cha hắn đoàn chính thuần một cái dáng vẻ đã như vậy hai vị bảo trọng a bích chúng thôi. ta đi thôi. vương nhạc cùng a bích rời đi lý duyên tông đi tới một cái trong rừng kéo xuống mặt nạ ra người lộ ra mộ dung phục dáng vẻ đã thấy cái miệng của hắn rắc có một vệt máu hắn bị vương nhạc một đòn tối hậu băng quyền kích thương vương nhạc không nghĩ tới ngươi đã bắt đầu tiến vào hoa kính mộ dung phục cười lạnh nói bất quá ta cũng tiến vào cảnh giới tông sư điều tức một thoáng thương thế mộ dung phục hướng tây hạ chạy đi đường ống trên a chu cưỡi ngựa chính hướng về thiếu lâm tự chạy đi lần này đi ra a chu nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy đặc biệt kiều phong từ tây hạ nhất phẩm đường trung tướng nàng cứu thời điểm triển khai ra cái kia kim c ổ sáng vàng long hình chân khí chỗ đi qua nhưng là thần ma lui tránh tây hạ nhất phẩm đường tất cả mọi người đều không phải kiều phong một chiêu chi địch kiều phong cùng vương nhạc đều là cao thủ t u y ệ t đỉnh công tử gia hiện tại không hẳn có thể thắng được bọn họ căn cứ biểu tiểu thư từng nói hiện tại trong chốn giang hồ nhất là vũ công thần kỳ chính là thiếu lâm tự dịch cân kinh đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm cái bang hàng long thập bát trưởng cùng vương nhạc nội gia quyền hàng long thập bát trưởng ở kiểu phong bang chủ trong tay không thể đạt được cưu ma c h í cái kia đại hòa thượng nói lục mạch thần kiếm đã thiêu hủy mà vương nhạc nội gia quyền mặt sau công pháp cũng không thể đạt được hiện tại hy vọng duy nhất chính là chỉ có thể là thiếu lâm tự dịch cân kinh a chu thầm nghĩ trong lòng chỉ cần tìm được dịch cân kinh công tử gia võ công nhất định chính là tăng nhanh như gió đến thời điểm liền có thể địch nổi kiểu bang chủ cùng vương nhạc thiếu thất sân dưới t i ể u phong đi tới một nhà nông viên trước nơi này chính là nhà của hắn cha mẹ phong nhi ta đã trở về t i ể u phong đẩy cửa ra hô thế nhưng trong phòng tình cảnh nhưng t i ể u phong trong lòng sát cơ đại thịnh hống t i ể u phong nhìn thấy cha mẹ nằm trên đất đã chết đã lâu ngửa mặt lên trời thét dài phát sinh một tiếng bi thống rồng g ầ m cha mẹ đến cùng là ai giết chết các ngươi t i ể u phong ôm nhị lão bi thống nói t i ể u phong q u á t to một tiếng chuyển đến một vị thiếu lâm cao tăng mang theo mấy cái tiểu hòa thượng đi vào nông viện lớn tiếng nói thật ngươi cái tiểu phong coi như ngươi là người liêu nhưng là kiểu ba khôi vợ chồng dù sao đưa ngươi nuôi lớn ngươi dĩ nhiên tàn nhẫn sát hại ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu thật có thể nói là là lòng ngông dạ thú hôm nay bần tăng liền muốn hàng yêu c h ừ ma diệt ngươi này người liêu t i ể u phong ôm lấy cha mẹ thi thể nói rằng ta nhất định sẽ t r a ra là ai giết chết cha mẹ ta bất kể là ai ta đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu kiều phong như báo săn như thế lao ra tiểu viện trên không trung lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh lưu lại hắn thiếu lâm cao tăng lớn tiếng nói nhưng là bọn họ làm sao có thể đỡ được kiều phong chỉ có thể nhìn kiều phong rời đi sư phụ chúng ta làm sao bây giờ một cái tiểu hòa thượng hỏi thiếu lâm cao tăng nói rằng trên thiếu lâm liên hợp chúng vũ tăng nhất định phải lưu lại kiều phong cái này người liêu không phải vậy trong trốn giang hồ lại chính là một trận gió tanh mưa máu cầu phiếu cầu thu g o n xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản Sụ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 22, a n h hùng thiếp tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í k h yên vương nhạc cùng a bích trở lại vương ra thôn cha mẹ ta dự định cùng a bích kết hôn vương nhạc đối với cha mẹ nói rằng a n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i muốn thành hôn vương đan hà hỏi Ừm vương nhạc gật đầu nói sơn anh em đều sắp ba tuổi ta tuổi cũng không nhỏ nên kết hôn vương đan hà cao hưng nói ha ha ngươi tiểu tử này rốt cục muốn kết hôn hai tử hàn nương ngươi cản mau nhìn xem kết hôn cần phải mua những thứ gì lần này hôn lễ chúng ta muốn làm được hơn nữa còn phải lớn hơn làm để a bích cô nương mặt mày dạng dỡ gả vào vương ra chúng ta vương nhạc cười nói cha coi như kết hôn cũng cần nửa cái tháng sau về thời gian hoàn toàn đầy đủ không cần như thế gấp vương đan hà kích động nói làm sao có thể không vội ta còn vội và ôm tôn từ đây tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta sớm một chút để a bích sinh một cái đại tiểu tử béo vì ta vương già khai chi tán diệp mẫu thân trong mắt chảy nước mắt cao hưng nói nhạc nhi chỉ cần ngươi kết hôn có hai tử ta cùng cha ngươi liền cũng không còn tiết m ố i vương hân cũng cao hưng nói h ả a bích tỉ tỉ rốt cục muốn trở thành ta chị dâu ha ha thật tốt ngày thứ hai vương nhạc đi tới tô châu thành võ thuật trung hoa quán sơn ca ngươi đi vào một chút vương nhạc đối với đang luyện công vương sơn nói rằng vương sơn gật đầu nói được này liền đến tiến vào vương nhạc gian phòng vương sơn hỏi vương nhạc chuyện gì vương nhạc nói rằng sơn ca ngươi cũng biết ta bệnh của phụ thân cũng không tốt trì vì tìm dược liệu ta q u ă n g thời gian trước đi tới cái bang ta cùng cái bang tiểu bang chủ đại thành thỏa thuận chỉ cần bọn họ vì ta tìm tới tử dương trúc Ta sơn ẽ đem nước ư t g phương Pháp phối ca h ế cái người v ơ Sơn n g nghe ta nói vương nhạc nhìn vương sơn nói rằng ta biết ngươi cân nhắc là sợ không có nước tương phương pháp phối chế trong thôn thắng ngày không dễ chịu điểm này ngươi không cần lo lắng không có nước tương phương pháp phối chế vương g i a chúng ta thôn vẫn như cũ sẽ không trở lại sau đó cùng tháng ngày điểm này ta cam đoàn với ngươi ta hiện tại không phải sợ giao ra nước tương phương pháp phối chế mà là sợ cái bang không tìm được t ử dương trúc vương sơn gật đầu nói vương nhạc ngươi là trưởng thôn nếu ngươi đều như vậy nói rồi cái kia cứ dựa theo ngươi nói ý tứ làm đi còn có ngươi sắp xếp người đưa mười vạn lượng bạc đi cái bang vương nhạc nói rằng số tiền kia không muốn trong thôn ra là ta tư nhân vương hỏa tiểu tử kia đã am kính võ giả cũng có thể đi lang bạt một thoáng lần này liền để hắn áp giải đi vương sơn suy nghĩ một chút gật đầu nói được vương hòa sắp đến ám kính trung kỳ lại ở lại ở võ thuật trung hoa quán bên trong võ công tiến bộ có hạn để hắn đi ra ngoài đi một chút cũng tốt bất quá vương nhạc kiều phong đã không còn là bang chủ cái bang bọn họ cái bang còn có thể vì ngươi làm việc sao vương nhạc cười nói tiền của ta là đưa cho cái bang không phải cho kiều phong vì lẽ đó n à y cùng kiều phong có phải là bang chủ quan hệ không lớn chỉ cần thu được tiền cái bang sẽ không không làm việc đương nhiên bọn họ nếu như không muốn nước tương phương pháp phối chế vậy thì k h á c nói a chu dịch dung thành tiểu hòa thượng trà trộn vào thiếu lâm tự trong bóng tối tra phóng hy vọng có thể tìm tới dịch cân kinh t â m tích t i ể u phong tìm tới sư phụ huyền khổ đại sư sư phụ phong nhi đến xem ngươi t i ể u phong nói rằng huyền khổ mừng lớn nói phong nhi ngươi nhưng là có hơn m ộ ư ơ i năm không có đến thăm s ư phụ nhanh lên một chút đến đây để ta xem một chút t i ể u phong đi lên phía trước khi huyền khổ nhìn thấy kiều phong dáng vẻ cả kinh nói hóa ra là ngươi là ngươi vẫn chưa nói hết huyền khổ liền tắt thở tiều phong kinh hãi đến biến sắc sư phụ huyền từ phương trượng mang theo đạt ma viện cùng giới luật viện chờ thủ tọa các vị cao tăng tới rồi nhìn thấy kiều phong lớn tiếng hỏi tiều phong ngươi coi như không còn là bang chủ cái bang cũng coi như là thiên hạ ít có cao thủ thế nhưng ngươi nhưng không chỉ giết chết ngươi không biết võ công d ư ỡ n g phụ dưỡng mẫu hơn nữa còn giết chết huyền khổ sư đệ hôm nay lão nạp nhất định phải máu tươi thiếu lâm vì ta huyền khổ sư đệ báo thủ tiều phong lớn tiếng nói ta không có giết sư phụ huyền tư lớn tiếng nói ừ ta tận mắt đến giấu bàn tay của ngươi ở huyền khổ sư đệ trên lồng ngực các vị sư đệ cùng ta đồng thời đánh giết tiểu phong cái này liêu tặc tiều phong đánh ra một chiêu kiến long tại đ i ể n màu vàng nóng long hình chân khí đầy giấy cả phòng không người nào có thể tới gần đợi được chân khí tàn đi tiều phong bóng người đã biến mất rồi thật là lợi hại liêu tặc thật là lợi hại hàng long thập bắt trưởng huyền tư cả kinh nói tiều phong v õ công dĩ nhiên tinh tiến như vậy hắn so với bốn năm trước thái sơn đại hội võ lâm thời điểm sợ là phải cường đại mấy lần không thôi sư huynh tiều phong đã đi rồi chúng ta làm sao bây giờ huyền bí hỏi a di đà phật huyền tư nói rằng tiều phong đã trở thành võ lâm công địch coi như hắn lợi hại đến đâu cũng không thể và toàn bộ giang hồ là địch hắn sớm muộn cũng sẽ tử tại trung nguyên quần hùng trong tay a chu r ố t cuộc hỏi thăm được dịch cân kinh tam tích ngay khi đại phật sau lưng a chu hôn mê mấy cái niệm kinh tiểu hòa thượng bắt được dùng giấy dai bọc lại dịch cân kinh trong lòng tràn ngập kích động huyền từ phương trượng mang theo hai vị cao tăng đến đến đại sảnh nhìn thấy hôn mê mấy cái tiểu hòa thượng kinh hai nói là ai dĩ nhiên dưới mê dược ừ ta xem nhất định là kiểu phong cái kia á c tặc chỉ có hắn đi tới thiếu lâm tự a chu vào lúc này phát sinh một thanh âm vang lên động một vị cao tăng hét lớn một tiếng là ai đại lực kim cương trưởng một cái to lớn trưởng ấn hướng về a chu đ ẹ tới a chu tránh lui thế nhưng vẫn như cũ bị dư kỉnh gây thương tích chấn động lên nội tạng đại lực kim cương trưởng nhưng là giống như hàng long thập bắt trưởng cương manh trường pháp không phải a chu cái này võ công thấp kém tiểu nữ tử có thể chịu đựng được nếu như bị một trưởng này đập vững vàng a chu coi như là có mười cái mạng cũng sẽ chơi xong muốn chạy trốn lại là một trưởng mạnh mẽ trưởng lực đánh tới hống một tiếng nặng nề tiếng rồng ngâm vang lên màu vàng n óng long hình chân khí đánh tới đại lực kim cương trường trên t i ể u phong mang theo bị thương a chu chạy như bay ẩm năng lượng mạnh mẽ đem toàn bộ phòng khách làm trò khắp nơi bờ b ộ i hàng long thập bắt trưởng quả nhiên là tiểu phong cái này người liêu truy này tiểu hòa thượng t i ể u phong đến chỗ an toàn đối với tiểu hòa thượng h ô nhưng là a chu đã hôn mê t i ể u phong nhìn thấy a chu trên mặt dịch d u n g vết tích sẽ ra mặt nạ ra người lộ ra a chu cái kia đẹp đẽ tuyệt khuôn mặt đẹp trứng nhưng là hiện tại a chu hiện tại sắc mặt tái nhợt không có một chút h ư n g hảo khí tức như có như không a chu cô nương tiều phong kinh ngạc nói tụ h i ê n trang du thị huynh đệ cùng diêm vương địch tiết mộ hoa chính đang thảo luận tiều phong nay tiêu phong thật là đủ tàn nhẫn biết rõ bản thân mình là người l i ề u thân phận sau khi không chỉ giết chết chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu hơn nữa còn giết chết chính mình ân sư huyền khổ đại sư du ký một mặt p h ẫ n hận du câu cũng cười lạnh nói không phải vậy nói thế nào này người liêu đều là lòng mông dạ thú đây tiều phong chỉ bằng vào người liêu thân phận cũng đã là ta đại tống võ lâm tử địch đáng trách chính là hắn bây giờ lại đã bắt đầu khắp nơi giết người tiết mộ hoa suy nghĩ một chút lớn tiếng nói phát anh hùng thiếp hiệu triệu toàn bộ võ lâm đồng đạo đại gia đồng lòng hợp lực đánh giết người liêu kiều phong tiết mộ hoa từ khi đạt được vương nhạc nội gia quyền liền ngày đêm bắt đầu tu luyện dựa vào hắn với thân thể người huyệt đạo và khí huyết hiểu rõ thời gian mấy năm hạ xuống đã đem nội ra quyền tu luyện tới ám kính tuy rằng còn chỉ là ám kính sơ kỳ thế nhưng cũng là trong chốn giang hồ cao thủ nhất lưu so với du thị huynh đệ nhưng là phải lợi hại hơn nhiều được tiết thần y cái biện pháp này tốt chúng ta liền xuống anh hùng thiếp dựa vào tiết thần y ngươi địa vị trong chốn giang hồ ta nghĩ hết t h ể anh hùng hảo hán đều sẽ đến đây du thị huynh đệ kích động nói vương nhạc rốt c ụ c kết hôn sau khi kết hôn vương nhạc cũng không để ý tới nữa lý võ thuật trung hoa quán cùng trong thôn sự t ì n h chỉ là luyện luyện võ công cùng a bích khắp nơi đi một chút tương đương với quá tuần trăng mật mấy năm thần kinh căng thẳng thật vất vả đạt được nhàn nhã thời gian vương nhạc đương nhiên sẽ không bông tha luyện công cũng cần trương t h ì có độ không đúng vậy xảy ra phiền phức thế nhưng không nghĩ tới bình tĩnh lại sau khi vương nhạc võ công dĩ nhiên tăng nhanh như gió hoàn toàn tiến vào hóa kính giai đoạn hiện tại vương nhạc ở võ học trên nhưng là chân chính một đại tông sư trưởng thôn ta đã trở về một người thanh niên nhìn thấy vương nhạc cùng a bích hành lễ nói xin chào chị dâu thanh niên này chính là vương g i a thôn ba vị ám kính võ giả vương hòa vương nhạc cười nói bạc đưa đến vương hòa gật đầu nói đưa đến là cái bang chấp pháp trưởng lão cùng chuyển công t r ư ở n g lão nhận lấy nha đúng rồi trưởng thôn tụ hiền trang đưa tới anh hùng thiếp nói tháng sau muốn ở tụ hiền trang tổ chức anh hùng đại hội nói vương hòa đem anh hùng thiếp giao cho vương nhạc vương nhạc mở ra anh hùng thiếp vừa nhìn hóa ra là muốn thảo phạt tiểu phong trong đó còn có du thị huynh đệ cùng tiết mộ hoa ký tên a bích hỏi vương nhạc ca ca tại sao muốn mở anh hùng đại hội vương nhạc cười nói chính ngươi xem đi a bích tiếp nhận anh hùng thiếp vừa nhìn kinh ngạc nói tiểu phong giết chết dưỡng phụ dưỡng mẫu hơn nữa còn giết chết chính mình ân sư huyền khổ đại sư vương nhạc ca ca đây là có thật không tiểu bang chủ nhưng là quang minh quang minh có lòng hiệp nghĩa coi như hắn là người liêu cũng sẽ không làm chuyện như vậy ạ vương nhạc khẽ mỉm cười không nói gì t r ư ờ n g thôn lần này anh hùng đại hội du thị huynh đệ cùng tiết thần ý đều là hy vọng ngươi có thể đi vào vương hòa nói rằng tiều phong võ công tung hoành thiên hạ hàng long thập bát trưởng có thể nói là vô địch thiên hạ coi như thiếu lâm tự cao tăng đi vào cũng chưa chắc là tiểu phong đối thủ hiện tại toàn bộ trong trốn giang hồ có thể cùng tiểu phong chống lại cũng chỉ có mộ dung phục cùng t r ư ờ n g thôn mộ dung phục đã không gặp tung tích vì lẽ đó bây giờ có thể đánh giết kiểu phong cao thủ cũng chỉ có trưởng thôn ngươi vương nhạc tầng tầng thở dài do dự một chút lắc đầu nói vương hòa ta cùng chị dâu ngươi mới vừa kết hôn đánh đánh giết giết không tốt nếu du thị huynh đệ cùng tiết thần y phát tới anh hùng thiếp không đi cũng không còn gì để nói như vậy đi ta để sơn ca cùng đi với ngươi hai người các ngươi đều là nội gia quyền ám kính võ giả là cao thủ nhất lưu hơn nữa sơn ca nội gia quyền đã đạt đến ám kính trung kỳ các ngươi hoàn toàn có thể đại biểu nước ta thuật quán a bích lôi kéo vương nhạc tay nàng không nghĩ tới vương nhạc vì nàng dĩ nhiên đẩy anh hùng đại hội điều này làm cho thám thiết cảm nhận được vương nhạc đối với mình yêu còn có đến tụ hiền trang không muốn làm chim đầu đàn vương nhạc phân phó nói hai người các ngươi tuy rằng cũng coi như là một phương cao thủ thế nhưng tiểu phong hàng long thập bát trưởng c ư ờ n g manh bá đạo hắn nhưng là trên đời này cường giả tuyết đ ỉ n h các ngươi cùng hắn còn có một chút tranh lệ h quan trọng hơn chính là không có trải qua điều tra, liền không không kiểu hung thủ, không hẳn chính là kiểu phong. liền trấn tướng, người giết có trải tra, biết điều qua là vương Hòa nhạc ớ kỹ Vương n h g ậ trên đầu nói, là t ư Vương nhạc gật đầu nói, được ngươi Vương ở n thôn. Nhạc nói, Nhạc g gật t đầu đi đi. rồi, r người bây giờ có nhàn n h ạ t uy nghiêm đã hiện ra một đại tông sư phong độ cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi ba a chu bệnh uy chương hai mươi b ố tuyệt giao tiểu tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả ê nếu n là không có đạt được nội gia quyền công pháp tiết mộ hoa nói không chắc hội đáp ứng kiểu phong nhưng là hiện tại đã có nội gia quyền hơn nữa trải qua mấy năm tu luyện tiết mộ hoa đã luyện thành ám kính võ công ở trên giang hồ cũng là nhất lưu cho nên đối với kiểu phong võ công cũng không động tâm tiết mộ hoa khinh bị nói ngươi có thể cho ta võ công gì ta cho vương nhạc thiếu hiệp phụ thân chữa bệnh vương thiếu hiệp nhưng là cho ta nội gia quyền công pháp ngươi kiểu phong còn có mạnh hơn nội gia quyền đại võ công sao tiều phong không nghĩ tới tiết mộ hoa dĩ nhiên hội nội gia quyền nội gia quyền nhưng là cùng thiếu lâm dịch cân kinh đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm n ộ i danh tuyệt học tiều phong trên người chỉ có một bộ hàng long thập bát trưởng có thể cùng nội gia quyền sánh vai thế nhưng hàng long thập bát trưởng là cái bang tuyệt học tiều phong tuyệt đối không thể truyền ra ngoài tiều phong lớn tiếng hỏi ngươi nếu như không ra tay cứu chị a chu ta nhất định sẽ giết chết ngươi ngươi muốn sống cũng chỉ có thể cứu a chu một mạng đổi một mạng này rất công bằng không biết tiết thần y có nguyện ý hay không làm cái này buôn bán chỉ cần ngươi xuất thủ cứu trị a chu tương lai t i ể u phong coi như giết nhiều người hơn nữa cũng sẽ không đối với tiết thần y ngươi ra tay ý của ngươi như thế nào t i ề u phong cũng là thực ở không có cách nào mới nói uy hiếp a chu tình huống bây giờ rất không lạc quan sớm một chút trị liệu liền sớm một chút an toàn nếu không kéo càng lâu liền càng nguy hiểm ừ người liêu chính là người liêu đến chữa bệnh lại vẫn nói uy hiếp tiết thần y thì hề. ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng kiểu phong cái này ác tặc ngày hôm nay thiên hạ quần hùng đều ở nơi này ta ngược lại muốn xem xem này kiều phong làm sao bị thương ngươi thiếu lâm tự cao tăng lớn tiếng nói đối với kiều phong thiếu lâm tự nhưng là oán khí cực sâu đúng không nên đáp ứng hắn ta xem cùng với kiều phong nữ nhân này cũng không phải người tốt lành gì nàng chết rồi cũng là chết rồi không đáng thương tiếc chỉ cần cùng với kiều phong người đều đáng chết giết chết kiều phong cái này người liêu vì là võ lâm trừ hại không ít người đều vây quanh kiều phong lớn tiếng quát mắng một bộ hợp nhau tấn công tư thế chỉ là k i ê n kỵ kiều phong võ công cao cường mới không có ra tay vương sơn khẽ c a o mày những người võ lâm này sĩ tố chất vẫn đúng là thấp cùng kiều phong đồng thời người liền không phải người tốt cái kia nhóm người mình vẫn là cùng kiều phong đồng thời chạy tới tụ hiền trang đây chẳng lẽ mình cũng không phải người tốt vương hòa nhỏ giọng nói sơn ca này anh hùng thiên hạ liền như vậy đức hạnh ta nhìn bọn họ so với kiểu phong khí độ nhưng là kém xa lấy kiểu phong ở trên giang hồ phầm hạnh ta không tin hắn có thể giết người vương hòa mặc dù mới là cùng kiểu phong lần thứ nhất gặp mặt thế nhưng cũng bị kiểu phong khí độ chết phục liên quan với kiểu phong giết chết dưỡng phụ dưỡng mẫu giết chết sư phụ huyền khổ đại sư đồn đại vương hòa cũng không tin vương sơn nói rằng sự tình không có điều điều tra rõ ràng bất kỳ tình huống gì đều có khả năng xuất hiện. hiện tại chúng ta cũng không thể có kết luận tiểu phong đến cùng có phải là hung thủ bất quá những người võ lâm này sĩ nhìn thấy t i ề u phong liền gọi đánh gọi giết xác thực có chút khiếm thỏa tiết mộ hoa nhìn t i ề u phong cười lạnh nói tiểu phong tuy rằng võ công của ngươi cái thế hàng long thập bát trưởng uy c h ấ n thiên hạ thế nhưng ta cũng chưa chắc chỉ sợ ngươi ngươi muốn giết ta sợ là cũng không có như vậy dễ dàng ngày hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo một thoáng t i ề u phong võ công của ngươi nhìn có phải là cùng trong truyền thuyết như thế lợi hại tiết mộ hoa người này tuy rằng ở y thuật trên rất có thiên phú thế nhưng đối với võ công xác thực không phải rất ở hành hãn nội ra quyền mới là ám kính sơ kỳ cũng đã ngông cuồng đến muốn cùng kiều phong sánh vai vương hòa thâm nói n à y tiết thần y cũng thật là muốn chết dĩ nhiên muốn cùng kiều phong đối chiến thực sự là không biết chết sống trong chốn giang hồ có thể thắng được kiều phong cũng không có mấy cái chúng ta tô châu võ thuật trung hoa quán ngoại trừ quán chủ không có một người là kiều phong đối thủ dù cho sơn ca ám kính đã đạt đến trung kỳ ở nhất lưu võ giả bên trong là cao thủ hàng đầu cũng không được tiều phong nói rằng ngươi muốn cùng t i ể u mô giao thủ được ta liền nhìn ngươi tiết thần ý nội ra quyền học được vương nhạc huynh đệ mấy phần mười a chu lôi một thoáng t i ể u phong quần áo nhìn chu vi võ lâm nhân sĩ đối với t i ề u phong nói tiểu đại ca nếu tiết thần ý không muốn cứu ta chúng ta hay là đi thôi ngươi không cần cầu bọn họ tiều phong nhìn a chu ôn nhu nói a chu ngươi yên tâm tiểu đại ca tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc ngày hôm nay ta nhất định phải đem thương thế của người chữa khỏi chu vi quần hùng thoái nhuộm mở lưu ra đầy đủ không gian để kiều phong cùng tiết mộ hoa triển khai võ công ngay khi hai người muốn động thủ thời điểm vương sơn tiến lên vài bước nói rằng kiều đại hiệp tiết thần ý ý hai vị xin mời c h ậ m động thủ tại hạ có lời muốn nói tiết mộ hoa hỏi không biết vương đại hiệp muốn nói gì vương sơn ôm quyền nói tiết thần ý ý người cùng ta vương g i a thôn có cực sâu ngọn nguồn a chu cô nương tuy rằng cùng với kiều phong thế nhưng là cũng không phải đại ác hạng người không chỉ như thế a chu cô nương còn tâm địa t h i ệ t lương cùng nhà ta quán chủ phu nhân tình cùng tỉ muội mong rằng tiết thần y xuất thủ cứu rút chỉ cần có thể để a chu cô nương khỏi hẳn ta tô châu võ thuật trung hoa quán liền khiếm tiết thần y một tân tình người xem coi thế nào tiết mộ hoa không có đem phụ thân của vương nhạc chữa khỏi thế nhưng vương nhạc nhưng đem thái cực quyền quyền phổ giao cho hắn điều này làm cho tiết mộ hoa vẫn cảm thấy thẹn với vương nhạc hiện tại vương sơn đại biểu tô châu v o thuật trung hoa quán còn dính đến quán chủ phu nhân h á n tiết mộ hoa coi như ý thuật lại cao hơn tính cách lại cao hơn n à o cũng không thể không đáp ứng tiết mộ hoa gật đầu nói nếu vương đại hiệp nói như vậy cái kia tiết mộ ổn thỏa sẽ dốc toàn lực vì là a chu cô nương cứu trị tiết mộ hoa thầm nghĩ trong lòng chữa khỏi vị cô nương này ta coi như là trả lại vương nhạc biếu tặng nội ra quyền công pháp tân tình người đến đem a chu cô nương phủ đến trong phòng tiết mộ hoa gọi tới lưỡng vị đệ tử đem a chu mang tới trong phòng giàn xếp tốt tiều phong đối với vương sơn lớn tiếng nói vương đại hiệp đa t ạ lần này nhận được vương đại hiệp ra tay giúp đỡ tiều phong vô cùng cảm kích tiều phong âm thanh có chút kích động có thể thấy được hắn xác thực rất quan tâm quan tâm a chu vương sơn cười nói tiều đại hiệp không cần như vậy a chu cô nương là nhà ta quán chủ phu nhân tỷ tỷ chúng ta xuất thủ cứu giúp cũng là chuyện đương nhiên bằng không sau khi trở về chúng ta không tốt hướng về quán chủ cùng quán chủ phu nhân bằng hàn giao vương sơn đối với phía sau mấy cái võ thuật trung hoa quán đệ tử nói rằng mấy người các ngươi đi bảo vệ tốt a chu cô nương không nên để cho nàng bị thương tổn vương sơn biết những người võ lâm này sĩ tuy rằng bọn họ lệ thuộc vào chính đạo thế nhưng là không hẳn sẽ hành chính đạo việc tiều phong võ công cái thế bọn họ không thể chống đối thế nhưng là có thể hướng về a chu cô nương ra tay lấy cho hà giận người một khi thẹn quá thành giận sau khi nhưng mà cái gì sự tình đều làm được vâng mấy cái võ thuật trung hoa quán đệ tử đi vào nhà đem a chu bảo vệ lên tiết mộ hoa một bên vì là a chu bắt mạch vừa nói a chu cô nương nhưng là bị thiếu lâm tự đại lực kim cương trưởng gây thương tích ra tay tuyệt đối là một vị thiếu lâm cao thủ võ giả bình thường không có bá đạo như vậy cương mánh nội lực a chu cô nương ngươi có thể sống đến hiện tại dựa cả vào kiểu phong dùng chân khí vì ngươi kéo dài tính mạng xem ra hắn đối với ngươi thật sự rất tốt à. thiếu lâm tự một vị cao tăng lớn tiếng nói không thể Ta thiếu lâm tự trăm thể một tiểu tay. Tiết thần danh sao ra đối với cái lâm làm năm dự, nương có cô y không nhìn h lầm. Tiết mộ Tiết o a lắc đầu n ó i sẽ k h ô n giết s a t h i u lâm ự nội chết ô n quen g ta rất t u Tiểu Chu đau, ộ c có cũng có chúng tại, ta ngươi hiện liền phong, bệnh, không A ốm đ n lĩnh giáo m ộ thoáng biện pháp hay ngươi biện đi. kiều h ô n g s a giết i chết t phong cái này người liêu vì là võ lâm trừ hại không phải vậy ta trung nguyên võ lâm đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh chu vi võ lâm nhân sĩ lớn tiếng kêu lên mang rượu tới kiều phong lớn tiếng nói nếu đại gia đều muốn ta kiều phong tính mạng cái kia kiều phong liền tiếp tới cùng ở đây các vị anh hùng rất nhiều người đều cùng kiều phong giao tình không cạn nhưng là tạo hóa trêu người ngày hôm nay chúng ta trở thành t ự địch u ố n g này bắt tuyệt giao i ự u trước đây ân ân đoán đoán sẽ theo phong rồi biến mất chờ một lúc ra tay mọi người cũng không nên hạ thủ lưu tình mà kiều phong cũng sẽ không có kiên rẻ sinh tử nghe theo mệnh trời du thị huynh đệ để hạ nhân mang ra bốn mươi cái bình t i ể u cái b ă n g các vị trưởng lao đi đầu bắt đầu cùng tiểu phong uống tuyệt giao tiểu nhìn thấy quần hùng có thể thống khổ vương hòa muốn tiến lên một bát vương sơn đệ lại vương hòa vai hỏi tiểu tử ngươi muốn làm gì vương hòa hàm hậu n ở nụ cười uống rượu a những người này nhưng là đều đi uống a vương sơn lạnh lùng nói tiểu tử ngươi cho ta yên tĩnh một chút ngươi coi như không có đi qua giang hồ lẽ nào cũng không biết cái gì gọi là tuyệt giao rượu sao những kia cùng tiều phong người uống rượu đều là cùng tiều phong có giao t ì n h ngươi cùng tiều phong có cái gì giao t ì n h cho ta cố gắng ở lại quan chủ nói ngươi đều quên vương nhạc để bọn họ không muốn làm chim đầu đàn rượu này là dù như thế nào cũng không thể uống vương hòa cười nói vâng là sơn ca nói đ úng tiều phong một thân mùi rượu ngã nát cái cuối cùng bát rượu lớn tiếng nói nếu tiểu đều uống xong vậy thì động thủ đi tiều phong trên người hiện lên chân khí màu và n g l õ n g một tiếng to lớn rồng gầm vang lên vừa ra tay tiều phong liền triển khai hàng long thập bát trưởng vương sơn biến sắc mặt lôi kéo vương hòa lớn tiếng nói lùi côn g bạo dương cương chân khí đem mặt đất rung ra một cái h ồ lớn chu vi quần hùng đều bị tiểu phong đẩy lui vương sơn nội ra quyền đã đạt đến am kính trung kỳ võ công ở những người võ lâm này sĩ ở trong được cho là số một số hai thế nhưng đối mặt tiểu phong hàng long thập bát trưởng cũng cần tránh lui đại gia trên tiều phong lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người đợi được chân khí của hắn tiêu hao hết thời gian cũng khó thoát khỏi cái chết nghe được tiếng la mọi người cùng nhau tiến lên đau thương côn kiếm đều hướng về kiểu phong trên người bắt chuyện trong lúc nhất thời chân khí tứ n ư ớ c đến hay lắm tiều phong hét lớn một tiếng kiến long tại điển một tiếng to lớn r ồ n g gầm vang lên tiều phong bị một cái màu hoàng k i m cự long bao vây lấy chu vi công kích đều không thể tổn thương hắn mảy may tiều phong chân khí màu vàng l o n g biến hóa ra cự long dị thường rõ ràng vương sơn thậm chí còn nhìn thấy cự trên thân rồng b ả y rồng tiều phong đã đem hàng long thập bát trưởng tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới thậm chí vượt qua các đời bang chủ cái bang vê anh côn bạo chân khí đem tất cả mọi người đều đánh văng ra không ít bởi vì công lực hạ thấp võ giả trực tiếp bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu tâm mạch đều đoạn có thể nói là từ khốc liệt coi như cao thủ nhất lưu cũng là một trận khí huyết sôi trào binh khí trong tay khẽ run tiều phong làm sao có khả năng có cường đại như vậy công lực không ít trong lòng đều là đang gieo họ thiếu lâm tự cao tăng sắc mặt trở nên rất khó coi thầm nghĩ trong lòng tiểu phong này liêu tặc không nghĩ tới võ công đã tiến vào cảnh giới tôn g sư hiện tại muốn giết chết hắn sợ là rất khó khăn đây chính là tôn g sư võ giả a ta thiếu lâm tự đều vẫn không có một cái tôn g sư cao thủ coi như phương trượng võ công cũng mới là nửa bước tôn g sư mà thôi chúc đại gia tân niên vui sướng cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trường sư cấp giả. Tiểu thuyết, võ hiệp đại tông sư tác giả, Hoa ngữ, hối hận, không cam lần ò n tình tiêu cực quấn quanh tiểu Phong. g chờ chút cả cực tất tâm tiêu Tiểu l này bạo phát toàn thân chân khí sôi trào lập tức phá tan mấy năm qua này bình cảnh đặt đến cảnh giới tôn g sư võ công tiến nhanh cũng coi như là niềm vui bất ngờ thế nhưng tiểu phong nhưng trong lòng không hề có một chút cao hứng rời đi cái bang thời điểm tiểu phong liền đã nói qua không quản lý mình có phải là người liêu ở sinh thời đều sẽ không giết hại một cái người hán nhưng là hiện tại một lần chết ở thủ hạ mình người hán thì có bảy tám cái giết đàm công đàm bà nhìn thấy không ít người bị giết song song liều mạng công kích thiếu lâm tự cao tăng cũng triển khai trường pháp hướng về k i ể u phong trên người bắt chuyện hiện tại chiến đấu đều là nhất lưu võ giả nhị lưu các võ giả chỉ có thể ở bên cạnh nhìn t ầ n g thứ này chiến đấu bọn họ căn bản là không xen tay vào được trong sân chân khí gọn sóng đều có thể đem bọn họ chấn động đến mức khí huyết nội khủng tâm mạch vỡ tan tiều phong cái này ác tặc làm sao sẽ mạnh như vậy đã như thế sau đó còn có ai là hắn đối thủ chúng ta chẳng phải là đều muốn trở thành hắn dưới trưởng vong hồn ngày hôm nay nhất định phải giết chết t i ề u phong không phải vậy chính là chúng ta giờ chết trong lúc nhất thời quân hùng đều là ôm lòng quyết muốn chết tiều phong v õ công quá mạnh mẽ nếu như ngày hôm nay không thể đem hắn lưu lại vậy sau này uy hiếp đều sẽ rất lớn thậm chí ở toàn bộ trên giang hồ không còn có người có thể kềm chế được hắn không thành công liền xưng nhân đây là tất cả mọi người ý nghĩ vê anh vê anh chân khí va chạm để mặt đất xuất hiện dữ tợn vết rách nóc nhà một người mặc áo bào đen bóng người núp trong bóng tối nhìn phía dưới chiến đấu âm thầm gật đầu phong nhi không hổ là ta đại liêu nam nhi tuổi còn trẻ cũng đã là tông sư coi như là ta hiện tại cũng chưa chắc địch nổi hắn kháng long hữu hối một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm vang lên không gian chung quanh giường như vặn vẹo như thế chân khí màu vàng nóng hình thành to lớn long hình có sáng lực trùng kích kinh người chân khí chỗ đi qua võ lâm quần hùng không chết cũng bị thương liền ngay cả nhất lưu võ giả cũng đã có năm vị chết ở kiểu phong giới trưởng a chu thương thế có thể khống chế sau khi đi ra nhìn thấy kiểu phong đang cùng quần hùng chém giết tình cảnh cực kỳ chấn động kiều đại ca người đi nhanh một chút t a ta hiện tại thương thế đã bị khống chế lại không có nguy hiểm tính mạng n g ư ơ i không muốn sẽ cùng bọn họ chém giết a chu lo lắng kiều phong gặp nguy hiểm la lớn tiều phong tuy rằng bước vào cảnh giới tông sư thế nhưng dù sao không có thời gian củng cố tu vi hơn nữa hàng long thập bát trưởng tiêu hao chân khí cực vì là kinh người ở hơn m ộ ư ơ i vị nhất lưu võ giả công kích giới tiều phong trên người cũng bắt đầu xuất hiện kiếm thương vết đ a u bất quá quần hùng nhưng càng thảm hại hơn hiện tại chết ở kiểu phong người bị thương đã vượt qua bốn mươi tiết mộ hoa nhìn thấy trên đất mấy chục bộ thi thể trong mắt lộ ra thiêu đốt l ử a giận tiểu phong ngươi dĩ nhiên giết chết như thế võ lâm đồng đạo ngày hôm nay ta liền đến gặp gỡ một lần ngươi tiết mộ hoa đánh ra quyền kình hướng về t i ề u phong công tới tiểu phong lạnh rên một tiếng một trường đánh ra mạnh mẽ chân khí trực tiếp đem tiết mộ hoa đẩy lui nội gia quyền tiều phong khinh bỉ nhìn tiết mộ hoa nội gia quyền tuy rằng thần kỳ thế nhưng cũng phải nhìn người nào tới xứ nếu như vương nhạc huynh đệ triển khai ta t i ề u phong cũng phải tránh né mũi nhọn thế nhưng tiết thần ý ngươi vậy thì coi là chuyện khác ngươi nội gia quyền vẫn không có tu luyện đến nơi đến trốn tiết mộ hoa sắc mặt lúc thì x a n h hồng vốn là hắn nhận vì là võ công của chính mình ở trên giang hồ cũng coi như là có thể có tên tuổi thế nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả k i ể u phong một chiêu đều không tiết nổi thực sự là vô cùng nhục nhã a tiết mộ hoa cũng không trách nội gia quyền không rất cao thâm chỉ tự trách mình võ học thiên phú không tốt đại gia nắm lấy tiểu cô nương này tiểu cô nương này là cùng k i ể u phong cái kia ác tặc đồng thời đến quan hệ của bọn họ không phải bình thường không thể giết chết tiểu phong giết chết nàng cũng là tốt đẹp không ít người hướng về a chu đánh tới võ thuật trung hoa quán mấy vị đệ tử nhất thời đem a chu bảo vệ ở chính giữa lớn tiếng quát ta xem ngươi a i dám a chu cô nương nhưng là quán chủ chúng ta phu nhân tỷ tỷ các ngươi nếu như dám động thủ chính là cùng chúng ta võ thuật trung hoa quán là địch t i ể u phong nhìn thấy những người này dĩ nhiên hướng về a chu giết đi nhất thời lên cơn giận dữ các ngươi những này tiểu nhân h è n hạ dĩ nhiên hội đối với một cái cô gái yếu đuối ra tay đều chết đi cho ta trường ấn bay loạn tiều phong phẫn hận ra tay không để lại dư lực chúng chiêu võ giả toàn bộ bỏ mình du ký lớn tiếng kêu lên tiều phong ngày hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi dù cho là tử du thị huynh đệ binh khí là hình tròn cương thuẫn cương thuẫn không chỉ s ắ c bén có thể công có thể phòng xem như là kỳ môn trong binh khí khá là lợi hại một loại tiều phong song trưởng xuất kích trực tiếp đem cương thuẫn đánh tan chấn thương hai người nhìn phá nát cương thuẫn du thị huynh đệ lớn tiếng nói thuẫn ở người ở thuẫn hủy người vong hai người dụng trưởng lực đánh ở trên đầu của mình tự sát nay biến cố liền vương sơn cùng vương hỏa cũng không kịp ngăn cản cha bá phụ một người thiếu niên thanh em vang lên chính là tụ hiển trang thiếu trang chủ du thản chi tiều phong hướng về a chu chạy tới chỗ đi qua có thể nói là quần hùng lui tránh chỉ cần là hắn trưởng lực b a n chúng đều không có một cái có thể sống. Sơn có cái có ca. một vương Hòa nhìn Vương sơn lo lắng là lợi Phong hào Phong, hắn. như vậy, không giống nhau, không chờ Kiều phong chân khí tiêu hào hết, những người này quang. không chống Vương Sơn giết hô. chờ khí hết, thực hại, Tiếp tục tiêu Kiều Kiều ai có được vậy, quá sẽ sự bị đỡ mang tới tinh cương quyền sáo nói rằng vương hỏa ta nhất định phải ra tay rồi nếu không toàn bộ tụ hiền trang sợ là đem không có mấy cái người sống bọn họ đều sẽ chết ở k i ề u phong giới trưởng nếu như ta bỏ mình ngươi mang theo a chu cùng võ thuật trung hoa quán đệ tử lập tức sẽ t ố châu hống lại là hàng long thập bắt trưởng tiều phong đã g i ế t đỏ cả mắt rồi bất kỳ muốn đả thương hại a chu người đều phải chết tiều phong dừng tay vương sơn ra tay rồi vương sơn một quyền đánh về tiều phong nơi hắn đi qua không khí đều sản sinh âm bạo khí thế kinh người ẩm tinh cương quyền sao đánh vào t i ề u phong trên bàn tay mạnh liệt chân khí cùng quyền kình va chạm sản sinh to lớn nổ tung tiều r ự c t ế p đem mặt đất mặt một t nổ lớn. ra cái i hồ phong đứng bất động chân khí vận chuyển hóa giải vương sơn quyền t ì n h mà vương sơn lại bị mạnh mẽ chân khí đẩy lui hơn mười mét vương sơn lao vết máu ở khoe miệng lớn tiếng nói được rồi tiều phong người muốn đem người nơi này đều sát quang sao bị vương sơn cứu người đều lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn về phía tiều phong dồn dập lùi về sau mấy t r ư ợ n g x a một mặt kinh hãi những người này khiếp sợ nhìn vương sơn không nghĩ tới này vương sơn dung mạo không sâu sắc thậm chí ở trong võ lâm đều chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy thế nhưng là là cao thủ tuyệt thế có thể cùng tiểu phong đánh nhau tuy rằng vừa nãy vương sơn nằm ở tuyệt đối hạ phong thậm chí còn bị thương thế nhưng không có phủ nhận hắn mạnh mẽ người ở chỗ này ngoại trừ tiểu phong chính là này vương sơn lợi hại nhất tiều phong ngừng tay đến nhìn chu vi thi thể đã hơn trăm người bỏ mình tiều phong không thể tin được nhìn hai tay của chính mình những người này đều là chính mình rất chết lúc mới bắt đầu tiều phong tức giận khó bình ra tay không kiêng rẻ chút nào bây giờ quay đầu vừa nhìn chết ở trên tay mình người đã hơn trăm điều này làm cho kiều phong đau lòng hối hận dị thường nếu không là vương sơn đi ra ngăn cản tiều phong sợ là còn sẽ tiếp tục tiếp tục g i ế t vương hòa đi tới vương sơn bên người hỏi sơn ca n g ư ờ i không sao chứ vương sơn lắc đầu nói không có chuyện gì chỉ là nội tạng và khí huyết chịu đến rung động điều tức một thoáng là tốt rồi vương sơn trong lòng có chút kích động mấy năm trước tiều phong vẫn là chính mình sùng bái đối tượng nhưng là hiện tại chính mình dĩ nhiên có thể cùng hắn chiến đấu tuy rằng rơi vào rồi hạ phong hơn nữa cũng không tiếp nổi mấy chiêu thế nhưng có thành tựu như vậy đủ khiến vương sơn hưng phấn tiều phong ngươi giết chết đại ca ta ta muốn ngươi chết tiều phong huynh đệ ta chính là chết ở trên tay của ngươi chết đi tuy rằng mọi người sợ hãi tiều phong thế nhưng mãnh liệt báo thủ dục vọng vẫn là chiến thắng sợ hãi bọn họ nhắc theo đao kiếm hướng về kiều phong công tới Xì, xì. s、si. c tiều phong trên người xuất hiện hơn mười đạo vết đao kiếm thương tiên máu nhuộm đỏ kiều phong quần áo vương sơn ngăn cản ó i dừng tay tất cả dừng tay cho ta tiều phong đã không lại giết người các ngươi nếu như công kích nữa kiều phong chờ một chút không có ai cứu đạt được các ngươi những người này thực sự là điếc không sợ súng lại vẫn dám đi giết kiều phong lẽ nào bọn họ không biết kiều phong võ công là cỡ nào cao cường sao Bệnh! không khí bị xé rách â m thanh truyền đến một cái to lớn roi từ trên trời giáng xuống những kia chém giết kiểu phong người đều bị này roi phân thây roi hướng về kiểu phong bên hông k h ỏ a đi người h á o đen nhấc lên roi mang theo kiểu phong bay khỏi mở ra tụ h i ể n trang vương hỏa cả kinh nói người h á o đen này là ai dĩ nhiên có công lực như vậy giá hỏa này tu vi không ở kiểu phong cùng quán chủ bên dưới a vương sơn cũng gật đầu kiểu phong bị cứu đi cũng được miễn đi càng to lớn hơn giết chóc cũng còn tốt vừa nãy người áo đen kia không có đại khai sát giới không phải vậy tụ hiền trang bên trong không có một người có thể sống sót tiều đại ca nhìn thấy tiểu phong bị mang đi a chu la lớn vương sơn đối với tiết mộ hoa ôm quyền nói tiết thần y ỉ tiểu phong rời đi chúng ta cũng có thể cáo tử a chu cô nương thương thế mong rằng tiết thần y trị liệu tô châu võ thuật trung hoa quán vô cùng cảm kích tiết mộ hoa gật đầu nói vương đại hiệp ngươi yên tâm chỉ cần có ta tiết mộ hoa ở a chu cô nương liền không có việc gì vương sơn mang theo vương hòa đám người lúc rời đi một người thiếu niên quỷ gối vương sơn trước mặt thiếu niên này chính là du thản chi mong rằng vương đại hiệp thu ta làm đồ đệ du thản chi liên tục dập đầu khóc lóc nói rằng vương sơn không có lập tức đáp ứng mà là hỏi người muốn học vũ tại sao muốn học vũ võ thuật trung hoa quán q u ý củ đến học võ đệ tử đều sẽ trả lời vấn đề như vậy ta muốn tìm kiều phong báo thủ kiều phong cái kia á c tặc hại chết phụ thân ta cùng bá phụ ta nhất định phải giết chết hắn du thản chi trong lòng tràn ngập cừu hận vương sơn âm thầm lắc đầu lại là một cái nội tâm tràn ngập cừu hận người bất quá điều này cũng không có thể quái du thản chi nếu như vương sơn là du thản chi hắn cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn du thản chi đúng thế ta tô châu võ thuật trung hoa quán tuy rằng chiêu thu đệ tử học quyền thế nhưng là sẽ không thu đồ đệ đệ không chỉ là ta liên toán quán chủ chúng ta cũng chưa từng thu đồ đệ vì lẽ đó ngươi nếu như muốn học quyền căn bản không cần bài sư chỉ cần đi tô châu võ thuật trung h ò a quán là có thể vương sơn nói rằng bất quá ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy võ công của ta là không sai thế nhưng là không phải là đối thủ của kiều phong kiều phong mặc dù là người liêu mỗi một cái người hắn đều không thích hắn thậm chí muốn giết chết hắn thế nhưng không phải không thừa nhận võ công của hắn s á t thực thiên hạ hiếm có nói hắn là vô địch thiên hạ cũng không quá đáng liên toán quán chủ chúng ta vương nhạc cầu ũ n không thắng g k tất i phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi sáu duy một hy vọng chương hai mươi bảy Đại t h ư ơ n g n h â n Yến n l o g ngày u Tiểu thuyết, y ê Yên. n tông n tác hiệp đại tông sư tác giả, Sik võ g sư này, m ộ thấp cái t ư vương vương vương ơ n nhân trang phục ông Lão đi tới vương gia thôn. Nhìn vương gia thôn phồn rình, ông Lão một trận khiếp sợ, thầm nghị trong lòng, vương gia này thôn phát triển quá nhanh, mới thời gian g gia gia gia phục khiếp thầm phát thời tới một Láo Láo đi mới m sợ, quá y năm, cũng đã là k h ắ nơi Hoàng Kim. Những này thấp hèn o à này n Những g Kim. thấp h thôn dân đều là phát tài rồi a nếu như ta có thể đạt được nước tương cùng ngũ vị hương đổ i a vị phương pháp phối chế cái kia trong tay của cải đều sẽ tăng lên dữ dội ông lão mặc dù biết nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị tiêu thụ rất hot thậm chí tiến vào đại tống mỗi một cái bách tính gia đình thế nhưng thật khi thấy vương gia thôn loại cỡ lớn nhà xưởng thời điểm mới chính thức cảm giác được chấn động lao ra vương gia này thôn nhưng là chỗ tôi ta ông lão phía sau một người trung niên nhỏ giọng nói ông lão gật đầu nói không phải vương gia thôn được chỉ là vương gia thôn ra một cái vương nhạc đi chúng ta đi gặp một lần người t r ư ở n g thôn này trường thôn bên ngoài đến rồi một vị thương nhân hắn tự xưng gọi yến long nguyên một cái hạ nhân đi vào nhà đến nói với vương nhạc vương nhạc để quyển sách trên tay xuống hỏi yến long nguyên yến long nguyên danh tự này đối với vu vương nhạc tới nói rất xa lạ đây là hắn lần đầu tiên nghe được vương nhạc nhìn a bích một chút hỏi a bích ngươi biết cái này yến long nguyên sao a bích gật đầu nói yến long nguyên là cái đại thương nhân ở mở ra một đời có không ít sản nghiệp chuyện làm ăn làm được rất lớn hắn lần này đến hẳn là muốn cùng ta vương ra thôn hợp tác vương nhạc gật đầu tỏ ra hiểu rõ đến vương gia thôn không phải thương nhân chính là võ giả thương nhân đều là muốn mua nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị võ giả đều là muốn bái vương nhạc sư phụ để y ế n long nguyên đi phòng khách ta rất nhanh sẽ đến vương nhạc đối với hạ nhân nói rằng vâng trưởng thôn hạ nhân gật đầu nói vương nhạc đối với a bích khẽ mỉm cười a bích hiện tại chúng ta cũng sẽ không tiếp tục quản lý nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị tiêu thụ n à y y ế n long nguyên có thể trực tiếp tới tìm chúng ta xem ra hắn cái này thương nhân thật sự có chút đại a ha ha đi chúng ta đi gặp một lần hắn nhìn hắn đến cùng là phương nào thánh thần vương nhạc cùng a bích đến đến đại sảnh yến long nguyên đã ở nơi đó ngồi chờ hầu nói vậy vị này chính là yến long nguyên yến tiên sinh chứ tiểu tử vương nhạc yến tiên sinh có thể đến ta vương g i a thôn nhưng là để ta chỗ này rồng đến nhà tôn a vương nhạc đối với yến long nguyên ôm q u y ề n cười nói vương nhạc tuy rằng ngoài miệng nói tới rất lễ phép thế nhưng nhưng trong lòng rất kinh ngạc cái này yến long nguyên là một cái siêu cấp cao thủ tuy rằng yến long nguyên đem trong thân thể chân khí năng lượng che giấu rất khá thế nhưng dựa vào vương nhạc nhạy bén năng lực nhận biết vẫn là cảm giác được một cách rõ ràng chân khí hóa lỏng này yến long nguyên là cấp độ tông sư võ giả vương nhạc thầm nghĩ trong lòng yến long nguyên đứng dậy ôm quyền đáp lễ tinh quang trong mắt lóe lên liền qua lao phu chính là yến long nguyên lần này không mời mà tới mong rằng vương trưởng thôn bao dung yến long nguyên trong lòng càng là như sóng to gió lớn vương nhạc mặc dù coi như khí chất ánh mặt trời người ngoài hiền hòa một bộ người hiền lành dáng vẻ thế nhưng hắn nhưng ở vương nhạc trên người cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết chính mình nhưng là cấp độ tông sư võ giả này vương nhạc còn nhỏ tuổi dĩ nhiên tu vi không thấp hơn chính mình thực sự là khó mà tin nổi nhân vật như vậy nếu như cùng là địch sợ là đều sẽ ăn ngủ không yên a yến long nguyên thu hồi sự coi thường dùng bình đẳng trong lòng cùng vương nhạc giao lưu vương nhạc thực lực đủ khiến bất luận người nào coi trọng dù cho là mắt cao hơn đầu y ế n long nguyên hai người sau khi ngồi xuống vương nhạc cười nói không biết y ế n long nguyên lần này đến ta vương g i a thôn vì chuyện gì muốn cần muốn mua nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị ta vương g i a thôn có chuyên môn phụ trách những việc này vật chính là người y ế n tiên sinh căn bản là không dùng tới tìm ta y ế n long nguyên cười nói ta lần này đến vương gia thôn xác thực là vì nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị bất q u á chuyện này ngoại trừ vương trưởng thôn ngươi những người khác vương ẫ n đúng là không đ là làm chủ ợ c v ư nhạc có, có nhìn mới có chủ. thể Tiên Há, Yến nếu không yến long nguyên hắn muốn làm toàn bộ đại liêu tiêu thụ thương nay không phải là một cái con số nhỏ l ư ợ n g à thậm chí so với đại tống lượng đều còn nhiều hơn lấy vương g i a thôn sức sản xuất có chút không đủ thế nhưng vương nhạc cũng không muốn lại phát triển dù sao vương g i a thôn đã đầy đủ giàu có nếu như thật sự đạt đến phú khả địch quốc trình độ đại tống triều đ ỉ n h sợ là cũng không tha cho h ắ n trâm vạn tam kết cục sợ sẽ là vương g i a thôn sau đó khắc họa vương nhạc suy nghĩ một chút nói rằng tiến tiên sinh bằng vào ta vương g i a thôn sinh sản số lượng nước tương cùng ngũ vị hương đổ gia vị mỗi tháng ta chỉ có thể cho ngươi c ấ p một mươi đàn còn ngươi b á n thế nào có thể kiếm lời bao nhiêu tiền ta trong rất thể sẽ không hài hắn cho mình quản. Các đàn. Yến Long Nguyên trong lòng rất hài lòng. Vốn Các có là là bất ắ t đàn liền r tốt, thế tới tính nhưng không nghĩ tới、so、với mình với so dự quá hiến long nguyên sắc mặt vẫn có chút c ư ờ i khổ dường như rất không vừa ý tự vương trưởng thôn ngươi xem có thể hay không nhiều cho ta một điểm toàn bộ đại liêu điểm ấy lượng căn bản là không đủ a tuy rằng hiện tại nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị đại liêu cũng có thể mua được thế nhưng cái kia số lượng rất ít chỉ có quý tộc mới có thể hưởng dụng đạt được bần dân căn bản là không mua được mười ngàn đàn xem ra rất nhiều thế nhưng phân tán đến toàn bộ đại liêu một điểm bọt nước đều t i ề n không đứng lên vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng đây là ta có thể ra nhiều nhất lượng nhiều hơn nữa sẽ không có y ế n long nguyên nói rằng đã như vậy vậy cũng tốt bất quá như vậy chúng ta liền ký kết khế ước đi ta trước tiên phó một nửa tiền đ ặ c cọc đợi được tháng sau nhắc tới hàng thời điểm lại phó mặt khác một nửa vương nhạc gật đầu nói được ký kết xong khế ước y ế n long nguyên mang theo hạ nhân rời đi a bích nói rằng vương nhạc ca ca cái này y ế n long nguyên có vấn đề hắn căn bản là không giống như là một cái thương nhân cũng như là một cái quyền cao chức trọng đại quan ta ở trên người hắn cảm nhận được người bề trên khí thế vương nhạc cười nói này y ế n long nguyên sợ không chỉ là một cái thương nhân đơn giản như vậy võ công của hắn không kém ta hiện tại ta cùng đối đầu phần thắng cũng là năm năm mười ta nghĩ yến long nguyên danh tự này không phải tên thật của hắn a bích phân phó để người phía dưới quan tâm cái này yến long nguyên có tình huống trước tiên nhớ ta báo cáo ta ngược lại muốn xem xem hắn rốt cuộc là ai nếu như hắn uy hiếp đến vương gia thôn ta liền dù như thế nào cũng phải đem hắn đánh gục vương nhạc trong mắt lộ ra một đạo h à n g quang không người nào có thể uy hiếp đến vương gia thôn cùng nhà của chính mình người a bích gật đầu h ừ g vương nhạc ca ca yên tâm ta sẽ để người phía dưới đi làm tiến long nguyên trở lại tô châu thành trung niên hạ nhân hỏi láo ra cái kia vương nhạc chính là một tiểu tử chưa g i á o máu đầu mà thôi ngươi vì sao đối với hắn như vậy tôn kính hơn nữa ngươi vẫn không có hướng về hắn hỏi phương pháp phối chế sự tình tiến long nguyên sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng không nghĩ tới này vương nhạc võ công so với đồn đại bên trong còn lợi hại hơn hắn so với phục nhi cường vốn là lao phu là muốn dùng võ lực trực tiếp đem vương nhạc chấn áp sau đó sẽ chậm rãi bản hỏi nước tương cùng ngũ vị hương đồ ra vị phương pháp phối chế nhưng là khi ta thấy vương nhạc thời điểm ta phát hiện chính mình không chắc chắn trung niên hạ nhân cả kinh nói cái gì lao ra này vương nhạc võ công dĩ nhiên có thể cùng ngài so với làm sao có khả năng n à y vương nhạc chỉ là một tiểu t ử chưa g i á o máu đầu mà thôi tại sao có thể có như vậy cường võ công coi như là từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không thể có thành tựu như vậy a tiến long nguyên nói rằng ngươi không có đạt đến cảnh giới tông sư vì lẽ đó không cảm giác được trên người hắn uy hiếp cùng mạnh mẽ n à y nội ra quyền quả nhiên thần kỳ trên người dĩ nhiên không có chân khí gọn sóng nếu không là ta tu vi gần nhất có đột phá sợ là vẫn đúng là không thấy được này vương nhạc là người mang võ công tuyệt thế, thế tu vi càng là đã đạt đến cảnh giới tông sư xem ra muốn đạt được phương pháp phối chế còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp yến long nguyên thầm nghĩ trong lòng chỉ muốn chiếm được phương pháp phối chế lại đem vương nhạc đám người đánh giết cái kia toàn bộ thiên hạ nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị b u ồ n bán đều sẽ nắm giữ ở trong tay của mình đến thời điểm có to lớn của cải chiêu binh mãi mã liền không thành vấn đề bất quá những thứ này đều là trong lòng hắn sâu nhất bí mật coi như là cái này trung thành nhất trung niên hạ nhân hắn đều không có nói cho nhạn môn quan ở ngoài hai mươi dặm nơi có một vực sâu và trượng một cái đẹp đẽ nữ tử ngồi ở vách núi một bên nhìn phía xa sơn lam xuất thần cô gái này chính là thương thế khỏi hẳn a chu tiểu đại ca ta biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này ngươi một ngày không đến ta sẽ chờ ngươi một ngày ngươi một năm không đến ta sẽ chờ ngươi một năm mãi đến tận ngươi đến mới thôi a chu thầm nghĩ trong lòng hiện tại a chu chỉ cần một lắng xuống trong đầu liền hiện lên kiểu phong cái kia thân ảnh khôi ngô a chu biết chính mình yêu kiều phong sau năm ngày a chu nghe được trên vách núi phát sinh nổ tung hơn nữa còn nhìn thấy chân khí màu vàng nóng gợn sóng hàng long thập b ắ t trưởng tiều đại ca đến rồi a chu trong lòng mừng rỡ a chu về phía trước chạy đi la lớn tiều đại ca ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến nghe được a chu âm thanh tiều phong s ư n g sờ cao hưng nói a chu ngươi tại sao lại ở chỗ này a chu nói rằng ta biết kiều đại ca nhất định sẽ tới nơi này vì lẽ đó chúng ta thương thế khỏi hẳn liền đi tới nơi này chờ ngươi tiều phong nhìn cái kia v ư ợ t sâu văn trượng thống khổ nói rằng cha ta năm đó chính là từ nơi này nhảy xuống nhưng là cha ta ở lại trên vách đá văn tự đã toàn bộ bị ma rơi mất đến hiện tại ta thậm chí ngay cả hung thủ là ai cũng còn không biết a chu an ủi t i ể u đại ca ngươi không nên nóng lỏng hung thủ nếu lần thứ hai giết người như vậy sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ sót sự tình đều sẽ có cháy nhà ra mặt chuột một ngày mặc kệ trên giang hồ định thế nào ngươi thế nhưng ta biết ngươi là bị hoan uổng coi như người trong thiên hạ cũng hoài nghi ngươi thế nhưng ta nhưng sẽ tin tưởng ngươi tiều phong nắm a chu tay nói rằng a chu cảm tựa ạ n g ngươi. Từ ở kiều phong trong lồng ngực hạnh phúc nói rằng kiều đại ca đợi được ngươi đã báo đại t h ủ chúng ta liền đi quan ngoại thảo nguyên mục mã chăn n dê quá bình tĩnh t h ắ n g ngày không muốn lại để ý tới giang hồ chính là thị phi không phải kiều phong gật đầu nói a chu ta đáp ứng ngươi ta nhất định dẫn ngươi đi thảo nguyên rời xa giang hồ quá bình thản t h á n g này g a chu nhắm hai mắt lại nàng hiện tại rốt cuộc biết a bích cái kia cảm giác hạnh phúc có người thích cảm giác này thật tốt a chu thật hy vọng thời gian có thể đình chỉ cùng kiều phong vĩnh viễn như vậy ở lại cùng yến long nguyên làm một vụ giao dịch sau khi vương nhạc mang theo a bích đi tới cái bang đi tìm khang n mẫn thời gian càng ngày càng gấp hy vọng khang n mẫn thật sự biết tử dương trúc không phải vậy ta hy vọng duy nhất liền muốn phá diệt vương nhạc thật sự hy vọng khang mẫn biết tử dương trúc tam tích sách mới công bố cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi tám thiếu nữ a tử tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í k h yên t i ể u phong cùng ai chu cha tìm hưng phạm lại nghe được cái bang từ trưởng lão bị rết tin tức sau khi t i ể u phong nhìn thấy đ à m bà tùy t u n g mà đi gặp phải nàng cùng triệu tiền tôn vụ trộm t i ể u phong uy hiếp hai người muốn bọn họ nói ra đi đầu đại ca là ai thế nhưng hai người thà chết không nói tiều phong chỉ có thể đi tìm đàm công lúc trở lại đàm bà cùng triệu tiền tôn đã bị người đánh giết mà đàm công không phải là đối thủ của kiều phong tự sát mà chết món nợ này lại là có thể coi là đến trên đầu ta tiều phong trong lòng phẫn nộ a chu lôi kéo kiều phong tay nói rằng tiều đại ca không muốn lo lắng đại ác nhân như vậy đánh giết những người biết chuyện này hắn nhất định là sợ hãi ngươi sợ ngươi lại cha được chân tướng một ngày nào đó hội rõ ràng khắp thiên hạ tiêu phong nói rằng hiện tại biết nội tình người cũng chỉ có khang mẫn chúng ta đi cái bang xuất hiện ở hồi tưởng lại tất cả sự tình lúc sớm nhất chính là khang mẫn một phòng thư gây nên a chu dịch dung trở thành bạch thế kính khang mẫn nghe thấy được a chu trên người hương vị biết này bạch thế kính là giả liền nói cho a chu n ă m đó đi đầu đại ca là đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần tiều phong cùng a chu biết rồi hung thủ sau khi hướng về đại lý chạy đi khang mẫn nhìn bạch thế kính rời đi cười lạnh nói tiêu phong đoàn chính thuần ta muốn hai người các ngươi t h ư ơ n g tổn quá ta nam nhân chém giết lẫn nhau lấy hai người các ngươi võ công tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu t h ư ờ n g nếu như đồng quy vu tận liền tốt hơn rồi vương nhạc cùng a bích trải qua hơn mười ngày chạy đi rốt cục đến cái bang hả vương nhạc nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc tiêu phong hắn cũng tới tìm khăng mẫn tiêu phong bên người còn theo chấp pháp trưởng lão bạch thế kính a bích nhìn thân ảnh của hai người nói rằng vương nhạc ca ca t i ể u phong hẳn là đến cha tìm hung thủ bất quá kỳ quái ta tại sao ở bạch thế kính trên người hỏi a chu tỉ tỉ hương vị a bích nội ra quyền đạt đến ám kính khiếu giác thính giác đều tăng cường không ít a chu trên người mùi thơm tự nhiên lập tức liền có thể phân biệt ra được vương nhạc gật đầu nói cái này bạch thế kính có vấn đề là giả a bích nhìn vương nhạc một chút nói rằng vương nhạc c a c a một mình ngươi đi gặp khang mẫn ba ta muốn cùng đi lên xem một chút này bạch thế kính đến cùng có phải là a chu tỉ tỉ a chu tỉ tỉ thuật dịch dung tuyệt thế vô song ngoại trừ trên người mùi ta thật sự một điểm đều không nhìn ra đầu mối đến vương nhạc gật đầu nói được bất quá ngươi phải cẩn thận gặp phải kẻ địch đánh không lại liền chạy a bích tự tin cười nói vương nhạc ca ca ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần không phải như ngươi vậy địch thủ ta sẽ không sợ hãi a bích cùng vương nhạc phân biệt theo kiểu phong cùng bạch thế kính mà đi vương nhạc đi tới cái bang khang mẫn được kẹt kẹt một tiếng vương nhạc đẩy cửa phòng ra ai khang mẫn lớn tiếng quát là ta vương nhạc câm thanh nhàn nhạt truyền đến nghe được vương nhạc câm thanh khang mẫn thân thể cứng đở trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng cái này hướng tư dạ m u ố người n rốt cục xuất hiện điều này làm cho nàng rất hư n g phấn khang mẫn trung tâm nói người đàn ông này rốt cục vẫn là vẫn là tìm đến ta lần này ta nhất định phải làm cho cầu mong gì k h á c ta đợi được ra cơn giận này ta mới tha thứ hắn để hắn cưới ta vương nhạc đi tới khang mẫn bên người ngồi xuống hỏi khang mẫn ngươi có phải là thật hay không biết tử dương trúc ta muốn nghe nói thật khang mẫn trong mắt lóe ra vẻ thất vọng cười nói nhạc lang ta còn cho rằng ngươi là chuyên đến thăm ta không nghĩ tới ngươi ghi nhớ chỉ là cái kia tử dương trúc lẽ nào ta một người lớn sống sơ sờ, sờ một cái tuyệt thế mỹ nữ còn không sánh được cái kia gậy trúc ngươi thật là để ta thất vọng vương nhạc nói rằng khang mẫn ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể đem tử dương chúc tin tức nói cho ta khang mẫn cười nói ta muốn ngươi đáp ứng ta hai chuyện vương nhạc thở phào n h ẹ nhóm gật đầu nói ngươi nói chỉ cần ở ta vương nhạc phạm vi năng lực bên trong ta nhất định vì ngươi làm được khang mẫn lớn tiếng n ở nụ cười rất đơn giản ngươi cầu ta đây chính là ngươi ngủ ta sau khi âm thầm rời đi không làm khó dễ ngươi ta không nuốt trôi cơn giận này chuyện thứ hai đơn giản hơn ta muốn ngươi cưới ta hơn nữa còn là tám nhất đại kiệu tới đón cưới ta vương nhạc trong lòng tức giận nữ nhân này thực sự là khó chơi khang mẫn chúng ta đều không phải tiểu hài tử đại gia đều hiện thực một điểm có được hay không vương nhạc trầm thanh nói rằng ngươi để ta cầu ngươi có thể ta cho ngươi quỳ xuống cũng có thể nhưng là ngươi muốn ta cưới ngươi ta không làm được ta đã có thê tử ta nếu như cưới ngươi đem thê tử ta đặt nơi nào nghe được vương nhạc có thê tử khang mẫn trong lòng đau buồn đố kỵ lại như là r ắ n độc như thế nuốt chửng nội tâm của nàng người đàn ông này dĩ nhiên kết hôn vương nhạc có thể kết hôn thế nhưng hắn tân nương chỉ có thể là chính mình trong lòng giọng căm hận nói người kết hôn có phải là cái kia gọi a bích tiểu nha đầu khang mẫn hỏi vương nhạc gật đầu nói vâng lần trước chúng ta từ hạnh tử lâm sau khi trở về liền kết hôn khang mẫn lớn tiếng nói vương nhạc ngươi làm sao có thể kết hôn n g ư ơ i đem ta ngủ ngươi muốn thành thân có thể thế nhưng tân n ư ơ n g chỉ có thể là ta kháng mẫn vương nhạc lớn tiếng nói kháng mẫn ngươi phải hiểu rõ vậy ngươi cho ta hạ đ ầ u ta không có gây sự với ngươi đã rất xứng đáng ngươi ngươi hiện tại còn quấy nhiễu nói cho ta tử dương c h ú t tin tức không phải vậy ta đối với ngươi không k h á c h khí vương nhạc cũng là bị kháng mẫn khí đến nữ nhân này thật sự quá khó chơi kháng mẫn nhắm mắt lại một lát sau nói rằng ta lui nữa nhường một bước ngươi cùng a bích kết hôn ta mặc kệ thế nhưng ngươi nhất định phải cưới ta không phải vậy chính là cái chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi tử dương chúc tin tức khang h ẫ n nói như vậy xem ra nàng thật sự biết tử dương chúc tin tức vương nhạc quyết định trước tiên qua loa khang h ẫ n đạt được tử dương chúc tin tức liền cũng không tiếp tục để ý đến nàng thậm chí không gặp lại nàng được ta đáp ứng ngươi vương nhạc nói rằng ngươi hiện tại có thể nói đi khang h ẫ n nhìn vương nhạc một lúc nói rằng vương nhạc hy vọng ngươi không muốn lừa dối ta ta không sợ ngươi đổi ý không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời ta khang mẫn nói rằng làm được vương nhạc không biết khang mẫn là từ đâu tới đây tự tin khang mẫn rốt cục nói ra tử dương trúc t â m tích tử dương trúc tiểu kính hồ thì có một cây bất quá này tử dương trúc có người nói là nơi này chủ nhân bảo bối có thể hay không đạt được liền muốn xem bản lãnh của ngươi tiểu kính hồ vương nhạc trong lòng ghi nhớ địa chỉ nơi đó không phải đoàn chính thuần tình nhân cũ nguyễn tinh trúc nơi ở sao đa tạng vương nhạc nói xong đứng lên đến rời khỏi phòng hướng về tiểu kính hồ chạy đi vương nhạc sau khi rời đi khang mẫn xoa xoa hơi nô lên bụng dưới trên mặt xuất hiện mẫu tính vầng sáng bà bảo vừa nãy cha n g ư ơ i đến rồi ngươi yên tâm ta nhất định phải làm cho hắn đem nương cưới trở lại cha ngươi không chỉ võ công tuyệt đ ỉ n h hơn nữa còn có của cải kinh người bất quá hắn nội ra quyền công pháp cùng của cải tương lai đều là ngươi khang mẫn đối mặt vương nhạc có thể nói là sức lực mười phần này trong bụng hải tử chính là nàng tin tưởng cội nguồn t i ể u phong mang theo a chu chạy tới đại lý ở trên đường gặp phải một cái họ chu hán tử trung niên hán bị thương nặng trong miệng tự lẩm bẩm chủ nhân người đi nhanh một chút đại ác nhân đến, đến rồi đại ác nhân đến rồi t i ể u phong cùng a chu nghe sau khi đến tất cả giật mình đại ác nhân bọn họ tìm không phải là đại ác nhân sao vị huynh đệ này ai là đại ác nhân t i ể u phong hỏi họ chu hán tử trung niên lớn tiếng nói tiểu kính hồ chủ nhân ở tiểu kính hồ đại ác nhân đến, đến rồi nhanh lên một chút đi cứu chủ nhân tiểu kính hồ t i ể u phong an bài s o n g bị thương họ chu hán tử mang theo a chu đi tới tiểu kính hồ trên đường a chu đ ỗ n g nhiên nói rằng tiểu đại ca ngươi biết ta vì sao lại đi thiếu lâm tự sao t i ể u phong lắc đầu nói không biết hắn đương nhiên sẽ không biết a chu đi thiếu lâm tự mục đích a chu lấy ra một quyển cổ lao ố vàng xếp vở nói rằng ta đi tới thiếu lâm tự chính là vì này này bản bí tịch võ công vốn là ta là muốn cho công tử nhà ta ra thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý tiêu đại ca nay bản bí tịch võ công ngươi tu luyện đi tiêu phong tiếp đi tới nhìn một chút nhất thời cả kinh dịch cân kinh dịch cân kinh nhưng là thiếu lâm tự tối võ công cao thâm không nghĩ tới á chu dĩ nhiên trộm được trong tay tiêu đại ca đại ác nhân võ công cao cường đại lý đoàn thị lục m ạ n h thần kiếm là trên đời này lực công kích mạnh nhất võ học ngươi không hẳn là cái kia đại ác nhân đối thủ n à y bản dịch cân kinh là thiếu lâm tự tuyệt học hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp a chu hy vọng tiều phong có thể luyện tập dịch cân kinh như vậy báo thủ hy vọng liền lớn hơn một chút tiều phong lắc đầu nói a chu dịch cân kinh là thiếu lâm tự cao nhất võ học ta làm sao có thể học đây hơn nữa ta hàng long thập bát trưởng đã đầy đủ để ta được lợi một đời ta tin tưởng hàng long thập bát trưởng tuyệt đối không ở đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm bên dưới ta cái bang dựa vào này hàng long thập bát trưởng hưởng dự giang hồ mấy trăm năm không phải là không có đạo lý a chu hy vọng nói rằng t i ể u đại ca nếu như ngươi không tu luyện này dịch cân kinh liền thả ở trên thân thể ngươi đi nếu như một ngày kia muốn tu luyện là có thể quan sát t i ể u phong suy nghĩ một chút gật đầu nói được đợi được có cơ hội ta liền đem này dịch cân kinh trả về thiếu lâm tự a bích lại một cái khách sạn ăn cơm trong lòng cười nói cái kia bạch thế kính quả nhiên là a chu tỉ tỉ dịch dùng nếu không là trên người nàng hương vị ta còn thực sự làm cho nàng đã lừa gạt đi cơ chứ nàng cùng kiều phong đi chỗ nào ta ngược lại thật ra thật tò mò ăn cơm xong cùng đi lên xem một chút a bích cách đó không xa có một cái thân mặc trang phục màu tím khăn lụa che khuất hơn một nửa cái mặt bất quá từ thân hình của hắn vẫn có thể nhìn ra nàng là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thiếu nữ bưng mị sợi đi tới a bích bên người cười nói vị tỉ, tỉ này ta tên a tử ta có thể cùng ngươi tất cả ăn cơm không a tử con mắt xoay tròn xoay một cái dường như ở đánh tới môn ý đồ xấu a tử thầm nghĩ trong lòng vị t ỷ t ỷ này trên người anh khí m ư ờ i phần nhất định là cao thủ võ lâm như vậy t ỷ t ỷ nhất định phải kết giao a bích nhìn a tử một chút gật đầu h ử m ăn đi những thức ăn này ta một người cũng ăn không hết ta xin ngươi a bích cảm giác cái này gọi a tử tiểu cô nương trên người mang theo một cỗ tà khí thế nhưng trong mắt nhưng mang theo nghịch ngợm cùng bất hảo cơm nước xong a bích kế tục theo dõi kiểu phong cùng a chu thế nhưng a tử nhưng theo a bích làm sao cũng không rời đi a bích tỉ tỉ ngươi tại sao muốn theo phía trước hai người kia a a tử nhỏ giọng hỏi a bích nói rằng ngươi tại sao còn muốn theo ta nhanh lên một chút về nhà đi không phải vậy hội gặp nguy hiểm ngươi biết phía trước người đàn ông kia là người nào sao hắn chính là bắc kiều phong võ công cái thế nếu như bị hắn phát hiện chúng ta người liền chết chắc rồi đáng tiếc a tử không sợ trời không sợ đất không phải a bích dăm ba câu liền có thể dọa đi a bích nói như vậy trái lại càng thêm nhấc lên a tử hứng thú cái gì phía trước cái kia nam chính là bắc kiều phong chúng ta dĩ nhiên đang theo dõi bắc kiều phong thực sự là thái thú vị chơi vui sách mới công bố cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi chín thân thế tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả Xích Yên. khi còn bé a tử liền nghe nói rồi bắc kiều phong nam mộ dung tên gọi hai vị này đều là trung nguyên trong trốn võ lâm siêu cấp cao thủ a tử không nghĩ tới mới từ tinh tú hải trốn về trung nguyên liền gặp phải bắc kiều phong hơn nữa còn lặng lẽ theo dõi hắn điều này làm cho nàng cảm thấy rất kích thích a bích nhìn a tử một chút âm thầm lắc lắc đầu nói rằng ngươi muốn theo ta không phản đối thế nhưng ngươi tối thật cẩn trọng một chút không nên bị hắn phát hiện a tử gật đầu nhỏ giọng nói rằng a bích tỷ tỷ ngươi yên tâm đi ta a tử tuy rằng võ công không phải tuyệt đình thế nhưng nói đến ẩn dấu không người nào có thể cùng được với ta a tử không có nói láo nàng ẩn dấu thủ đoạn xác thực rất lợi hại không đúng vậy không thể từ tình tú hải trốn ra được một đường tránh thoát nàng những sư huynh kia môn đ ổ i b ắ t đi tới tiểu kính hồ tiều phong cùng đúng dịp thấy bốn đại ác nhân tội ác đầy trời cùng một cái người đàn ông trung niên chém giết này người đàn ông trung niên chính là đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần lao tứ vân trung hạc nhưng ở điều tức một cái phong vận dư âm nữ tử cô gái này cực kỳ đẹp đẽ da rẻ nhắn nhủi trên mặt không có một chút nào nếp nhăn xem ra cùng a chu tuổi gần như nếu không là trên người nàng khí chất không có thiếu nữ hoa bát nàng cùng a chu đi chung với nhau tất cả mọi người đều sẽ nàng là a chu t ỷ t ỷ n à y cô gái tuyệt sắc chính là tiểu kính hồ chủ nhân nguyễn tinh trúc mỹ nhân ngươi đoạn lang chẳng mấy chốc sẽ chết ở lão đại của chúng ta trong tay ta xem ngươi liền không muốn lại nghĩ này con ma chết sớm vẫn là theo ta vân trung hạc đi ta nhất định sẽ cố gắng thương ngươi ha ha vân trung hạc nhìn nguyễn tinh trúc trong mắt mang theo dâm tà ánh sáng nguyễn tinh trúc trong lòng lo lắng sắc mặt bị tức đến đỏ chót lớn tiếng mắng vân trung hạc ngươi vô liêm sỉ đoạn lang nhất định không có việc gì nguyễn tinh trúc r a giáo vô cùng tốt lợi mắng người căn bản là sẽ không chỉ có thể nói ra vô liêm sỉ như vậy từ ngữ đoàn duyên khánh một cái bé nhỏ gậy cho rằng binh khí triển khai lên ác liệt dị thường chém vào lực lượng không ở đại đao bên dưới hơn nữa còn khi thì triển khai ra nhất dương chỉ trong lúc nhất thời đánh cho đoàn chính thuần liên tục bại lui đoàn chính thuần không nghĩ tới võ công của ngươi như vậy kém cỏi xem ra ngươi ở trong hoàng cung thái hưởng thụ công phu đều hạ xuống ha ha ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi đoàn duyên khánh nhắm miệng bụng dưới bên trong phát ra tiếng âm này chính là tuyệt kỹ của hàn phúc nữ thuật Phúc! một đạo ác liệt chỉ kính kích thương đoàn chính thuần đoàn chính thuần về phía sau bay đi ngã trên mặt đất thổ một ngụm màu tươi đoạn lang nguyễn tinh trúc la lớn chỉ thấy trong mắt nàng chảy nước mắt tỏ rõ vẻ lo lắng vân trung hạc cười nói mỹ nhân không có tác dụng đoàn chính thuần giá hỏa này chết chắc rồi ha ha nam hải ngạc thần nhạc lão tam lớn tiếng nói lão đại chính là lão đại võ công thực sự là lợi hại này đoàn chính thuần căn bản là không phải là đối thủ lão đại nhanh lên một chút đem người này g i a m giác diệp nhị nương ở bên cạnh nhìn chiến đấu trên mặt cũng là một trận cười gằn đoàn chính thuần hai đại hộ vệ ngã trên mặt đất bị thương nặng la lớn chúa công tiều phong cùng a chu ở cách đó không xa quan chiến tiều phong nói rằng vốn là ta có chút lo lắng đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm thế nhưng bây giờ nhìn lại nay đoàn chính thuần căn bản là sẽ không lục mạch thần kiếm nhất dương chỉ tuy rằng cũng rất lợi hại thế nhưng chỉ có điều là một loại cao minh điểm huyệt công phu đối với ta không có uy hiếp a chu cũng trong lòng thở phào nhẹ nhõm t i ể u đại ca thắng định a chu nhìn nguyễn tinh trúc ở vân trung hạc trên tay trong lòng không đành lòng nói rằng t i ể u đại ca chúng ta tuy rằng cùng đoàn chính thuần có cửu hoán thế nhưng người đàn bà của hán chúng ta không nên thương tổn vân trung hạc là kẻ ác chúng ta vẫn là cứu nàng đi t i ể u phong gật đầu nói được t i ể u phong chính nghĩa họa không kịp người nhà hắn cùng đoàn chính thuần có cửu hoán cũng chỉ sẽ tìm đoàn chính thuần vân trung hạc nhìn thấy t i ể u phong đi tới trong lòng một trận sợ hãi lớn tiếng nói tiêu phong ngươi cái này người liêu muốn làm gì tiêu phong nói rằng ta hiện tại họ tiêu ngươi nên gọi ta tiêu phong thả cô gái này tiêu phong chỉ vào nguyễn tinh trúc vân trung hạc ngắt lấy nguyễn tinh trúc cái cổ l ù i về sau hai bước lớn tiếng nói không thể tiêu phong lạnh rên một tiếng cầm long thủ một con to lớn b u ố t rồng đem vân trung hạc đẩy lui đồng thời đem nguyễn tinh trúc mang tới trước mặt tiêu phong này một tay cầm long thủ đè ép tất cả mọi người tại chỗ nguyễn tinh trúc đa tạ tiêu đại hiệp thân cứu mạng nguyễn tinh trúc cảm kích nói đoàn duyên khánh một đạo ác liệt nhất dương chỉ lực hướng về đoàn chính thuần n g ư ợ c phong tới nếu như bị bắn chúng đoàn chính thuần chắc chắn phải chết hống tiêu phong xuất trưởng mang theo nhàn nhạt tiếng rồng âm trực tiếp đem đoàn duyên khánh bước lui cứu đoàn chính thuần đoàn duyên khánh khiếp sợ nhìn tiêu phong hỏi tiêu đại hiệp đây là ý gì lẽ nào cũng muốn quản ta đoàn ra chuyện nhà a bích cùng a tử rốt cục chạy tới tiểu kính hồ a tử nhìn thấy tiêu phong cùng đoàn duyên khanh chính đang đại chiến hưng phấn nói hoa bọn họ ở chiến đấu a quá lợi hại n à y bắc t i ê u phong quả nhiên lợi hại so với sư phụ của ta còn lợi hại hơn thật thú vị a a bích không nói gì đối với a tử tiểu cô nương này nàng là không có biện pháp nào a chu nhìn thấy a bích cùng a tử đến vui vẻ nói a bích ngươi làm sao đến đến rồi a bích đi tới a chu bên người nắm tay của nàng cao hưng nói a chu tỉ tỉ nhìn thấy ngươi thật tốt ta cùng vương nhạc k a ca là ở trên đường phát hiện ngươi cùng kiểu bang chủ vương nhạc k a ca đi tới cái bang ta hãy cùng đến rồi a chu tỉ tỉ nghe nói ngươi bị thiếu lâm tự đại lực kim cương trưởng gây thương tích không biết hiện tại thế nào rồi a chu cười nói không có chuyện gì thương thế của ta mặc dù nặng thế nhưng tiết thần y y thuật thông thần ta hiện tại đã khỏi hẳn đúng rồi lần này ta có thể sống còn cần cảm ơn các ngươi võ thuật trung hoa quán nếu không là vương sơn đại ca bọn họ nói khuyên bảo tiết thần ý là sẽ không xuất thủ cứu rút a chú biết vương sơn là xem ở a bích trên mặt mới hướng về tiết thần ý cầu tình a bích nếu không là vương nhạc t h ê tử nếu không là tô châu võ thuật trung hoa quán quán chủ phu nhân sự sống chết của chính mình vương sơn bọn họ là sẽ không quan tâm a bích cảm tạ ngươi a bích cười nói a chu tỉ tỉ ngươi có thể không có chuyện gì ta liền yên tâm tiêu phong công lực cao hơn đoàn duyên khánh nhiều lắm chiến đấu rất nhanh phân ra được thắng bại đoàn duyên khánh không cam lòng nhìn đoàn chính thuần một chút dùng phúc ngự thuật nói rằng đoàn chính thuần mạng của ngươi vẫn đúng là được liền tiêu phong cao thủ như vậy đều xuất thủ cứu ngươi bất quá lần sau ngươi sẽ không có số may như vậy ta không tin tiêu phong hội cả ngày cùng ở bên cạnh ngươi nói xong đoàn duyên khánh triển khai khinh công rời đi lão đại chờ chúng ta một chút ta nam hải ngạc thần nhạc lao tam vân trung hạc cùng diệp nhị nương cũng theo rời đi a tử đi tới tiêu phong trước mặt hiếu kỳ hỏi ngươi chính là bắc tiểu phong ha ha trước đây ta đều là nghe được ngươi nghe đồn nói ngươi là làm sao lợi hại không nghĩ tới ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy chân nhân lợi hại so với đồn đại bên t r o n g còn lợi hại hơn nghe được a tử t i ể u phong có chút rợ khóc rợ cười tiểu cô nương này là nơi nào đến a chu nhìn a tử cười hỏi a bích tiểu cô nương này là người nào nàng có thể thật biết điều a bích cười nói ta cũng không biết chỉ biết là nàng gọi a tử là một cái rất nghịch n g ậ m tiểu cô nương tiểu nha đầu này một thân tà khí không đa nghi cũng không xấu chỉ là làm việc có chút không biết nặng nhẹ ha ha nhìn thấy ta sau khi nàng hãy cùng đến rồi a bích đều hai mươi mốt tuổi a tử mới mười bảy mười tám tuổi gọi nàng tiểu nha đầu không có vấn đề a tử nhìn thấy a chu dáng vẻ trong lòng một trận kinh ngạc thầm nói cái này tỉ tỉ dáng vẻ tại sao cùng ta không có tu luyện hóa công đại pháp thời điểm giống nhau như lúc thật kỳ quái a a chu nhìn thấy a tử cũng là đánh đáy lòng thích cái này tiểu nội mội đoàn chính thuần đối với tiêu phong nói c ả m ơn đa tạ tiêu đại hiệp t h ân cứu mạng đoàn chính thuần vô cùng cảm kích tiêu phong lạnh nhạt nói ta chỉ là không muốn ngươi chết ở đoàn duyên khánh trong tay ngươi cẩn thận điều tức chờ thương thế của ngươi được rồi tiêu m ẫ có lời muốn hỏi ngươi đoàn chính thuần nói rằng đoàn m ẫ thương thế không nghiêm trọng lắm chỉ cần hai ba thiên liền có thể khỏi hẳn ngày thứ hai nguyễn tinh trúc phát hiện a tử trên bả vai đoạn tự biết rồi cái này gọi là a tử tiểu cô nương là con gái của chính mình mà nguyễn tinh trúc cùng đoàn chính thuần nói chuyện trùng hợp bị a chu nghe được a chu trở về phòng thầm nghĩ trong lòng nguyên lai cha mẹ ta là đoàn chính thuần cùng nguyễn tinh trúc a tử là em gái của ta a chu sờ soạng một thoáng vai trái bởi vì trên bả vai của nàng cũng có một cái nho nhỏ đoạt tự a chu trong lòng cao hứng lo lắng cao hứng chính là bởi vì rốt cục biết rõ bản thân mình thân thế Lo lắng chính là chính tiêu Phong ngập cha của chính mình bảo thủ. Chu hoàng, không biết nên làm gì. Nước xong thời bảo trong xong muốn nên lòng tràn bàng nên nước gì? gì. tìm làm làm Cầm Ta biết của Ai gật đầu nói, đại i Ai nói ể m Chu Tiêu rằng, đ ca ta i cười nói, ê u Phong i ngươi gọi Tiêu Đại đi. Ai nói, Chu, Ca Chu Ca, đầu Tiêu vẫn gật là ta ta Đại muốn đi t á i ngoại đi nơi nào mục mã chăn ă n dê tiêu đại ca chúng ta hiện tại liền đi được không tiêu phong hỏi a chu chúng ta thật vất vả tìm tới đại ác nhân ta lập tức liền có thể thật lương cừu tại sao muốn lập tức đi a chu tiêu đại ca đáp ứng ngươi chỉ cần đã đạ báo đại thủ chúng ta liền đi tái ngoại a chu trong mắt tối xâm lại nàng biết tiêu phong là không thể từ bỏ báo thủ a bích nhìn thấy a chu cẩn thận từng ly từng tí một rời đi tiểu kính hồ muốn đi ra bên ngoài a chu tỉ tỉ a bích ô a chu miễn cưỡng n ở nụ cười là a bích ca ngươi lúc nào trở lại a bích cười nói ta ngày mai sẽ đi a chu tỉ tỉ ngươi cùng tiêu đại hiệp lúc nào rời đi a chu nói rằng chúng ta cũng sắp rồi sắp rồi a bích nhìn a chu sắc mặt có chút tái nhợt hỏi a chu tỉ tỉ sắc mặt của ngươi làm sao khó nhìn như vậy có phải là thương thế còn chưa có khỏi hẳn a chu lắc đầu nói không phải thương thế của ta đã khỏi hẳn a bích n g ư ơ i đi về trước đi ta đi trên trấn mua ít đồ ta cùng đi với ngươi đi cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau a bích nói rằng a chu lắc đầu nói không cần ta một người đi là có thể a bích nhìn a chu rời đi bóng lưng thầm nghĩ trong lòng a chu có chuyện gì gặp ta vương nhạc một đường triển khai bộ pháp chạy đi thế nhưng là đi nhầm nhiều lần lần này rốt cục tìm thích hợp muốn ở tống triều sống đến mức mở còn thật không dễ dàng không có hướng dẫn liền chạy đi đều thành một phiền t o á i lớn bất quá lần này rốt cục đi đúng rồi lấy tốc độ của ta đến buổi tối lẽ ra có thể cảm thấy tiểu kính hồ đi ha ha vương nhạc một bên chạy đi một bên cười khổ nói cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi cứu a chu chương ba mươi mốt t ử dương trúc tới tay tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í k h yên vương nhạc cười nói đoàn phu nhân ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao biết nếu ngươi nói như vậy vậy đã nói rõ ngươi thật sự nắm giữ t ử dương trúc n g u y tinh trúc không muốn lừa dối vương nhạc gật đầu nói đúng thế Tử Trúc ta truyền, biết vương nhạc thiếu Tử Dương Dương dùng. Vương Vương không Nhạc cần muốn cần Nhạc gia gì Trúc là hiệp đương e m phụ thân v a nhiên à Bệnh n ó một mới mong thể Tử Trúc bắt huyết thể lần, là cùng nói rằng, chuyện chính như bệnh, dùng Dương、Trúc、cùng bắt giác huyết ngầu công mới có thể dũ, mong rằng đoàn phu nhân cuối chỉ có giác có đi ra ra trị phụ phu xảy vậy, y đã bỏ rũ, u thích. đ ư ơ g nhiên, vương nhạc cũng không thể không công muốn phu nhân linh dược phu nhân có yêu cầu gì chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong tại hạ chắc chắn vì ngươi làm được a tử nghe được có thể để yêu cầu thương phấn nói có phải là thật hay không yêu cầu gì cũng có thể để nay tiểu a tử tu luyện tinh túc phái t à môn võ công gần nhất lại học trộm hóa công đại pháp khí huyết bên trong mang có không ít độc tố vì lẽ đó xem ra rất tà khí hơn nữa khuôn mặt đã biến hình thanh một khối tử một khối rất đáng sợ vương nhạc gật đầu đương nhiên a tử cao hưng nói cái kia quá tốt rồi nương nếu hắn đáp ứng rồi vậy chúng ta liền muốn cầu hắn c h u y ể n thụ cho chúng ta võ công đi võ công của hắn nhưng là cùng tỷ phu ta như thế lợi hại a nha a bích cũng là tỷ tỷ ta ta cũng có thể gọi anh dễ ngươi anh dễ ngươi liền đem võ công truyền thụ cho chúng ta đi a tử đi tới vương nhạc trước người con mắt lấp lõe vừa nãy vương nhạc triển khai tiên thiên cương khí thực sự quá lợi hại nếu như học được cường đại như vậy võ công cái gì hóa công đại pháp đều là phù vân a đến thời điểm toàn bộ tinh tú hải liền không còn có người là chính mình đối thủ dù cho đinh xuân thu lão quái vật kia cũng không được a tử trong lòng âm thầm nghĩ tới nguyễn tinh trúc quát lớn nói a tử không thể nói b ậ y võ công làm sao có khả năng tùy tiện truyền thụ vương nhạc thiếu hiệp xin lỗi a tử còn nhỏ ngươi không lấy làm phiền l ò n g vương nhạc lắc lắc đầu cười nói không có quan hệ a tử ngươi muốn học tập võ công của ta đương nhiên có thể võ công của ta gọi là nội gia quyền là một loại luyện thể dưỡng thân quyền thuật chỉ cần ngươi an tâm tu luyện hai mươi năm sau khi ngươi liền có thể trở thành là ta cao thủ như vậy ha ha a tử kinh hô a muốn hai mươi năm nha vậy còn là quên đi a tử tính cách nhảy ra hiếu động nơi nào có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện hai mươi năm võ công a a tử thẩm nghị trong lòng ta vẫn là tu luyện hóa công đại pháp được rồi vương nhạc nhìn a bích cùng a chu một chút nói rằng a bích ngươi cùng a chu trước về tô châu vương gia thôn chúng ta thu thập rất nhiều tên quý dược liệu đều là t r ị thương tốt nhất dược liệu ngươi cùng a chu bị thương nặng vừa vặn dùng đến trên ta bắt được tử dương trúc sẽ đi miêu cương tìm tới bắt g i á c huyết nô công ta liền hội lập tức trở về a bích gật đầu nói vương nhạc ca ca ngươi liền yên tâm đi làm việc đi ta hiện tại thương thế đã áp chế lại còn có thể phát huy ba phần sức mạnh không có quá đáng lo ta mang theo a chu tỷ tỷ hội vương g i a thôn được rồi vương nhạc nhìn tiêu phong hỏi tiêu đại hiệp ý của ngươi như thế nào theo lý thuyết ngươi là a chu vị hôn phu chúng ta hẳn là nghe ngươi ý kiến thế nhưng hiện tại a chu xác thực cần đến một cái chỗ tốt tính dưỡng tiêu phong gật đầu nói chỉ cần a chu có thể bình an vô sự như thế nào đều được tiêu phong đối với võ công rất ở hành võ công gì vừa học liền biết một học liền tinh nhưng là ở sinh hoạt trên nhưng rất qua loa vương nhạc sắp xếp rất khá tiêu phong đương nhiên không có ý kiến a tử nhìn vương nhạc thầm nghĩ trong lòng cái này anh dễ thực sự là không thú vị tuy rằng võ công cao cường thế nhưng ta không thích h án ừ ta còn có một cái anh rể đã như vậy ta hãy cùng ta anh rể b ắ t t i ể u phong được rồi hắn cũng như thế võ công cái thế sáng sớ m ngày thứ hai a bích mang theo a chu tọa lên xe ngựa rời đi tiểu kính hồ đi tới tô châu vương giá thôn tiêu phong biết a chu không sao rồi sẽ không có tự mình đi đưa mà là muốn chạy tới cái bang hắn muốn tìm khang mẫn để hỏi rõ ràng đến cùng ai mới thật sự là đi đầu đại ca anh rể n g ư ơ i muốn đi nơi nào ta cùng đi với n g ư ơ i đi a tử cùng sau lưng tiêu phong hỏi tiêu phong nhìn a tử một chút đối với cái này thêm muội tiêu phong cũng cảm thấy đau đầu thái tả khí thái nghịch ngợm người theo ta làm gì ngươi nên trở lại cha mẹ ngươi nơi nào đây tiêu phong nói rằng a tử lắc đầu nói ta mới không đi trở về đây bọn họ thật sự thái không thú vị ta muốn theo anh rể ngươi cùng ngươi đồng thời s ô n g sáo giang hồ có anh rể như ngươi vậy cao thủ tuyệt thế ở cái kia sẽ không có người có thể bắt nạt ta thực sự là thái huy phong ha ha tiêu phong thở dài nói rằng a tử ngươi tốt nhất không muốn đặt chân giang hồ giang hồ ánh đao bong kiếm không cẩn thận sẽ bỏ mình a tử một mặt không tin ngươi cao thủ như vậy cũng sẽ chết toan chết t u ổ n g sao ta mới không tin ngươi lợi hại như vậy chỉ có giết người khác người khác làm sao có khả năng có thể giết đến ngươi à. tiêu phong âm thầm lắc đầu tiểu nha đầu thực sự là không biết trời cao đất rộng anh rể ngươi võ công của ta không phải vô địch tiêu phong nói rằng n g ư ơ i vương nhạc anh rể liền lợi hại hơn ta trong trốn giang hồ tàng long h o a hổ so với n g ư ơ i vương nhạc anh rể cao thủ lợi hại khẳng định còn có vào lúc này đại lộ phía trước truyền đến một trận đối thoại âm thanh nương ngươi thật sự muốn đi tìm cha ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở lại tốt thanh âm của một thiếu nữ truyền đến đáp lời chính là một cái trung niên nữ nhân uyển nhi ta lần này không phải tìm đến cha ngươi ta là tới tìm nguyễn tinh trúc tiện nhân này ta muốn tự tay giết chết cái này không biết xấu hổ tiện nhân như vậy cha ngươi liền có thể trở lại bên cạnh chúng ta hai người này chính thức đoàn chính thuần một nữ nhân khác cùng con gái tần hồng miên cùng một quyển thanh a tử nghe có người đang mắng nguyễn tinh trúc đứng ra lớn tiếng mắng các ngươi nếu dám mắng ta nương là tiện nhân thực sự là lẽ nào có lý đó ta xem các ngươi mới là tiện nhân một cái đại tiện nhân cùng một cái tiểu tiện nhân hừ không biết liêm sỉ nếu truy nam nhân đổi tới ta nương nơi này quả nhiên đủ tiện tần hồng miên mày liễu dựng đứng khẽ kêu nói làm càn ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi cái này d ã nha đầu chút dạy dỗ làm cho ngươi sau đó miệng thả sạch sẽ một chút tần hồng miên binh khí là một cái dài nhỏ đường đao sắc bén dị thường ánh đao lấp lóe trực tiếp hướng về a tử bổ tới a tử tuy rằng lệ đình xuân thu sư phụ thế nhưng là không có học được v õ công gì nàng ở đâu là tần hồng miên đối thủ a a tử kinh hô một tiếng chật nghe chen một tiếng sau đó tần hồng miên đường đao liền cắm ở trên cây khô hơn nữa trôi đao còn phát sinh tiếng rung là ai tần hồng miên kinh hãi đến biến sắc nơi này lại còn cất giấu một vị cao thủ tuyệt thế tiêu phong đi ra nói rằng vị phu nhân này ngươi ra tay quá nặng a tử chỉ là một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương mà thôi a tử nhìn thấy tiêu phong cao hưng nói biết lợi hại chưa hắn nhưng là tỷ phu ta các ngươi còn không biết anh rể là ai chứ hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh bắc tiêu phong một q u y ề n thanh lạnh rên một tiếng một con tụ kiếm hướng về tiêu phong phong tới tiêu phong cũng không thèm nhìn tới đưa tay liền đem tụ kiếm nắm ở trong tay như vậy ám khí tốt nhất vẫn là không muốn dùng gặp phải cao thủ chân chính chịu thiệt vẫn là chính ngươi a tử nghe được vương nhạc từng nói như vậy hiện tại tiêu phong lại nói như vậy không phục nói h ử ám khí đi ra ngoài nhiều nhất đánh không chúng kẻ địch làm sao hội chính mình chịu thiệt tiêu phong vung tay lên tụ kiếm hướng về xa xa bay đi thế nhưng trên không chúng tụ kiếm bỗng nhiên chuyển biến hướng về một huyện thanh tâm tới tốc độ nhanh chóng như chấp dẫn không giống nhau không chờ một huyện thanh phản ứng lại tụ kiếm đã định ở trên vỏ kiếm của nàng chuyện này anh rể ngươi thật là lợi hại vương nhạc anh rể cũng có thể làm được sao a tử cả kinh nói tiêu phong gật đầu nói võ công đạt đến ta cùng vương nhạc huynh đệ như vậy cảnh giới làm được như vậy dễ như ăn cháo một quyển thanh cùng tần hồng miên trong lòng cực kỳ chấn động tiêu phong là chân chính cao thủ tuyệt thế, thế nguyễn tinh trúc cầm một cái hộp ngọc đưa đến vương nhạc trước mặt nói rằng vương nhạc thiếu hiệp trong này chính là tử dương trúc bất quá bởi này t ử dương trúc bảo tồn niên đại có chút cựu viễn bên trong dương cương khí trôi đi không ít hy vọng có thể đối với ngươi bệnh của phụ thân có trợ giúp vương nhạc cách nguyễn tinh trúc rất gần nhìn nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp chứng cùng mở ra đóng lại gợi cảm m i ệ m nhỏ nghe trên người nàng tản mát ra mùi thơm vương nhạc bụng dưới bay lên một đám lửa vương nhạc sắc mặt khẽ thay đổi cưỡng chế áp chế lại dục vọng thầm nghĩ trong lòng tại sao ta hội có cái cảm giác này võ công của ta càng mạnh hẳn là khống chế lực cũng càng mạnh mới đúng nhưng là tại sao đoạn thời gian gần đây chính mình đối với nữ nhân sức đề kháng càng ngày càng thấp rơi xuống thậm chí nhìn thấy đoàn chính thuần nữ nhân đều muốn chiếm lấy kỳ thực vương nhạc tình huống như thế rất bình thường nội ra quyền rèn luyện thân thể ô n dưỡng khí huyết là rèn luyện thân thể thần kỳ công pháp vương nhạc tu vi đã đạt đến hoa kính thân thể khí huyết dày nặng như hống vận chuyển lên như c ự long khí huyết bên trong hàm năng lượng cực kỳ to lớn hiện tại vương nhạc dưới một giọt máu tươi trên đất đều có thể đem cỏ xanh đốt cháy khét năng lượng mạnh mẽ dục vọng tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng đối với nữ nhân nhu cầu tự nhiên là càng lúc càng lớn đoàn chính thuần phụ nữ đều là nhân gian tuyệt sắc vương nhạc muốn giữ lấy các nàng bình thường vương nhạc thiếu hiệp vương nhạc thiếu hiệp nguyễn tinh trúc hô vương nhạc hai tiếng vương nhạc phục hồi tinh thần lại sắc mặt có chút lúng túng xin lỗi phu nhân ta thất thần nguyễn tinh trúc thầm nghĩ trong lòng thất thần ngươi như vậy trừng trừng nhìn mình sợ là trong lòng có cái gì ác thà tâm tư đi đúng rồi phu nhân ngươi mới vừa nói cái gì vương nhạc hỏi nguyễn tinh trúc trắng vương nhạc một chút nói rằng ta nói này tử dương trúc vương nhạc thiếu hiệp ngươi có thể lấy đi vương nhạc gật đầu nói đà tạo phu nhân ta cùng a chu là bằng hữu mặc dù sẽ điểm võ công thế nhưng là cũng không có hành tẩu giang hồ phu nhân liền không muốn lại gọi ta thiếu hiệp trực tiếp gọi ta vương nhạc là tốt rồi nói xong vương nhạc thu hồi hộp ngọc nương chúng ta trở về là a tử âm thanh tiêu phong đem a tử đưa trở về cùng đến đây còn có tần hồng miên cùng một quyển thanh vương nhạc nhìn thấy hai nữ ánh mắt sáng lên thầm nói tần hồng miên cùng một quyển thanh lại là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc chỉ thấy một quyển thanh người mặc một bộ quần áo màu đỏ rực c ù n g tính tình của nàng đúng là rất phối hợp phu nhân ta đã đem a tử trả lại tiêu phong cáo tử tiêu phong nói với nguyễn t i n h trúc tiêu phong ra gian nhà liền triển khai khinh công rời đi anh rể n g ư ơ i muốn đi nơi nào a a tử la lớn nguyễn tinh trúc nói rằng a tử anh rể ngươi có chuyện muốn làm ngươi liền không muốn theo q u á i dối hai vị này là nguyễn tinh trúc nhìn tần hồng miên cùng nguyễn tinh trúc hỏi tần hồng miên nói rằng ta tên tần hồng miên ngươi là nguyễn tinh trúc nguyễn tinh trúc tính khí vô cùng tốt mặc kệ tần hồng miên làm cái gì nàng đều là đánh không hoàn thủ m ắ n g không nói lại a tử hỏi nguyễn tinh trúc n ư ơ n g t r à ta đây nguyễn tinh trúc lắc đầu nói hắn đi cái bang tìm khang mẫn đi hỏi nàng tại sao muốn mượn tiêu phong tay đến giết hắn hơn nữa t ỷ t ỷ của ngươi còn bị thương nặng hắn muốn đi tìm khang mẫn đòi lại một cái công đạo tần hồng miên cười lạnh nói không nghĩ tới đoạn lang dĩ nhiên đi tìm khang mẫn con tiện nhân kia ta muốn đi cái bang đi giết tử khang mẫn con tiện nhân kia nguyễn tinh trúc nói rằng ta cũng cùng đi chứ vương nhạc cười nói ta đưa các vị đi vừa vặn ta cũng muốn đi cái bang liền cùng lên đường thôi vương nhạc cảm thấy khang vẫn còn có chuyện gì gạt chính mình điều này làm cho hắn không thể không đi tới cái bang một chuyến a tử cao hưng nói vương nhạc anh rể ngươi có thể cùng đi vậy thì thật là cũng còn tốt dọc theo đường đi chúng ta liền không sợ gặp phải kẻ địch rồi ngươi nhưng là cao thủ tuyệt thế a ha ha cầu phiếu cầu thu gom xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư h ổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem l i n k thông qua qr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 ngươi nói nhiều đi tìm khang mẫn có thể hay không cùng nàng cựu tình trung n h i ê n đi trên đường a tử hướng về nguyễn tinh trúc hỏi nếu như thật sự cha thật cùng cái kia khang mẫn cựu tình trung n h i ê n chúng ta nên làm cái gì bây giờ là đem cha lôi ra đến đánh một trận vẫn là giết khang mẫn nguyễn tinh trúc quát lớn nói a tử ngươi yên tĩnh một chút có được hay không dọc theo con đường này chính là ngươi đang nói chuyện a tử đi tới một huyện thanh cùng tần hồng miên bên người cười nói các ngươi nói sao cha có thể hay không cùng khang mẫn cựu tình trùng nhiên một q u y ề n thanh cùng tần hồng miên đều là một mặt lúng túng a tử tiểu nha đầu này đúng là quá lớn mật không có chút nào e lệ các nàng không nói lời nào a tử cảm thấy không thú vị lại đi tới vương nhạc bên người hỏi vương nhạc anh dễ ngươi nói xem vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ta làm sao mà biết chuyện này muốn đi hỏi cha ngươi mới biết a tử lớn tiếng cười nói h ừ nói không chắc chúng ta sau khi đến đúng dịp thấy cha ta cùng khang mẫn chính ở trên giường ngươi nông ta nông đây ha ha nguyễn tinh trúc lớn tiếng quát lớn a tử ngươi câm miệng nếu như ngươi ở nói như vậy ta nhưng là thật sự tức giận đến vương nhạc nhìn khang mẫn chỗ ở không nghĩ tới chúng ta nhanh chóng chạy đi vẫn không có trước lúc trời tối chạy tới a tử nhỏ giọng nói rằng vương nhạc anh rể chúng ta lặng lẽ đi vào nhìn cha ta cùng khang mẫn đến cùng đang làm gì a tử âm thanh tràn ngập hưng ơ phấn tuy h phải chính h ậ t bắt t giống đoàn được rằng vương nhạc biết khang mẫn đoàn chính thuần quan hệ nhưng nhìn đến khang mẫn dĩ nhiên nên hợp đoàn chính thuần hơn nữa còn đối với hắn mỉm cười vương nhạc trong lòng rất không thoải mái nay khang mẫn cũng coi như là người đàn bà của ta ta tuyệt đối không cho phép những nam nhân khác ở cùng nàng có liên quan vương nhạc thầm nghĩ trong lòng mạnh mẽ áp chế lại vọt vào dục vọng nguyễn tinh trúc cùng tần hồng miên trong lòng cũng cảm giác khó chịu không có người nào nữ nhân nhìn thấy chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác chuyện trò vui vẻ thời điểm còn có thể duy trì tâm tình khoai trá đoàn chính thuần cảm nhận được trong thân thể chân khí ở trôi đi nhất thời kinh hãi muốn đứng dậy thế nhưng là không có một tia sức mạnh khang m ẫ n nhìn thấy đoàn chính thuần dáng vẻ cười lạnh nói không nên uổng phí khí lực ngươi bị ta hạ độc ngươi hiện tại toàn thân vô lực hơn nữa chân khí sẽ rất nhanh biến mất đoàn chính thuần cả kinh nói không thể chúng ta uống chính là đồng nhất hồ rượu tại sao ngươi không có chúng độc khang mẫn xem thường cười nói ta khang mẫn hạ độc thủ đoạn há lại là ngươi có thể phát hiện không cần nói ngươi coi như cái k i a người mang võ công tuyệt thế để ép nam mộ dùng một con vương nhạc đều bị ta hạ độc được quá ngươi lẽ nào so với vương nhạc còn lợi hại hơn hay sao ngoài phòng bốn cô gái nghe được khang mẫn thoại đều nhìn vương nhạc a tử có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhỏ giọng nói vương nhạc anh rể ngươi cũng bị khang mẫn hạ độc được quá ha ha xem ra ngươi cũng không phải rất lợi hại mà một huyện thanh cùng tần hồng miên vẫn ở đại lý tin tức không phải rất linh thông vì lẽ đó không biết vương nhạc lợi hại thế nhưng nguyễn tinh trúc cùng a tử nhưng là biết đến vương nhạc không chỉ là vương g i a thôn trường thôn hơn nữa còn là tô châu võ thuật trung hoa quán quán chủ võ công tuyệt thế là cùng bắc t i ể u phong nam mộ dùng một cấp độ cao thủ vương nhạc lão mặt đỏ lên nhỏ giọng nói lần kia bất cần rồi bất quá sau đó sẽ không ta sẽ không để cho bất luận người nào cho ta hạ độc vương nhạc nội ra quyền đạt đến hoa kính khống chế thân thể năng lực càng mạnh mẽ hơn hiện tại liền khang mẫn lại dùng cái kia mãnh liệt xuân dược đến hạ độc vương nhạc tuyệt đối có thể phát hiện một h u y ề n thanh cùng tần hồng miên đều thật tò mò thân phận của vương nhạc cái này trên người mặc ra thú quần áo tóc ngắn thiếu niên thật sự lợi hại như vậy có thể ép mộ dung phục một con các nàng có chút hoài nghi trong phòng vào lúc này khang mẫn lấy ra một cây truy thủ cười nói loạn lang năm đó ngươi cũng đã có nói nếu như lừa dối ta ta liền đem ngươi thịt từng khối từng khối cắt đi hiện tại là đổi tiền mặt thực hiện ngươi lời thề thời điểm đoàn chính thuần trong lòng hoảng hốt hắn biết khang mận nữ nhân này nàng là thật sự xuống tay được nguyễn tinh trúc cùng tần hồng miên chính muốn xông vào đi cứu đoàn chính thuần thời điểm lại đột nhiên thân thể không thể động bốn cô gái bị điểm huyệt đạo là tiêu phong bắn ra chân khí đánh vào huyệt đạo của bọn họ trên bất quá tiêu phong nhưng không có điểm vương nhạc huyệt đạo bởi vì vương nhạc là cùng hắn một cấp độ cao thủ đều là cảnh giới tôn g sư không thể bị điểm huyệt vương nhạc huynh đệ mong rằng ngươi bình tĩnh đ ừ n g nóng ta muốn nghe một chút khang mẫn đến cùng hội sẽ không nói ra đi đầu đại ca thân phận tiêu phong nhỏ giọng nói với vương nhạc vương nhạc gật gật đầu nói rằng có thể thế nhưng ta hy vọng ngươi không nên thương tổn đến khang mẫn tiêu phong nói rằng vương nhạc huynh đệ có thể yên tâm ta tiêu phong tuy rằng cùng khang mẫn có ân đoán không nhỏ thế nhưng là sẽ không đối với nàng một cái không biết võ công nữ nhân ra tay vào lúc này bạch thế kính đến rồi tiêu phong kinh ngạc nói vào lúc này bạch trưởng lão trả lại khang mẫn nơi ở làm gì khang mẫn nhìn thấy bạch thế kính đem thủy thủ giao cho trong tay hắn nói rằng bạch thế kính giúp ta giết đoàn chính thuận nhanh lên một chút hắn bị ta hạ độc toàn thân võ công mất hết ngươi chỉ cần một đao xuống liền xong việc bạch thế kính cả kinh nói khang mẫn ngươi để ta giết chết đại lý trấn nam vương ngươi xác định ngươi không có xem chuyện cười khang n mẫn nói rằng ta đương nhiên không có xem chuyện cười giết chết hắn lại như là ngươi giết chết mã đại nguyên như vậy giết chết hắn ngoại trừ vương nhạc mọi người nghe được khang n mẫn đều là tương đương khiếp sợ tiêu phong nhỏ giọng nói nguyên lai mã đại ca là bạch thế kính giết chết đoàn chính thuần suy yếu hỏi nguyên lai mã phó bang chủ là các ngươi giết chết bạch trưởng lão ngươi thân là cái bang chấp pháp trưởng lão tại sao muốn chi pháp phạm pháp giết chết mã phó bang chủ khang mẫn cười nói đó là bởi vì bạch thế kính muốn ngủ ta thế nhưng là bị mã đại nguyên cái kia ma quỷ phát hiện bạch thế kính chỉ có thể giết chết h ắ n ha ha bạch thế kính ngươi còn động thủ không bạch thế kính cả giận nói khang mẫn lẽ nào ta ở ngươi trong lòng chính là giết người công cụ sao ta không giết khang mẫn cười lạnh nói ngươi không giết người vậy ngươi tới chỗ của ta làm gì còn muốn muốn ngủ ta ta cho ngươi biết không thể ta hiện tại là vương nhạc nữ nhân ngươi dám động ta sao vương nhạc võ công thiên hạ vô song coi như là tiêu phong cái kia người liêu cũng không kịp hắn ngươi nếu như dám động ta vương nhạc bóp chết người lại như là bóp chết một con kiến như thế dễ dàng tiêu phong cùng bốn cô gái đều nhìn vương nhạc ánh mắt quái dị vương nhạc tức giận nói nhìn cái gì vậy có gì đáng xem khang mẫn nói các ngươi sẽ tin tiêu phong gật đầu nhỏ giọng nói khang mẫn không giống như là đang nói dối vương nhạc huynh đệ khang mẫn nữ nhân như vậy tâm địa ác độc ngươi không nên nhiễm a tử trong lòng nói rằng vương nhạc ngươi chính là một cái đại sắc quỷ gian nhà xuất hiện một trận cương phong đem đèn lồng thổi tắt một cái người á o đen hóa thành một đạo tàn ảnh công hướng về phía bạch thế kính triển khai chính là bắt tỏa hầu công đây là mã đại nguyên tuyệt kỹ ngươi là mã đại ca quỷ hồn bạch thế kính kinh hai nói gian giắc bạch thế kính bị vặn gãy cái cổ bỏ mình khang vẫn nhìn người á o đen một chút lớn tiếng nói ngươi không phải mã đại nguyên quỷ hồn ngươi đến cùng là ai người háo đen muốn giết chết khang mẫn thời điểm ngoài phòng vương nhạc cùng tiêu phong đều hướng về người háo đen công tới người háo đen nhất thời cảm giác được to lớn uy hiếp toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến rồi hai vị cấp độ tông sư võ giả người háo đen cả kinh nói người háo đen từ bỏ đánh giết khang mẫn chống đôi vương nhạc cùng tiêu phong công kích ẩm người háo đen bị chấn động lùi ra vương nhạc triển khai chính là b ă n g quyền tiêu phong triển khai chính là hàng lòng thập bắt t r ư ở n g muốn chạy tiêu phong đuổi theo vương nhạc đem khang mẫn ôm l ấ y đến đưa nàng đặt lên giường ngươi không sao chứ khang mẫn khóc tựa ở vương nhạc trong lồng ngực lớn tiếng nói ngươi rốt cục bắt đầu quan tâm ta vương nhạc người rốt cục bắt đầu quan tâm ta khang mẫn tựa hồ muốn đem trải qua mấy ngày nay tương tự tư cùng h oan ư ớ c đều khóc lên vương nhạc lập tức đụng tới khang mẫn bụng dưới cảm giác được khang mẫn bụng dưới biến hóa mấy tháng trước khang mẫn bụng dưới còn rất bằng phẳng hơn nữa bóng loáng như ngọc không có một chút nào xẻo lồi nhưng là hiện tại đã bắt đầu chậm rãi n ô lên vương nhạc chấn động thất kinh hỏi khang mẫn ngươi mang thai vương nhạc không yên lòng cho khang mẫn bắt mạch quả nhiên là hỉ mạch chính xác trăm phần trăm là mang thai khang mẫn một bên c h ả y nước mắt một bên thê cười thảm nói vương nhạc ngươi cùng ta ngủ sau khi liền đi ngươi còn không biết ta trong bụng đã có con trai của ngươi đi ha ha ngươi may mà ngày hôm nay trở về nếu như ta bị người giết chết chính là một thi lưỡng mệnh con trai của ngươi liền xong đời ta nói rồi ngươi nếu như không cưới ta ngươi sẽ hối hận bởi vì ta có con trai của ngươi ta khang mẫn là ngươi vương nhạc nữ nhân ngươi không có cách nào phủ nhận vương nhạc lẩm bẩm nói làm sao có khả năng chúng ta mới một lần tại sao ngươi liền mang thai này mang thai cũng quá dễ dàng đi khang mẫn nói rằng này mới nói rõ ngươi lợi hại một lần liền để ta mang thai vào lúc này bên ngoài bốn nữ trên người giải khai h u y ệ t đạo a tử chạy vào lớn tiếng nói t ố t vương nhạc anh dễ ngươi chính là một cái sắt lang dĩ nhiên đem ta cha người phụ nữ đều ngủ hơn nữa nàng còn mang thai con trai của ngươi a tử tuy rằng nói như vậy thế nhưng trong mắt nhưng để lộ ra hiếu kỳ nguyễn tinh trúc tần hồng miên cùng một q u y ệ n thanh đều là một mặt quái dị nhìn vương nhạc nguyễn tinh trúc cùng tần hồng miên đỡ đoàn chính thuần đoàn chính thuần nói rằng đoạn lang ngươi cảm giác thế nào đoàn chính thuần lắc đầu nói không muốn lo lắng này đ ộ c dược chỉ là để ta cả người vô lực mất đi chân khí mà thôi sẽ không cần mạng của ta nghỉ ngơi một quãng thời gian dược lực l i ề n quá tần hồng miên chừng khang mẫn một chút hỏi đoạn lang nữ nhân này đưa ngươi hại thành như vậy ngươi liền như vậy buông tha nàng sao khang mẫn nằm ở vương nhạc trong lồng ngực cười nói ta hiện tại nhưng là nhạc lang nữ nhân ngươi còn dám ra tay với ta hay sao ha ha các ngươi có gan này sao khang mẫn cảm giác vương nhạc ôm ấp là trên đời này an toàn nhất chỗ ấm áp đoàn chính thuần nhìn khang mẫn cùng vương nhạc nói rằng là ta có lỗi với nàng tất cả những thứ này đều là ta tạo nghiệt khang mẫn ta sau đó cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt ngươi bảo trọng đi chúng ta đi khang mẫn cười nói đoàn chính thuần ta có nhạc làng sau đó tuyệt đối trải qua so với ngươi hạnh phúc ngươi vẫn là bận tâm chính ngươi đi nguyễn tinh trúc cùng tần hồng miên đỡ đoàn chính thuần đi ra gian nhà một quyển thanh theo ở phía sau a tử nói rằng cha mẹ anh rể truy người mặc áo đen n ư ỡ n g kia đi tới ta ở chỗ này chờ hắn trở về các ngươi đi trước đi nguyễn tinh trúc lo lắng nói nhưng là a tử nói nương ngươi cứ yên tâm đi không có chuyện gì nơi này còn có vương nhạc anh rể đây có hắn ở không người nào có thể xúc phạm tới ta nguyễn tinh trúc nhìn vương nhạc một chút nói với a tử vậy ngươi cẩn thận một chút chờ đến đoàn chính phần u hai người bọn họ mở ra a tử mới ngồi vào vương nhạc bên người cười hỏi vương nhạc anh rể ngủ cha mẹ ta nữ nhân cảm giác thế nào là c u n g a bích tỉ tỉ ngủ thời điểm như thế sao k h a n khách vương nhạc chừng a tử một chút ngươi một tiểu nha đầu quận phim biết cái gì ngươi liền không thể nói điểm chính kinh sao nếu như lại nói như vậy ta sẽ đưa ngươi trở lại để cha mẹ ngươi nhìn ngươi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 33, cương khí cùng chân khí tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả Sik h yên người áo đen ở mặt trước chạy vội không trung lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh mặt sau tiêu phong đổi tận cùng không gông tốc độ của hai người tương đương cách nhau bất quá hơn mười triệu mấy chục dặm sau người háo đen ngừng lại tiêu phong che ở người háo đen trước người cảnh giác nhìn hắn ngươi đến cùng là người phương nào tại sao muốn giết chết bạch trưởng lão hơn nữa muốn giết chết kháng huẫn tiêu phong lớn tiếng hỏi tiêu phong không làm rõ được tại sao người háo đen này lúc trước cứu mình hiện tại lại muốn giết chết biết chân tướng người muốn vì là đi đầu đại ca che giấu thân phận người háo đen âm thanh như trước khàn khàn bản tọa là người nào ngươi tạm thời không có tư cách biết bạch thế kính là chính hắn muốn chết mà giết k h á n g mẫn là nhân vì là nữ nhân này biết quá nhiều tiêu phong cười lạnh nói ngươi quả nhiên là muốn ẩn giấu chân tướng vì lẽ đó giết người xem ra từ trưởng lão cùng đàm bà cùng triệu tiền tôn cũng chết ở trên tay của ngươi người á o đen gật đầu nói không sai những người này đều là đang chết ta một trưởng đánh chết bọn họ xem như là đối với hắn ban ân người á o đen ngữ khí rốt cục có điểm gọn sóng tiêu phong nghe được đây là mạnh mẽ sự thù hận tiêu phong một bên tụ tập chân khí vừa nói ta xem ngươi là có khác giáp tâm ngày hôm nay ta liền muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là ai tuy rằng ta không biết ngươi mang ta đi tới nơi này có phải là điệu hổ ly sơn thế nhưng ngươi cũng hẳn phải biết khang mẫn bên người bây giờ còn có một cái cấp độ tông sư cao thủ ngươi muốn giết chết khang mẫn kế hoạch hoàn toàn thất bại người áo đen cũng rất kinh ngạc vương nhạc xuất hiện vương nhạc nhưng là so với tiêu phong còn trẻ hơn dĩ nhiên cũng là tông sư võ giả điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin ngươi trở thành tông sư sau khi chân khí đúng là càng thêm chất phát tinh khiết không đúng vậy không thể đuổi theo bản tọa mấy chục dặm mà không rơi xuống hạ phong ngày hôm nay ta liền lĩnh giáo một thoáng ngươi hàng long thập bắt trưởng người áo đen trên tay chân khí màu xám sôi trào một trưởng hướng về tiêu phong đánh tới tiêu phong lạnh rên một tiếng một trưởng phi long tại thiên đánh ra hai người trưởng lực trên không t r u n g chạm vào nhau không khí xé rách hai người đều lùi về sau tiêu phong lùi về sau hai mươi bộ mà người áo đen mới lui mười sáu bộ có thể thấy được tuy rằng hai người đều là tôn g sư võ giả tiêu phong công lực dù sao vẫn là kém một chút tiêu phong trở thành tôn g sư thời gian quá ngắn đại phục ma quyền ngươi dùng chính là thiếu lâm võ công tiêu phong từ nhỏ tu luyện thiếu lâm võ công đối với thiếu lâm nội công cùng công phu quá quen thuộc người á o đen này tu luyện chính là chính tôn g thiếu lâm nội công hơn nữa còn đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ người á o đen cười nói không sai chính là thiếu lâm võ công tiêu phong tuy rằng ngươi cũng là tôn sư thế nhưng dù sao đột phá thời gian quá ngắn ngươi hiện tại còn không là bản t ọ a đối thủ ngươi vẫn là rời đi thôi tiêu phong không cam lòng nói rằng võ công của ta xác thực không bằng ngươi thế nhưng ta vừa nãy nhìn thấy ngươi tóc bạc này chứng minh ngươi đã là tuổi quá một giáp khí huyết bắt đầu suy yếu mà ta còn trẻ khí huyết dồi dào chiến đến cuối cùng ta không hẳn liền không thể thắng ngươi không sai người áo đen gật đầu nói chiến đến cuối cùng hai người chúng ta chân khí tiêu hao hết ngươi thật sự có giết chết bản t ọ a hy vọng bất quá ta dám cam đoan ngươi giết chết ta đem hối hận một đời người háo đen triển khai khinh công rất mau rời đi tiêu phong do dự một chút không có lại đổi theo vo công của hắn t r ê n h lệch người háo đen n ử a b ậ c coi như đổi tới cũng không bắt được hắn không có một chút nào ý nghĩa về cái bang nhất định phải từ khang mẫn trong miệng hỏi ra đi đầu đại ca là ai tiêu phong triển khai khinh công hướng về đường cũ trở về tiêu phong trở về cái bang đúng dịp thấy vương nhạc mang theo khang mẫn muốn rời khỏi anh rể! người trở về a a tử đi tới tiêu phong bên người lôi kéo cánh tay của hắn hô tiêu phong ngăn t r ở vương nhạc cùng khang mẫn lớn tiếng nói vương nhạc huynh đệ ngươi không thể mang đi khang mẫn ta còn có lời muốn hỏi nàng khang mẫn nói cho ta năm đó ở nhạn môn quan đánh giết cha mẹ ta đi đầu đại ca đến cùng là ai khang mẫn chạm sau l ư n g vương nhạc khinh bị nói rằng tiêu phong ngươi là ở ra lệnh cho ta sao không cần nói ngươi hiện tại không phải bang chủ cái bang Coi như ngươi h ư n vẫn như cũng là bang chủ cái bang ta cũng không hề trả lời ngươi vấn đề cần phải ngươi muốn biết giết chết cha mẹ ngươi hung thủ ta chính là không nói cho vương nhạc nhỏ giọng quát lớn một tiếng khang mẫn nay khang mẫn thực sự là đến chết không đổi rõ ràng không biết đi đầu đại ca là ai thế nhưng là muốn nói cho nàng thật giống cái gì đều biết tự khang mẫn nhìn vương nhạc một chút khẽ mỉm cười thế nhưng vẫn là câm miệng vương nhạc hiện tại là nàng khang mẫn nam nhân nghe vương nhạc là thiên kinh địa nghĩa dù cho nàng khang mẫn là một cái cường thế đến đâu nữ nhân vương nhạc tiến lên hai bước nói với tiêu phong tiêu h i n h khang mẫn nữ nhân này n g ư ờ i cũng là biết vừa ra khỏi miệng chính là lời nói dối liền thiên nàng không biết đi đầu đại ca là ai mong rằng tiêu h i n h tránh ra để ta dẫn nàng rời đi t i ê u phong lắc đầu nhìn vương nhạc nói rằng không thể vừa nãy người áo đen kia chính là muốn giết chết nàng bởi vì nàng biết được thái hơn nhiều hơn nữa khang mẫn hiện tại là duy nhất xem qua sư phụ của ta không kiếm thông di thư người nàng nhất định biết nói xong tiêu phong lại nói với khang mẫn khang mẫn ngươi lừa dối ta cùng a chu đi giết đoàn chính thuần thậm chí làm hại a chu thiếu một chút bỏ mình những này ta cũng có thể không tìm ngươi tính sổ thế nhưng ngươi ngày hôm nay nhất định phải nói cho ta đến cùng ai là năm đó đi đầu đại ca không phải vậy ngươi ngày hôm nay hưu muốn rời đi tiêu phong đối với khang mẫn oan khí rất nặng muốn không phải vì t h ù giết cha h á n tuyệt đối bất hòa nàng nói chuyện như vậy chỉ nói riêng nàng thiếu một chút hại chết ta t r u tiêu phong liền muốn cho nàng một bài học khang mẫn cười lạnh nói t i ê u phong không muốn cho rằng ta chỉ sợ ngươi ngươi coi như võ công cái thế thì thế nào không cần nói ta không biết đi đầu đại ca là ai coi như biết rồi ta cũng sẽ không nói cho ngươi ta ghét nhất loại người như ngươi luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ ừ ngươi xem thường ta khang mẫn ta liền muốn để ngươi trả giá thật lớn vương nhạc t r ư ờ n g khang mẫn vừa nhìn nói rằng được rồi không nên nói nữa ngươi nếu như còn như vậy ta lập tức đi ngay ngươi rơi xuống tiêu phong trong tay hắn nhất định sẽ giết ngươi khang mẫn tuy rằng có vương nhạc hải tử thế nhưng cũng không dám thái làm cản nếu như vương nhạc thật sự mặc kệ nàng vậy thì thật sự nguy rồi khang mẫn rất thức thời không tiếp tục nói nữa vương nhạc nói rằng tiêu h u n h khang mẫn thật sự không biết đi đầu đại ca là ai vương bang chủ di thư trên căn bản cũng không có viết ra đi đầu đại ca thân phận chân tướng một ngày nào đó sẽ được phơi bày ta tin tưởng ngươi chúng có một ngày có thể báo đến đại thủ tiêu hình ngươi cũng coi như là người có thân phận hy vọng không muốn làm khó một cái tiểu nữ tử kính xin ngươi tránh ra tiêu phong có chút cam thức nói với vương nhạc vương nhạc huynh đệ ngươi ngày hôm nay có phải là nhất định phải che chở khang mận nữ nhân này vương nhạc cũng có chút tức giận gật đầu nói phải này tiêu phong cũng thật đúng đều nói rồi khang vẫn không biết đi đầu đại ca hắn dĩ nhiên còn chưa tin tiêu phong khí thế trên người bỗng nhiên cường lớn lên đã như vậy vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi ta ngày hôm nay nhất định phải biết hung phạm là ai ai muốn là ngăn cản ta báo thù ai chính là kẻ thù của ta tiêu phong không muốn cùng vương nhạc là địch thế nhưng việc quan hệ đi đầu đại ca cùng cha mẹ bị giết chấn tướng hắn không xuất thủ không được thù giết cha không đội trời chung hắn tiêu phong thân là người không thể không báo vương nhạc thở dài trận chiến này là không thể tránh khỏi trừ phi hắn đồng ý từ bỏ khang mẫn thế nhưng khang mẫn hiện tại là người đàn bà của hắn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ đương nhiên còn có một cái biện pháp chính là nói cho tiêu phong trần tướng thế nhưng vương nhạc coi như nói ra tiêu phong cũng chưa chắc sẽ tin tưởng coi như tiêu phong tin tưởng vương nhạc không tốt bàn giao chính mình là làm sao biết những này phong tỏa ở trong dòng sông lịch sử trần tướng nói không chắc còn có thể bị tiêu phong hoài nghi vương nhạc chậm rãi hướng về tiêu phong đi đến mỗi đi một bước h á n khí thế trên người liền mạnh mẽ một phần nghe tiếng đã lâu tiêu huynh một bộ hàng long thập bát trưởng uy c h ấ n thiên hạ ngày hôm nay ta đến lúc đó muốn lĩnh giáo một thoáng xem xem rốt cục là ta nội g i a quyền mạnh mẽ vẫn là ngươi hàng long thập bát trưởng lợi hại hơn vương nhạc trên người tiên thiên cương khí lấp lóe áp chế lại tiêu phong khí thế tiêu phong bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện tiên thiên chân khí cùng vương nhạc hướng về chống lại nội g i a quyền thần kỳ tiêu phong cũng đã từng nghe nói thế nhưng hắn từng thấy lợi hại nhất nội ra quyền võ giả gia quyền cũng chính là vương sơn Vương Sơn chỉ là ám kính trung kỳ cùng vương nhạc sò già kém xa ngày hôm nay tiêu phong rốt cục có thể thấy được này nội ra quyền chân chính chỗ thần kỳ khang mẫn cùng a tử đều lui về phía sau hai vị cấp độ tông sư võ giả đối chiến chỉ là khí chất đều có thể áp chế các nàng không thở nổi khang mẫn nhìn tiêu phong âm thầm cười lạnh nói tiêu phong mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào ngươi tuyệt đối sẽ không là ta nhạc lang đối thủ ta khang mẫn lựa chọn nam nhân là mạnh mẽ nhất a tử con ngươi đảo một vòng đi tới khang mẫn bên người nói rằng khang mẫn ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ câu dẫn cha ta không được hiện tại lại tới câu dẫn ta vương nhạc anh rể thế nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mang thai ta vương nhạc anh rể hải tử ừ tỷ phu ta tiêu phong nhưng là bắc tiểu phong nhất định có thể đánh bại vương nhạc anh rể đến thời điểm ngươi sẽ rơi xuống tỷ phu ta cùng trong tay ta dựa vào ta a tử thủ đoạn nhất định sẽ làm cho ngươi cái này vô liêm sỉ nữ nhân sống không bằng chết khang mẫn cười lạnh nói bắc tiểu phong nam mộ dung l i ê n nam mộ dung đều thua ở nhạc lang trong tay nay bắc tiểu phong cũng không có thắng được cơ hội khang mẫn đối với vương nhạc phi thường tự tin a tử không tiếp tục nói nữa mà là nhìn vương nhạc cùng t i ể u phong nàng thầm nghĩ trong lòng ngươi tiện nhân kia chờ ngươi rơi xuống ta a tử trong tay lại chậm rãi b ả o chế ngươi nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta a tử thủ đoạn、ừ. Hống. một tiếng rồng gầm vang lên màu vàng nóng tiên thiên chân khí bạo phát tiêu phong trực tiếp đánh ra hàng lòng thập bắt trưởng tiêu phong biết cùng vương nhạc chiến đấu tuyệt đối không thể có chút nào bảo lưu không phải vậy thất bại chính là chính mình vương nhạc cho tiêu phong cảm giác vô cùng nguy hiểm vương nhạc chân đạp vũ bộ bóng người lập tức biến mất rồi xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở tiêu phong trước người vương nhạc bàn tay trở nên tái n h ợ t cánh tay trở nên rất thô to nổi gân xanh như thép trên cánh tay mang theo khí huyết cùng tiên thiên cương khí năng lượng bàn tay mang theo như bẻ cảnh khô khí thế hướng về tiêu phong đẻ tới tiêu phong bàn tay trên tiên thiên chân khí cũng còn như thực chất một t r ư ờ n g đánh ra chặn lại rồi vương nhạc bàn tay v h â n h không khí áp xúc sau đó phát sinh một tiếng to lớn nổ tung trong vòng ba trượng tất cả đồ vật đều bị phá hủy khang mẫn cùng a tử cảm nhận được dư âm chấn động chỉ có thể lần thứ hai lùi về sau ra chiến đấu khu vực đến chỗ an toàn vương nhạc cùng tiêu phong đều lùi về sau lần này giao p h ò n g hai người đấu cái lực lượng ngang nhau vương nhạc sắc mặt có chút nghiêm nghị thầm nói đây chính là tiên thiên chân khí quả nhiên lợi hại tiên thiên chân khí không phải hậu thiên chân khí có thể so sánh công kích thật mạnh mẽ tiêu phong một trường này sức mạnh tuyệt đối ở bốn mươi ngàn cân bên trên xem ra muốn chiến thắng này tiêu phong sợ là không dễ dàng vương nhạc quyền k ì n h cũng chỉ có bốn mươi ba phẩy không không cân sức mạnh sức mạnh như vậy ở vương nhạc triển khai lên còn như thần ma oanh tạp hạ xuống có thể nói là như bẻ cánh khô không thể ngăn cản tiêu phong trong lòng càng thêm chấn động n à y vương nhạc nội gia quyền thật sự quá lợi hại cái kia quấn quanh ở trên cánh tay trong suốt khí thể đến cùng là cái gì có thể lượng vậy tuyệt đối không phải tiên thiên chân khí tiêu phong còn không quen biết vương nhạc tiên thiên cương khí thế nhưng loại này năng lượng để hắn rất kiên kỵ vừa n ã y cái kia một trường để hắn thiếu một chút không có tiết được vương nhạc lớn tiếng nói được không hổ là bắc tiểu phong lợi hại trở lại cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi b ố giao hân a tử tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả xích yên vương nhạc cùng tiêu phong lực công kích quá mạnh chu vi phòng ú c căn bản là không chịu nổi dư âm chấn động hai người bọn họ đều là vô tình hay cố ý về phía xa xa trên đất chống di động mỗi một lần trưởng lực va chạm đều có thể sản sinh năng lượng khổng lồ gọn sóng mặt đất đã bị hai người phá hoại thành không ra hình thù gì nghe được tiếng đánh nhau người của cái bang tới rồi khi thấy là vương nhạc ở cùng tiêu phong thời điểm chiến đấu không ít người đều mắng to lên là tiêu phong cái này liêu tặc hắn tại sao lại đến cái bang cái kia trên người mặc ra thú quần áo tóc n g ắ n thiếu niên là tô châu võ thuật trung hoa quán quán chủ vương nhạc vương quán chủ nội ra quyền lợi hại cực kỳ năm đó thái sơn đại hội võ lâm trên hắn nhưng là một chiêu đánh bại mộ dung phục đúng vương nhạc quán chủ võ công thông huyền nội g i a quyền uy c h ấ n võ lâm nhất định có thể đánh giết tiêu phong cái này người liêu vì là chết đi võ lâm đồng đạo báo thủ đặc biệt toàn quán thanh cùng mấy vị trưởng lao khác nhìn thấy tiêu phong võ công so với lúc trước càng thêm lợi hại sắc mặt đều là trắng bệnh tiêu phong quá lợi hại cái bang bên trong không có một người ngăn cản được hắn nếu như hắn lại cái bang giết người vậy bọn họ cũng chỉ có thể là trên tấm thất thịt mặc cho sâu xé hoành lại một lần quyền kình trưởng lực va chạm vương nhạc cùng tiêu phong đều lùi về sau vương nhạc phải bảo vệ khang mẫn cùng đứa bé trong bụng của nàng mà tiêu phong vì báo thù rửa hận cũng muốn hỏi ra giết phụ hưng phạm vì lẽ đó hai người đều không có nương tay vương nhạc tiên thiên cương khí tại thân thể ngoại hình thành một cái trong suốt lồng phong hộ khí thế trên người cùng chiến ý trùng thiên như chiến thần tiêu phong tóc dài bay lượn y phục trên người cũng là không gió mà bay màu vàng n h ạ t tiên thiên chân khí hệ i n lên tuy rằng không có như vương nhạc như vậy hình thành lồng phong hộ thế nhưng sức p h ỏ n g ngự cũng là rất kinh người vương nhạc cầm quyền nói rằng tiêu h u n h hai người chúng ta công lực không kém nhiều chính là đánh một ngày một đêm cũng rất khó phân ra cái thắng bại ngươi lẽ nào thật sự muốn dùng tính mạng đến cùng ta vương nhạc bính hay sao ta không phải là kẻ thù của ngươi ngươi hay là đi thôi vừa n ã y chiến đấu bên trong vương nhạc đang thăm dò tiêu phong tiêu phong đương nhiên cũng đang thăm dò vương nhạc thế nhưng vương nhạc sức mạnh cùng đối với sức mạnh lực t r ư ở n g khống đều muốn mạnh hơn một chút dù sao vương nhạc là đạt đến tỉ mỉ cảnh giới vì lẽ đó liền lấy sức chiến đấu tới nói vương nhạc muốn cao hơn nửa bậc hai người liệu mạng mà chiến vương nhạc có sáu phần mười phần thắng tiêu phong lắc đầu nói vương nhạc huynh đệ chỉ cần khang mẫn nói ra đi đầu đại ca là ai tiêu phong lập tức đi ngay vương nhạc nói rằng tiêu h u n h khang mẫn thật sự không biết đi đầu đại ca là ai ngươi chính là hỏi nàng cũng vô dụng tiêu h u n h lẽ nào ta vương nhạc ngươi cũng không tin sao tiêu phong tới nói tiêu phong trải qua nhiều chuyện như vậy thật thật giả giả ai lại nói rõ đây hiện tại ngoại trừ tận mắt đến bằng không ta đều ai cũng không tin tiêu phong tâm loạn đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể đưa người đánh bại vương nhạc trong thân thể cương khí và khí huyết năng lượng lập tức bạo phát năng lượng mạnh mẽ hướng về tiêu phong công tới lần này vương nhạc triển khai không còn là trường pháp mà là nhất là cương mánh nội ra quyền truy pháp vương nhạc nắm đấm lại như là một đôi to lớn chiến truy mỗi một lần ra quyền đều có thể kéo to lớn âm bạo cùng cương phong khí thế cực kỳ kinh người tiêu phong cảm giác vương nhạc khí thế lập tức thay đổi hiện tại hắn lại như là hãm sâu bên trong chiến trường như thế vương nhạc mang theo to lớn tiêu sắc khí nội ra quyền vốn là bị trở thành thương quyền là từ trên chiến trường diễn biến mà đến ẩm tiêu phong thân thể lui nhanh lần này tiêu phong không có ngăn cản được vương nhạc công kích vương nhạc trên nắm tay cái kia cương mãnh lực đạo như bài sơn đảo hải như thế vượt t r ê n đến trực tiếp t đánh A n tử i nội Tiêu miệng nội người, bởi tiêu lui tiếp tối ê u huyết chịu rung máu, quyền phong phong phong hộ thể chân khí, thậm chí hắn khí khỏe chảy thương. nhạc thế không tha người, cũng không có bởi vì tiêu phong tránh lui mà đỉnh chỉ kích, manh kính còn đến động. Vương cũng công dùng cương một tạm vệt tục t để đắc có kích. mà mà đa bị ra vì là tiếp tục dùng tối cương quyền kích. A tử thấy tất cả mọi người không có chú ý tới mình cùng khang mẫn tâm tư hơi động thầm nói hiện tại vương nhạc cùng anh rể đều ở chiến đấu ta liền cẩn thận giáo huấn một thoáng khang mẫn nữ nhân này bá bá a tử điểm khang mẫn huyện đạo khang mẫn cảm giác thân thể một trận ma túy không thể chuyển động thậm chí không thể nói chuyện a tử cười nói khang mẫn ta điểm huyện đạo của ngươi ngươi hiện tại không thể động cũng không thể nói h ừ ta ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta a tử thủ đoạn a tử móc ra một cây t r ù y thủ cười nói ngươi muốn cắt cha ta thịt ta ngày hôm nay ngay khi trên người người cắt trên mấy lao a tử dùng t r ù y thủ ở khang mẫn trên mặt khoa tay mấy lần cười nói n g ư ơ i nữ nhân này tuy rằng vô liêm sỉ thế nhưng sắc đẹp đúng là có mấy phần không trách có thể câu dẫn đến ta vương nhạc anh rể bất quá nếu như ta ở trên mặt của ngươi hoa vài đạo lỗ h ồ n g để ngươi đã biến thành xấu xí ngươi nói ta vương nhạc anh rể còn sẽ thích ngươi sao ta xem à dù cho ngươi chính là mang thai ta vương nhạc anh rể hải tử hắn cũng sẽ vứt bỏ ngươi khang m ẫ n trong mắt xuất hiện sợ hãi nàng không nghĩ tới á tử tiểu cô nương này dĩ nhiên ác độc như vậy ta muốn động thủ a tử t r ù y thủ thật sự ở khang mẫn trên mặt vẽ ra vài đạo vết máu vương nhạc quyền k ì n h thái vì là cương mãnh mỗi một truy xuống tuy rằng đều bị tiêu phong chống lại rồi thế nhưng hắn cũng bị cái kia còn như sóng biển giống như liên miên không dứt quyền k ì n h chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau vương nhạc cảm giác được tiêu phong hô hấp rồn rập khí huyết trên người bốc lên liền biết hơi thở của hắn rối loạn tiêu hình ngươi thua rồi và ảnh lại là một quyền xuống tiêu phong hoàn toàn bị đẩy lui sức mạnh mạnh mẽ đem tiêu phong rung ra hơn năm mươi mét mới ngừng lại vương nhạc trên người gân xanh biến mất lại đã biến thành cùng ngà voi như thế trắng nõn như ô ngọc màu s ắ c nhắn nhủi vương nhạc mặt mỉm cười hai tay c o n g lấy phía sau mặt mỉm cười nhìn tiêu phong nói rằng tiêu hình ngươi không có thắng ta hy vọng vẫn là thối lui đi tiêu phong ngưng trọng nhìn vương nhạc hắn vẫn nghe nói nội ra q u y ề n q u y ề n k ì n h cương mãnh thế nhưng ngày hôm nay chân chính giao thủ thời điểm mới biết này q u y ề n k ì n h cương mãnh đến mức độ nào so với hắn cái kia hàng long thập bát trưởng trưởng lực còn muốn hung hăng dương cương tiêu phong một trận khí huyết sôi trào trong lỗ m ũ i đều bị rung ra m à u tươi vương nhạc huynh đệ võ công cái thế tiêu phong không phải là đối thủ tiêu phong ôm quyền nói vào lúc này vương nhạc biến sắc mặt hắn nhìn thấy á tử đang dùng trùy thủ hòa khang mẫn mặt Á tử người đang làm gì nhanh lên một chút dừng tay cho ta vương nhạc nhanh chóng cảm thấy khang mẫn bên người thế nhưng khang mẫn trên mặt đã có vài đạo vết máu vương nhạc dùng c ư ơ n g khí đánh gãy truy thủ cho a tử một cái tát quắt lớn nói a tử ngươi một cái tiểu cô nương làm sao có thể ác độc như vậy a tử trong mắt mang theo nước mắt khóc lớn tiếng nói cái này vô liêm sỉ nữ nhân muốn thương tổn cha ta ta chính là giáo h ư ớ n nàng đem mặt của nàng hoa thương làm cho nàng biến thành xấu xí như ngươi vậy che chở nàng còn không là nhìn nàng đẹp không h ừ hiện tại nàng đã biến thành xấu xí ta xem ngươi còn có thể hay không che chở nàng vương nhạc vung tay lên dùng tiên thiên cương khí đem a tử đưa đến tiêu phong trước người lớn tiếng nói ngươi không muốn theo ta ngươi muốn cùng hãy cùng anh d ạ ngươi ngươi ác độc như thế ta cũng không muốn mỗi ngày ăn cơm ngủ đều muốn để phòng ngươi a tử lôi kéo tiêu phong cánh tay lớn tiếng nói anh dễ ngươi nhìn hắn dĩ nhiên đánh ta ngươi giúp ta giao hơn hắn không phải vậy ta liền nói cho ta a chu tỉ tỉ nói các ngươi bắt nạt ta tiêu phong bất đắc dĩ nói a tử ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy ta không phải là đối thủ của hắn a tử t r ư ờ n g vương nhạc một chút tức giận nói rằng muốn ta đi có thể đem thần mục vương đỉnh trả lại ta ta lập tức đi ngay vương nhạc l ệ n h rên một tiếng thần mục vương đỉnh ta hiện tại hữu dụng dùng hết tự nhiên sẽ trả lại ngươi ngươi vẫn đúng là khi thần mục vương đỉnh ta rất hiếm có yêu thích sao tiêu phong lôi a tử một thoáng nói rằng a tử không nên nói nữa hắn là hiện tại là sẽ không còn đưa cho ngươi chúng ta hay là đi thôi ta đưa ngươi trở lại đến cha mẹ ngươi bên người a tử không vui vẻ nói ta không phải đi về ta muốn theo anh d ạ ngươi vương nhạc giải khang mẫn trên người huyệt đạo khang mẫn nhất thời khóc lớn tiếng nói nhạc lang mặt của ta làm sao có phải là rất xấu đúng hay không khang mẫn phi thường quan tâm dung mạo của chính mình nếu không là dung mạo của nàng sắc đẹp tuyệt đỉnh cũng sẽ không đối với trượng phu yêu cầu cao như vậy vương nhạc nhẹ giọng nói rằng không xấu chỉ là có mấy đạo vết thương mà thôi sau khi trở về ta dùng ám kính vì ngươi chữa thương rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn hơn nữa không lưu lại một tia vết sẹo cùng nguyên lai、like、như thế đẹp đẽ khang mẫn nghe được vương nhạc nói như vậy nhất thời cao hứng chỉ cần không có vết tích vậy thì tốt bất quá nàng hiện tại phi thường hận a tử thầm nghĩ trong lòng a tử cái kia tiểu tiện nhân không muốn rơi xuống trong tay ta không phải vậy nhất định phải gọi ngươi sống không bằng chết ta mang ngươi về tô châu vương nhạc dùng tiền mua một chiếc xe ngựa mang theo khang mẫn về tô châu khang mẫn một người ở cái bang vương nhạc không yên lòng tô châu vương g i a thôn đại phu ta a chu tỉ tỉ thương thế thế nào a bích nhìn nằm ở trên giường a chu hỏi đại phu đại phu nói nói a chu cô nương thương thế rất nặng thế nhưng là bị người dùng mạnh mẽ nội lực ổn định thương thế tuy rằng m ệ n h là bảo vệ thế nhưng cần dưỡng ít ngày mới có thể khôi phục ta hiện tại liền mở dược đại phu viết xuống phương thuốc giao cho a bích a bích để hạ nhân đi lấy thuốc nhiều tạ đại phu a bích nói rằng đại phu lĩnh bạc rời đi vương gia thôn a bích đi tới trước giường nắm chặt a chu tay cao hưng nói a chu tỉ tỉ ngươi không sao rồi nghỉ ngơi thật tốt rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn a chu gật đầu nói a bích ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi thương thế của ngươi cũng không nhẹ a bích cười nói ta không có chuyện gì ta tu luyện nội gia quyền khí huyết mạnh mẽ tuy rằng hiện tại không thích hợp đậu võ thế nhưng tự do cất bước vẫn không có vấn đề a chu hâm mộ nói Các người liền cẩn thận ở chỗ này đợi được hắn đem sự tình xong xuôi liền nhất định sẽ đến thăm ngươi một cái hạ nhân đi tới nói rằng phu nhân trưởng thôn trở về a bích cao hưng nói a vương nhạc ca ca trở về quá tốt rồi a bích ra ngay tiếp thế nhưng khi thấy vương nhạc bên người khang mẫn giờ, trên mặt nụ cười lập tức đọc lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trường tới Cương. Tiểu thuyết, võ hiệp đại tông sư tác giả, vương nhạc KK, ta Tỷ Tỷ trở thản Cương. sư Vương ngươi ngươi chưa giờ Sikin. nhạc cùng nhanh ngày, đến. ngữ bình nhiều, còn ăn giả, 35, đi đại đã đi. Miêu hiệp mới làm cầm Chu ca ca, Bích khí võ về sao A A rất có Ta ta này cũng làm người ta đi nhà bếp chuẩn làm đi bếp bị. vương nhạc gật gật đầu a bích cho khang mẫn sắp xếp cái gian phòng lại cho nàng tìm hai cái nha hoàn sau đó nàng liền trụ trong nhà của chúng ta vương nhạc ra ở một năm trước lại đã tu sửa diện tích càng lớn hơn hơn nữa đẳng cấp cũng càng cao hơn chính là cùng ngàn năm sau biệt thự so sánh với nhau cũng không kém chút nào trong nhà phòng chống rất nhiều không cần nói một người coi như là nhiều hơn nữa mười người cũng trụ đến, đến dưới thế nhưng a bích nghe được khang mẫn muốn ở tại nhà mình trong lòng thì càng thêm không thoải mái bất quá vương nhạc sắp xếp sự tình nàng vẫn như cũ hay là muốn làm được rồi vương nhạc ca ca ta sẽ an bài a bích gật gật đầu nói rằng khang mẫn trên mặt bị tìm vài đạo vết máu mang theo khăn che mặt thế nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào nàng sắp đẹp trái lại có vẻ càng thêm nông lung cùng thần bí a bích muội muội đã lâu không gặp khang mẫn nhìn a bích cười nói n ữ khí lại như là nữ chủ nhân như thế về trên đường tới vương nhạc đã đem tình huống trong nhà đều nói cho khang mẫn khang mẫn biết a bích là vương nhạc thê tử thế nhưng nàng hiện tại có vương nhạc hải tử dĩ nhiên là bày ra một bộ đại phụ dáng vẻ khang mẫn trong lòng vương nhạc tất cả tương lai đều là chính mình hải tử cái kia cũng chính là tương đương với là chính mình cái này ra sau đó để cho mình làm chủ a bích khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng đúng đấy đã lâu không gặp mã phu nhân a bích đem mã phu nhân ba chữ cắn đến rất nặng khang m ẫ n sắc mặt khẽ thay đổi sau đó cười nói a bích muội muội ngươi này nhưng là nói sai ta hiện tại không còn là là cái gì mã phu nhân ngươi có thể gọi ta vương phu nhân hoặc là tỷ tỷ ngươi a bích t ứ c rồi vương nhạc nói rằng được rồi a bích ngươi trước tiên đi sắp xếp gian phòng đi khang mẫn ngươi cũng ít nói vài câu an bài xong khang mẫn sau khi a bích trở về phòng bên trong hướng về vương nhạc hỏi vương nhạc ca ca ngươi tại sao phải đem khang m ẫ n nữ nhân này mang về hơn nữa còn muốn cho nàng ở tại trong nhà của chúng ta vương nhạc thở dài nói rằng khang m ẫ n nữ nhân này ta cũng không thích nhưng là ta không được không làm như vậy a bích trong mắt mang theo nước mắt hỏi tại sao tại sao phải là khang mẫn ngươi nếu như tìm những nữ nhân khác Ta tuyệt Khang đối không nói cái không nhưng gì, vương nhạc ca ca như ngươi vậy đem hắn mang về tính là gì vương nhạc tuy rằng vẫn là một cái trường thôn thế nhưng hắn người trưởng thôn này sợ là ở tống triều mạnh mẽ nhất trường thôn không chỉ là tô châu thậm chí toàn bộ trong chốn giang hồ vương nhạc đều có rất cao địa vị những kiên nhị tam lưu đệ tử các võ giả khả năng còn không biết vương nhạc lợi hại chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn thế nhưng các đại môn phái trưởng môn cùng bang hội c h i chủ nhưng là biết vương nhạc võ công là cỡ nào lợi hại bắc kiều phong nam mộ dung hiện tại đã muốn thêm cái trước vương nhạc a bích trong mắt vương gia đã không thua với h i ế n tử ổ cùng mạ n đà sơn trang vương nhạc muốn kết hôn nữ nhân vậy cũng là muốn người đứng đắn ra nữ tử như khang mẫn nữ nhân như vậy tuyệt đối không được bởi vì trong bụng của nàng có con trai của ta vương nhạc âm thanh bỗng nhiên lớn lên đối với chuyện này vương nhạc cũng rất căm thức nhưng là hắn cũng không có cách nào a bích một mặt kinh ngạc không nghĩ tới khang mẫn dĩ nhiên mang thai vương nhạc hải tử quá một hồi lâu a bích mới nói nói ta biết rồi vương nhạc ca ca ta sẽ an bài thật khang mẫn khang mẫn nhìn mình ở lại gian phòng trong lòng một trận thỏa mãn hoàn cảnh của nơi này so với cái bang nhưng là phải tốt lắm rồi vương gia thôn cũng thật là có tiền ở cái bang căn bản cũng không có tốt như vậy nhà ở cùng đồ ăn ta khang mẫn quyết định đúng là thái anh minh rồi khang mẫn đánh giá gian phòng thầm nghĩ trong lòng tiểu thư ngươi xem một chút trong phòng này còn có món đồ gì cần muốn mua chúng ta này liền đi sắp xếp phía sau một cái tiểu nha hoàn nói rằng khang mẫn vốn là tâm tình là rất tốt thế nhưng là bị một cái tiểu nha hoàn cho làm tức giận tiểu thư hiện tại chính mình không phải là tiểu thư hơn nữa vương g i a thôn nữ chủ nhân tô châu võ thuật trung hoa quán phu nhân làm càn khang mẫn lạnh mặt nói ta không phải là cái gì tiểu thư các ngươi phải gọi phu nhân ta sau đó cái này ra nhưng là ta quyết định nếu như sau này hay nói nói b ậ y chớ có trách ta đối với ngươi không k h á c h khí tiểu nha hoàn một thân sợ hãi liền vội vàng gật đầu nói vâng là phu nhân nhìn thấy tiểu nha hoàn sợ hãi dáng vẻ khang mẫn mới hài lòng gật gật đầu lúc nhỏ khang mẫn cho người khác khi nha hoàn nhưng là hiện tại nàng rốt cục thành là chủ nhân làm chủ nhân cùng khi nha hoàn cảm giác cũng thật là không giống chứ hừng trong phòng đồ vật đều đầy đủ hết tạm thời không thiếu cái gì đợi được ta nghĩ tới đến muốn cái gì chúng ta lại mua toàn bộ vương gia thôn người đều biết vương nhạc mang về một nữ nhân khác bất quá đại gia đều không hề nói gì trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên vương nhạc ở trong lòng bọn họ nhưng là có đại người có bản lãnh có người có bản lãnh tam thê tứ thiếp rất bình thường nếu như vương nhạc cả đời này liền bảo vệ a bích một người phụ nữ sinh sống đó mới kỳ quái đặc biệt lao g i a tử vương đan hà biết khang mẫn trong bụng có vương nhạc hải tử thời điểm càng la mặt đỏ lên lớn tiếng khen hay hay hay à không nghĩ tới ta vương đan hà rốt cục có tôn tử từ nay về sau khang mẫn liền bị vương nhạc cha mẹ như bảo bối như thế che chở chỉ lo bị đói đông ảnh hưởng trong bụng hải tử vương nhạc dùng ám kính vì là khang mẫn mặt chữa thương dùng ám kính kích thích trên mặt kinh mạch và khí huyết vết xẻo rất nhanh sẽ xóa hiện tại khang mẫn trên mặt vết thương đã vạy kết vương nhạc dùng ám kính đánh rơi xuống huyết giả khang mẫn khuôn mặt vẫn như cũ vẫn là giống như trước đây đẹp đẽ chỉ là có chưa mấy cái nhàn nhạt màu đỏ dấu bất quá đợi được ra rẻ trường được rồi liền không thấy được được rồi qua ít ngày nữa mặt của ngươi sẽ phục hồi như cũ vương nhạc nói rằng khang mẫn chiếu một cái tấm gương vừa nhìn cao hưng nói thật sự à trên mặt một điểm vết sẹo đều không có nhạc lang ngươi thật là lợi hại đúng rồi nhạc lang ta cùng ngươi nói chuyện này vương nhạc gật đầu một cái nói rằng hừng ngươi nói đi khang mẫn cười nói nhạc lang ngươi lúc nào cưới ta xuất giá ta xuất hiện đang không có cái thân phận ở vương g i a thôn ở trước sau không được ngươi nói có phải không vương nhạc nói rằng hừng ngươi nói ta sẽ cân nhắc khang mẫn nói rằng nhạc lang không phải cân nhắc mà là một điểm muốn làm còn có ngươi cùng a bích đều không có quản lý trong thôn nhà xưởng sự tình ta xem liền giao cho ta đi ta này cả ngày ở trong phòng cũng cảm giác rất muộn còn chút chuyện không bằng tìm một chút chuyện làm. vương nhạc sững sở, xem ra Khang Nguyễn muốn quyền xem ra là lợi. Cuối cùng, vương nhạc vẫn ư ơ n Nhạc g v là quyết định kéo chuyện này ta sẽ cùng trong thôn tộc lao thương lượng nói xong vương nhạc rời đi vương nhạc mang theo thần mục vương đỉnh đánh thật bao vây liền muốn ra ngoài đi tới trong sân đúng dịp thấy a bích mang theo a chu ở tàn bộ a bích a chu nguyên lai、like、các ngươi ở đây a a bích ta muốn đi một chuyến miêu cương ta không ở mấy ngày nay trong nhà phải dựa vào ngươi vương nhạc nói với a bích a bích gật đầu nói vương nhạc ca ca ngươi yên tâm trong nhà ta nhất định sẽ chăm nom tốt đẹp vương nhạc đi rồi hai bước lại quay đầu lại nói a bích khang mẫn tâm nhãn tiểu nếu như làm ra chuyện khác người gì ngươi muốn nhiều thông cảm một ít a bích gật đầu nói ta hiểu rồi chờ đến vương nhạc rời đi a bích trên mặt mới có chút tức giận a chu lôi kéo a bích tay an ủi a bích đừng nóng giận vương nhạc yêu vẫn là ngươi vương gia này t h ô n ngươi vẫn như cũ vẫn là nữ chủ nhân vẫn là quán chủ phu nhân địa vị của ngươi không phải khang mẫn nữ nhân này có thể giao động chỉ là khang mẫn cái bụng có h à i tử vương nhạc không thể không đưa nàng mang về a bích gật đầu nói a chu tỉ tỉ này ta biết nhưng là ta chính là xem không dám khang mẫn cái kia v i n h váo tự đắc dáng vẻ thật giống nàng mới là vương g i a thôn nữ chủ nhân như thế ỷ vào trong bụng có vương nhạc ca ca h à i tử cùng cha mẹ sùng ái càng là không đem bất kỳ để ở trong mắt nàng hiện tại đã bắt đầu nhúng tay trong thôn nhà xưởng a chu thở dài không biết nói cái gì dù sao đây là vương nhạc chuyện nhà nàng một người ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì a bích chờ thương thế của ta được rồi sau khi ta liền đi tìm tiêu đại ca a chu đ ỗ n g nhiên nói rằng vương nhạc chạy đi tám ngày rốt cục đến miêu cương miêu cương đối với trung nguyên người hán tới nói đều là mang theo một tia thần bí nói đến miêu cương khiến người ta đầu tiên nghĩ đến chính là vô thuật cùng cổ độc này hai loại đồ vật nhưng là để người hán nghe tên đã sợ mất mật vương nhạc nhìn trước mắt rừng rầm nguyên thủy nói rằng miêu cương không có bao nhiêu người loại dấu chân coi như là người miêu cũng bất quá là sinh sống ở miêu cương ngoại vi nơi này vẫn như cũ bảo lưu trạng thái nguyên thủy không trách nơi này hội có bắt rác huyết nô công như vậy dị t r ù n g sinh vật vương nhạc hướng về miêu cương nơi sâu xa đi đến tuy rằng tùng lâm rất nguy hiểm thậm chí chỉ cần một con độc trùng rắn độc liền có thể muốn đòi mạng thế nhưng vương nhạc đã hóa kính võ giả có t lặng lặng hả đây là vật gì vương nhạc phát hiện một con hai mươi cm kỳ dị sâu nhanh trong hướng về thần mục vương đỉnh bỏ đến thế nhưng khi đến thần mục vương đỉnh rồi lại do dự không trước cực kỳ cẩn thận gia hỏa này trí tuệ không t h ấ p a vương nhạc bắn ra cục đá đem sâu đánh bay hắn muốn chỉ là bắt rác huyết ngô công cái khác sâu không cần gì cả này sâu tuy rằng kỳ dị vương nhạc không biết làm ó n đồ gì tự nhiên không muốn nó tiến vào thần mục vương đỉnh bên trong đột nhiên vương nhạc lỗ thai khẽ động nghe được thanh âm gì có người đến l í n rồi cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi sáu năm vạn cân cự lực tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả s í k h yên một cái ăn mặc d a thú người đàn ông trung niên xuất hiện ở vương nhạc trong mắt hắn dáng vẻ cực kỳ lạp tháp mọc da dâu quai nón tóc áo choàng trong mắt mang theo hung quang hắn đi chân đất cánh tay cùng trên lồng ngực đều khắc họa đồ đằng vương nhạc cũng là ăn mặc d a thú quần áo thế nhưng là quần áo khéo léo nay không chỉ hiện hiện ra vương nhạc dương cơ ư n g khí hơn nữa còn mang theo một tia gia tính nhưng là người đàn ông trung niên này nhưng là một cái nhanh nhẹn dã nhân vương nhạc ánh mắt có chút nghiêm nghị cái này dã nhân trên người vương nhạc cảm giác được hung sắt khí rất nguy hiểm vương nhạc dùng tay chỉ vào dã nhân đánh ra một cái thủ thế để hắn rời đi vương nhạc tin tưởng coi như này người trong cuộc hán tử đúng là dã nhân cũng có thể có thể xem hiểu động tác tay của chính mình dã nhân trên đất tìm tìm cái gì khi thấy xa xa cái kia kỳ quái sâu thời điểm đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng hống thanh lãng cuồn cuộn phạm vi mười trượng cành khô lá cây đều bị đánh bay dã nhân quay đầu lại nhìn vương nhạc sắt cơ đại thịnh hét lớn một tiếng hướng về vương nhạc vào tới dã nhân dùng chính là nắm đấm nắm đấm mang theo một nguồn sức mạnh mênh ngông muốn một quyền đem vương nhạc đánh giết vương nhạc lạnh rên một tiếng nếu ngươi không rời đi vậy thì chớ có trách ta không k h á c h khí so với ta sức mạnh ta có thể chưa từng có sợ quá vương nhạc một quyền đánh ra vẫn là ám kính cấp độ thời điểm vương nhạc sức mạnh cũng đã đạt đến mười ngàn cân bên trên hiện tại trở thành hóa kính võ giả vương nhạc sức mạnh đã đạt đến hơn bốn vạn cân một quên xuống coi như là một tòa hạ sơn cũng có thể san bằng chính là bởi vì có như vậy sức mạnh mạnh mẽ h ắ n mới dám cùng tiêu phong hàng long thập bát trưởng chống lại hàng long thập bát trưởng trí dương trí cương hơn nữa tiêu phong cảnh giới tông sư tu vi một trưởng vô gia cũng có bốn mươi ngàn cân sức mạnh bất quá cùng vương nhạc so ra vẫn có một ít t r ê n h lệch n g a n quân lực chính là để hình dung tông sư võ giả sức mạnh một đều chính là ba mươi cân ngàn quân lực chính là ba mươi ngàn cân sức mạnh sức mạnh như vậy phàm nhân là khó có thể tưởng tượng hai cái nắm đấm vênh ở cùng nhau ẩm mặt đất một trận rung động thật giống là phát sinh địa chấn như thế chu vi cây cối bị mạnh mẽ dư âm vụt lên từ mặt đất vương nhạc cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ dọc theo nắm đấm chuyển tới trong thân thể thật mạnh vương nhạc biến sắc mặt vội vã dùng ám kính đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này hóa giải đồng thời vương nhạc theo này mạnh mẽ lực trùng kích về phía sau bay đi hô vương nhạc phun ra một ngụm trọc khí thầm nghĩ trong lòng này giã nhân sức lực thật là mạnh cú đấm này sức mạnh sợ là không thấp hơn năm mươi ngàn cân đáng tiếc giá hỏa này sẽ không vận dụng võ công cùng quyền k ì n h vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nếu như hắn hiểu được một điểm quyền k ì n h vận dụng vừa n ã y nắm một thoáng cánh tay của ta tuyệt đối sẽ bị chấn thương cứ việc giã nhân sẽ không vận dụng quyền k ì n h thế nhưng này năm mươi ngàn cân man lực cũng là tương đương khủng bố Nhất lưu võ giả bị đáng ậ p khiếp phía trúng, tuyệt đối sẽ trở thành nội tạng vỡ tan, gân cốt đứt đoạn mà chết. Dã nhân cũng rất khiếp sợ, một mặt không tin từ tới từng nội gân đoạn nhân cũng không nhìn về phía lui lại vương nhạc. Hắn ở cương ngang năm, nay cùng hắn、so、với sức mạnh. Nhưng lui miêu mấy đối lại ai với sẽ sợ, so sức ở chục chưa thể mà mà là vỡ về xưa dọc có có c Dã i tuổi à à y nhẹ n n h tiểu tử, về mặt về sợ ứ c mạnh mình mà nhiên không thua với mình bao nhiêu, khó mà tin nổi. Đáng thua khó dĩ với bao s hơn chính là vương nhạc quyền kình xảo quyệt cực kỳ ám kính lại như là c h â m như thế phá hoại cánh tay hắn bắp thịt và khí huyết điều này làm cho hắn rất kiên kỵ ốc c h ủ dã nhân nói rằng ngươi tứ háng âm tuy rằng dã nhân nói chuyện khiến người ta không nghe rõ thế nhưng vương nhạc vẫn là biết rồi ý của hắn này dã nhân nói chính là háng ngữ võ công ngươi là người hán vương nhạc gật đầu nói không sai ta là người hán ngươi là ai vì sao đối với ta công kích vương nhạc nói chuyện rất chậm đọc từng chữ cũng rất rõ ràng hắn sợ này dã nhân không nghe rõ ta người miêu thạch ba người giết chết ta trùng vương dã nhân thạch ba nói rằng theo thời gian trôi đi thạch ba nói chuyện cũng bắt đầu lưu l o á t rõ ràng lên vương nhạc thầm nói xem ra này thạch ba cũng không phải thật sự dã nhân chỉ là rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc người miêu mà thôi vương nhạc liếc mắt nhìn trên đất cái kia kỳ quái sâu không nghĩ tới này sâu dĩ nhiên là này thạch ba dưỡng nó chỉ là ngất đi ta cũng không có giết chết nó vương nhạc vừa n ã y sức mạnh tấn công không lớn chỉ là đem này sâu văng ra không cho nó tiến vào thần mục vương đỉnh mà thôi người miêu thạch ba đem kỳ dị sâu nhặt lên đến cảm giác được nó thật không có tử cao hứng giống to ha hống này sâu nhưng là thạch ba từng có 5 năm năm tỷ mỹ bồi dưỡng này sâu hoàn toàn là một con vật kịch độc coi như so với cái kia vạn độc c h i vương cũng không kém chút nào thạch ba chính là dùng nó đến đào tạo cổ trùng thạch ba nói với vương n h ạ c nếu ta trùng vương không có chết vậy ta liền cáo tử nói thạch ba còn nhìn cái kia thần mục vương đỉnh một chút hiển nhiên hắn cũng phát hiện chiếc đỉnh nhỏ kia là một cái bà bối bất quá đáng tiếc chiếc đỉnh nhỏ này là vương nhạc thạch ba cũng nghĩ tới đem cái kia thần kỳ đỉnh nhỏ cướp đoạt lại thế nhưng vương nhạc võ công s ắ c thực để hắn rất k i ê n kỵ vương nhạc sức mạnh tuy rằng không bằng thạch ba thế nhưng cũng là cách biệt mấy ngàn cân mà thôi hơn nữa vương nhạc cái kia thần kỳ tiên tiên cương khí cùng quyền kình thạch ba không có một chút nào phần thắng này hơi chờ một chút vương nhạc một đạo tiên thiên cương khí đánh ra đem thần mục vương đỉnh nhiếp chiếm được vào trong tay không biết thạch ba ngươi có chưa từng thấy bắt g i á c huyết nô công vương nhạc lấy ra bắt g i á c huyết nô công bản vẽ hỏi đối với miêu cương vương nhạc là thật sự chưa quen thuộc cùng với ở đây tìm v ậ n may còn không bằng hỏi thạch ba thạch ba ở miêu cương sinh hoạt mấy chục hàng năm đối với độc trùng hiệu rất rõ nói không chắc biết này bắt g i á c huyết nô công thạch ba nghi hoặc tiếp nhận vừa nhìn kinh ngạc nói bắt rác huyết long Ta người miêu ê b nếu trong thần điện có 30 điều. Bát điện giác h điều. có, u y t t ngô công là r như g nguyên người á cách n n gọi, g mà ờ i miêu gọi nó là bát giác biết cái biết giác vội hỏi. một huyết huyết long. Không biết có thể hay không cho một cái cho ta. Vương ngô công, nó Nhạc có là bát Ba bát Ba thể ta. thấy Thạch thật công, Thạch cho cho hay và sự dùng o dự d một muốn chút, gật đầu nói, có thể, bất có đầu quá nói, đồ vật chiếc ò n Người nếu n đuổi. ư dùng c h đỉnh nhỏ này để đổi ta có thể cho ngươi hai cái vương nhạc lắc đầu nói thần mục vương đỉnh không phải đồ vật của ta là ta mượn tới dùng hết sau khi ta còn muốn đổi cho người khác vì lẽ đó không thể thạch ba ngươi vẫn là thay cái điều kiện đi thạch ba suy nghĩ một chút nói rằng võ công ta cần các ngươi phải người hán cái kia vũ công thần kỳ thạch ba tuy rằng dùng miêu tộc bí pháp đem sức mạnh thân thể tăng lên tới năm mươi ngàn cân cự lực thậm chí vượt qua người hán bên trong những tông sư kia võ giả sức mạnh thế nhưng là sẽ không vận dụng k i n h lực chỉ có thể là ma lực vương nhạc gật đầu nói cái điều kiện này có thể chỉ cần ngươi cho ta một cái bắt rác huyết n ô công ta sẽ dạy ngươi một bộ võ công thạch ba đại h ỉ được ta mang ngươi về bộ tộc mở ra một tòa loại cỡ lớn trang viên môn biển trên viết tiến phủ nơi này chính là yến long nguyên ở mở ra điểm dừng chân cũng là ở đại tống tổng bộ có phục nhi tin tức sao yến long nguyên hỏi phía sau người mặc áo đen người mặc áo đen cung kính nói rằng về lao ra công tử còn ở tây hạ hắn muốn đem tây hạ nhất phẩm đường nắm trong lòng bàn tay hiện tại đã có chút hiệu quả hơn nữa công tử võ công tăng nhanh như gió đã trở thành t ô n g sư mười ngày trước hắn cùng tây hạ hoàng thái phi lý thu thủy giao thủ tuy rằng thất bại thế nhưng là từ trong tay nàng thong dong đào tẩu y ế n long nguyên cười to vài tiếng cao hưng nói hay hay t ố t ta liền biết phục nhi sẽ không để cho ta thất vọng hắn nhất định có thể hoàn thành nguyện vọng của ta khôi phục đại yến quốc bắc kiều phong nam mộ dung hừ Coi người h ư cái kia n liêu l tiêu phong trở thành tông thể phong giả à sư võ giả có mặc sao? Ta Phục Nhi cũng là tông sư. Ta kia qua phong tông tiêu tại đã trở thành chuột tại trung đất Phục Nhi Húng chi hiện chạy đánh, không cũng cái có đường, người người gọi đánh, tại trung nguyên gọi là lầm, đã đã đ võ t h Hắn làm sao có thể cùng ta Phục Nhi â n cùng Người làm mặc sao so ta có với? áo đen gật đầu nói lao ra nói thật là chỉ cần công tử có thể trợ giúp nguyên võ lâm đem người liêu tiêu phong đánh giết người công tử kia tại trung nguyên trong trốn võ lâm hy vọng liền có thể đạt đến đỉnh cao trở thành minh chủ võ lâm là dễ như t r ở bàn tay tiến long nguyên gật gật đầu nói rằng không sai ta phục nhi tương lai nhất định sẽ thống l ĩ n h trung nguyên võ lâm bất quá này trẻ tuổi bên trong cao thủ ngoại trừ tiêu phong cùng phục nhi còn có một cái càng thêm cao thủ lợi hại vương nhạc vương nhạc người mặc áo đen nói rằng lao ra là nói cái kia vương g i a thôn trường thôn tô châu võ thuật trung hoa quán quán chủ sáng lập nội g i a quyền phương pháp tu luyện vương nhạc không sai chính là này vương nhạc yến long nguyên đối với vương nhạc cực kỳ kiên kỵ cái kia tiêu phong võ công ta là biết đến hắn mặc dù là tông sư thế nhưng còn không là đối thủ của lão phu nghĩ đến phục nhi cũng cùng tiêu phong là ở sàn sàn với nhau nhưng là vương nhạc võ công lão phu không nhìn ra sâu cạn nếu như giao thủ lão phu không hẳn là hắn đối thủ vương nhạc thật sự lợi hại như vậy người mặc áo đen trấn kinh rồi yến long nguyên võ công hắn là biết đến hắn theo yến long nguyên hơn mười năm chưa từng thấy có người là yến long nguyên đối thủ nhưng là yến long nguyên lại nói không thể chiến thắng vương nhạc điều này làm cho hắn rất khiếp sợ ta để ngươi làm sự tình làm được thế nào rồi yến long nguyên lại hỏi người mặc áo đen nói rằng chính đang làm lao ra người của chúng ta đã lẻn vào vương g i a thôn nhà xưởng bên trong tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể nắm giữ cái kia nước tương cùng ngũ vị hương đồ ra vị phương pháp phối chế yến long nguyên thỏa mãn gật gật đầu tốc độ phải nhanh có phương pháp phối chế chúng ta liền có thể có to lớn của cải đến thời điểm chiêu binh mãi mã liền không trở thành đề còn có đem chúng ta gần nhất thu vào ba mươi vạn lượng bạc cho phục nhi đưa đi vẫn là cùng lần trước như thế không muốn bại lộ chúng ta thân phận thực sự phục nhi tuy rằng hiện tại có thành tựu không nhỏ thế nhưng còn cần tôi luyện ta tạm thời còn không muốn cho hắn biết ta sống ở nhân thế người mặc áo đen ôm q u y ề nói n vâng lao ra ta này liền đi làm chờ đến người mặc áo đen đi ra ngoài tiến long nguyên mới cười nói không nghĩ tới phục nhi dĩ nhiên có thể từ lý thu thủy cái kia lao yêu phụ trong tay đào tẩu xem ra võ công của h ắ n thật sự đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực lý thu thủy võ công nhưng là xuất thần nhập hóa coi như hiến long nguyên tự mình đụng tới cũng chỉ có thể bại trận muốn chạy trốn cũng không phải như vậy dễ dàng phái tiêu giao khinh công nhưng là quỷ dĩ nhất mộ dung phục có thể từ lý thu thủy trong tay đào tẩu vậy nói do ở khinh công trên mộ dung phục đã không thua với lý thu thủy cầu phiếu cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 37, tâm lực phương pháp tu luyện tiểu thuyết võ hiệp đại tông sư tác giả xích yên vương nhạc cùng thạch ba đi tới bọn họ bộ tộc này bộ tộc không nhỏ có mấy ngàn người quy mô đây chính là người miêu bộ tộc có chút nguyên thủy cùng người hán văn minh so với kém xa vương nhạc thầm nghĩ trong lòng miêu tộc thần điện là một tòa thật to nhà đá bên trong cung phụng đều là một ít vương nhạc chưa từng nghe qua thần linh Thạch tại bọn hắn bộ tộc theo tiến thần hắn không nhỏ hy hắn mang theo vương nhạc tiến vào nhập có Ba bọn bộ mang ở vọng, vương vào đây i ệ n đ chính là bát g i á c huyết long thạch ba chỉ vào trong bình ba mươi đ i ề u bát g i á c huyết ngô công nói rằng bát g i á c huyết ngô công trường hơn hai mươi cm toàn thân đỏ chót rất giống g i ế t thế nhưng là có tám con v u a vòi vương nhạc có thể từ trên người chúng cảm nhận được như cây ớt như thế cay độc đây chính là bát g i á c huyết long quả nhiên rất thần kỳ a vương nhạc một chút liền nhận ra nay bắt rác huyết ngô công cùng tiết mộ hoa miêu tả dáng vẽ là giống nhau như đúc vương nhạc nói rằng thạch ba ta cần hai cái bắt rác huyết long ta dùng hai bộ võ công đem đổi lấy ngươi thấy thế nào thạch ba gật đầu nói được thạch ba hơn mười năm trước từng ra miêu cương kiến thức người hán cái kia vũ công thần kỳ sau khi liền phi thường ngóng trông nhưng là cái kia có thể tu luyện ra chân khí công pháp cực nhỏ hơn nữa mỗi một cái võ giả đều là đem loại này võ công cho rằng b ả o bối đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài hiện tại thạch ba rốt cục có thể đạt được loại này vũ công thần kỳ trong lòng tự nhiên có chút kích động vương nhạc viết ra hai bộ tam lưu chân khí công pháp thạch ba cầm sau khi mau nhanh tu luyện ta hiện tại vẫn chưa thể đem bắt g i á c huyết long cho ngươi đợi được ta tu luyện ra chân khí sau khi mới được thạch ba ra hỏa này xem ra như là g i ã nhân thế nhưng đầu góc cũng khống đ ốc hắn lo lắng vương nhạc lừa dối hắn vì lẽ đó muốn tu luyện ra chân khí sau khi mới cho vương nhạc bắt g i á c huyết ngô công vương nhạc cười gật đầu nói k h ô người có vấn đề, ta có thể chờ vấn mấy ngày. n đề, ta thể g bình thường tu luyện ra chân khí đến hẳn là muốn mấy tháng thế nhưng thạch ba khí huyết cực kỳ mạnh mẽ lấy hắn cơ sở chỉ cần mấy cái canh giờ liền có thể thành công quả nhiên hai canh giờ sau khi thạch ba rốt cục ngưng tụ thành công một k i a chân khí cảm nhận được chân khí cái kia thần kỳ sức mạnh thạch ba hưng phấn đến kêu to vương nhạc cười nói như thế nào ta không có lừa dối ngươi đi ta đưa cho ngươi nhưng là chân chính võ lâm tuyệt học dựa vào thạch ba sức mạnh của ngươi tu luyện nữa chúng ta người hán võ công tương lai nhất định sẽ vô địch thiên hạ ngược lại thạch ba cũng không biết công pháp này đến cùng làm sao vương nhạc nói cái gì chính là cái đó hơn nữa hiện tại thạch ba đã tu luyện được chân khí thì càng thêm tin tưởng vương nhạc thạch ba nhìn vương nhạc một chút thầm nghĩ trong lòng những k ê u tộc lão đều nói người hán gian trá nhưng là người hán này dĩ nhiên không có lừa dối ta đây kỳ quái thạch ba kích động nói rằng vâng là vương nhạc ngươi thật sự không có lừa dối ta ngươi là chúng ta bộ tộc bằng hữu vương nhạc con ngươi đảo một vòng nói rằng thạch ba ngươi này một thân sức mạnh là làm sao tu luyện đến không biết có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút công pháp tu luyện thạch ba ánh mắt một trận cảnh giác việc tu luyện của h ắ n phương pháp nhưng là từ viễn cổ truyền xuống là bọn họ bộ tộc chấn động tộc võ công tuy rằng này võ công không có người hán chân khí công pháp thần kỳ thế nhưng cũng là không thể dễ dàng truyền ra ngoài vương nhạc liền vội vàng nói thạch ba ngươi có thể không nên hiểu lầm ta cũng không phải là muốn các ngươi bộ tộc võ học ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi ngươi cũng biết sức mạnh của ta cũng không thể so ngươi kém bao nhiêu hơn nữa ta còn trẻ ngươi xem ta giáng vẻ cũng là mười bảy mười tám đợi được ta đến ngươi tuổi sức mạnh nhất định sẽ ở ngươi bên trên ngươi nói đúng không đúng chính ta có như vậy luyện thể công pháp chẳng lẽ còn hội h à m muốn các ngươi bộ tộc công pháp sao thạch ba nghe xong vương nhạc trong lòng vừa nghĩ cũng là vương nhạc sức cũng chính Được Thạch cũng cho chúng ta bộ tộc tộc cho Nhạc mạnh mình kém xem. không nhiêu. nói, ngươi đừng lặng ngươi Vương gật bao Ba bất bộ biết, ta lao rồi. đầu quá để ta lẽ cho ngươi xem. Vương nhạc ở tại thạch ba trong nhà rất nhanh thạch ba không biết từ nơi nào lấy ra một tờ to lớn ra ra mặt trên tràn ngập văn tự vương nhạc tiếp nhận vừa nhìn này ra không biết là cái gì ra thú rất cứng cỏi không dễ dàng hư hao khi vương nhạc nhìn thấy ra trên văn tự thời điểm trong lòng lập tức chấn kinh rồi đây là thương hướng thời đại văn tự vương nhạc năm gần đây quen thuộc sách thuốc biết đến văn tự cổ đại cũng không ít tuy rằng không thể toàn bộ nhận thức thế nhưng thương hướng văn tự vẫn có hiểu một chút vương nhạc không chút biến s á c hỏi thạch ba thạch ba phía trên này tự ngươi biết sao thạch ba lắc lắc đầu không quen biết việc tu luyện của ta phương pháp đều là chúng ta bộ tộc từng đợi một tích lũy xuống kinh nghiệm vương nhạc điểm nói được ta biết đa tạ thạ thạch ba chờ đến thạch ba đi ra ngoài vương nhạc mới nghiêm túc quan sát từng chữ từng chữ phân biệt vương nhạc quan sát đến mức rất chậm thậm chí có chút không quen biết tự vẫn là liền mông mang đoán bất quá ra mặt trên ghi chép tin tức lại làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ đây là thượng cổ phương pháp tu luyện vương nhạc thầm nghĩ trong lòng luyện thể chỉ là tối nông cạn công pháp bản này công pháp chân chính hạt nhân là luyện tâm tu tâm có thể sản sinh tâm lực vương nhạc yên lặng nhớ kỹ tin tức phía trên tâm lực tiên lực lẽ nào đây là một phần tu chân công pháp thượng cổ những thần thoại đó truyền thuyết vương nhạc nhưng là biết rõ cũng rất ngóng trong thời đại kia p h ạ m nhân thông qua tu luyện có thể thu được thần ma như thế sức mạnh có thể truy tinh từng ngày rời sông lấp biển đây thực sự là bảo bối a vương nhạc trong lòng kích động công pháp này tuyệt đối không phải này miêu tộc bộ lạc hẳn là chúng ta hoa hạ cổ nhân này miêu tộc bộ lạc nhất định là tại thời kỳ viễn cổ cơ duyên thu được đã như vậy công pháp này ta muốn ngược lại hiện tại bắt rác huyết ngô công đã tới tay ta phải đi này bộ tộc cũng không có ai có thể làm khó được ta kha kha vương nhạc mang theo công pháp cùng bắt rác huyết ngô công ra n h à gỗ sau đó triển khai khinh công nhanh chóng chạy về phía xa vương nhạc tốc độ cực nhanh không tới một cái hô hấp thời gian liền ra bộ tộc sau đó tiến vào tùng lâm biến mất rồi vương nhạc như linh hầu ở trong rừng rậm phan cảng tốc độ đã đạt đến cực hạ nghĩ đến đạt được này thần kỳ công pháp vương nhạc liền trở nên kích động hắn lúc gần lúc hiện biết lần này sợ là thật sự đạt được cơ may to lớn thạch ba ngươi cũng không có chịu thì ta ta nhưng là cũng cho ngươi chân khí phương pháp tu luyện vương nhạc thầm nghĩ trong lòng chạng vạng thạch ba lúc trở lại thấy vương nhạc không ở liền tìm khắp nơi h ắ n thế nhưng tìm khắp cả toàn bộ bộ tộc đều không có nhìn thấy vương nhạc thạch ba biết vương nhạc rời đi hơn nữa mang mang đi bộ tộc chấn tộc công pháp nhưng là hiện tại thạch ba còn không biết tên vương nhạc muốn đi trung nguyên phúc điệu tìm tìm một người cái kia đúng là quá khó Hống. thạch ba giống to người hán đáng ghét người hán ta thạch ba nhất định sẽ tìm tới ngươi tây hạ hoàng cung hoàng thái phi ngồi ở trên giường điều tức chân khí tiểu vô tướng công đặc biệt chân khí không phải ở bên ngoài thân hiện lên ta hoàng bà nội có ở đây không bên ngoài mặc vào đâm qua ngân xuyên công chúa lý thanh lộ âm thanh lý thu thủy tăng mở mắt hỏi là ngân xuyên tới sao vào đi lý thu thủy âm thanh một điểm không hiện ra lão ngược lại cùng thiếu nữ không có khác biệt gì ngân xuyên công chúa đi tới hành lễ nói ngân xuyên cho hoàng bà nội thỉnh an lý thu thủy gật đầu nói、ừ. ngân xuyên ta phải đi ra ngoài một chuyến ngươi cùng ngươi phụ hoàng nói một tiếng ngân xuyên công chúa nói rằng vâng hoàng bà nội bất quá hoàng bà nội ngươi lần này có thể hay không mang theo ta cùng đi à, ta từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ từng rời đi hoàng cung đây rất nhớ đi ra bên ngoài nhìn a lý thu thủy lắc đầu nói lần này không được lần sau đi lần sau có cơ hội ta liền mang ngươi đi ra ngoài được rồi ngươi đi chơi đi ồ ngân xuyên công chúa có chút mất mát rời đi lý thu thủy c a o mày nhỏ giọng nói đáng ghét lý duyên tông không nghĩ tới võ công của ngươi dĩ nhiên đạt đến cảnh giới tông sư còn có vậy cũng ác nội ra quyền quyền kình dĩ nhiên để ta tiêu tốn thời gian lâu như vậy mới đưa ám thương chữa trị khỏi lý duyên tông ngươi không muốn tài đến trong tay ta không phải vậy nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh ta ngã cũng mau chân đến xem n à y nội gia quyền đến cùng là già sao công pháp lần trước mộ dung phục cùng lý thu thủy đại chiến lý duyên tông bị thương nặng liều mạng mới từ lý thu thủy trong tay chạy trốn thế nhưng lý thu thủy cũng bị kinh khủng kia quyền kình chấn thương lý thu thủy quyết định đi tới tô châu một chuyến muốn biết nội gia quyền là võ công gì liền tìm đến này võ công đầu nguồn cái thứ nhất tu luyện nội gia quyền tự nhiên là vương n h ạ c chỉ cần tìm được vương n h ạ c cái kia tất cả vấn đề đều giải quyết nếu có thể đạt được nội g i a quyền công pháp liền tốt hơn rồi có nội g i a quyền công pháp vu hành vân tiện nhân kia liền nhất định không phải là đối thủ của ta đến thời điểm ta liền không dùng tới đợi được nàng phản lão hoàn đồng mà là trực tiếp sát thương thiên sơn linh thứ cung phá hủy nàng xào huyệt hai anh lý thu thủy toàn thân áo trắng mang khăn che mặt ra hoàng cung nàng bóng người còn như quỷ mị nhanh chóng hướng về giang nam chạy đi anh rể chờ ta a a tử cùng sau l ư n g tiêu phong la lớn tiêu phong bất đắc dĩ quay đầu lại nói rằng a tử ngươi tại sao không sẽ tới ngươi ngốc nương bên người ta nhưng là phải đi thăm dò tìm hung thủ ngươi cũng nhìn thấy khoảng thời gian này ta đã chiến đấu không xuống mười t r à n g ngươi nếu là có cái cái gì vắng nhất ta làm sao hướng về cha mẹ ngươi cùng t ỷ t ỷ bàn giao a tử biễu môi bất mãn nói h ừ trong lòng ngươi cũng chỉ có t ỷ t ỷ ngươi nhưng là đã đáp ứng t ỷ t ỷ ta phải chăm sóc thật tốt ta ngươi nếu như dám bỏ lại ta sau khi trở về ta liền hướng t ỷ t ỷ ta cáo trạng nói ngươi bắt nạt ta xem t ỷ t ỷ còn để ý tới hay không ngươi tiêu phong lắc lắc đầu đi vào một gian quán rượu nhỏ hiện tại hắn cái bụng cũng đói bụng a tử cũng theo đi vào mấy cái trang phục quái dị vừa nhìn liền biết không phải trung nguyên võ giả bọn họ nhìn thấy a tử sau cả kinh tiểu sư muội nguyên lai、like、ngươi chạy đến nơi đây đến rồi a có thể để chúng ta dễ tìm một người trong đó người từ t ổ n nói a tử nghe được âm thanh trong lòng một trận sợ hãi thế nhưng khi thấy tiêu phong ở bên người thời điểm lá gan lập tức lớn lên anh rể ở đây ta sợ cái gì nhị sư huynh bọn họ coi như lợi hại đến đâu chẳng lẽ còn có thể đánh được tỷ phu ta hay sao a tử trong lòng cười lạnh nói a tử cười nói hóa ra là nhị sư huynh a không biết các ngươi tới tìm tiểu nội ta có chuyện gì nhị sư huynh cười lạnh một tiếng ít nói nhảm tiểu sư muội ngươi trộm sư phụ bà bối nhanh lên một chút dao ra đ â y đi không phải vậy cũng đừng trách nhị sư huynh không k h á c h khí a tử lạnh lùng nói không có bảo bối gì ta không biết đã như vậy vậy thì chớ có trách ta động thủ nhị sư huynh triển khai võ công hướng về a tử trộm tới t i ê u phong đem a tử dẹp đi phía sau nhàn nhạt nói một câu cút bên ngoài cơ thể hình thành màu vàng nhạt khí tưởng chặn lại rồi nhị sư huynh công kích ẩm nhị sư huynh bị chân khí đàn hồi đi ra ngoài và nát không ít cái bàn được anh dễ thực sự là lợi hại cho bọn họ một bài học a tử vỗ tay lớn tiếng cười nói tiêu phong nhìn a tử một chút hỏi a tử ngươi đến cùng cầm bọn họ bảo bối gì lấy ra a tử bất đắc dĩ nói anh rể, ta cũng muốn lấy ra à, nhưng là thần mục vương đỉnh đã bị vương nhạc anh rể lấy đi căn bản là không ở trên người ta à. tiêu phong gật gật đầu hắn biết vương nhạc lấy đi a tử một cái đ ỉ n h nhỏ thế nhưng không nghĩ tới vật này dĩ nhiên chính là bọn họ nói bảo bối xem võ hiệp đại tông sư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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi tám tức giận a bích nhìn vương hòa cùng quản sự thi thể trong lòng rất khó vượt qua đến cùng là ai giết chết bọn họ a chu ở a bích bên người nói rằng a bích vương sơn đại ca võ công cao cường trên giang hồ có thể thắng được hắn không có mấy cái có thể đánh giết hắn người võ công nhất định là cùng vương nhạc một cấp độ n ỗ làm nghiệm thi nói bọn họ tử vong thời gian là ba ngày trước a bích không muốn khổ sở vẫn để cho bọn họ trôn cất đi chờ vương nhạc sau khi trở về nhất định sẽ tra được ai là hung thủ a bích gật đầu nói a chu t ỷ t ỷ người yên tâm ta không có chuyện gì ta chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên có người hướng về vương g i a thôn cùng võ thuật trung hoa quán ra tay ta nghĩ bọn họ sát hại quản sự cùng vương sơn đại ca nhất định là vì nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị phương pháp phối chế mối t h ù này nhất định phải báo bất kể là ai tiến long nguyên mang theo phương pháp phối chế đi tới đại liêu hắn phải đem nhà xưởng xây ở liêu quốc lao ra lần này có thể đạt được phương pháp phối chế thực sự là thật đáng mừng a phía sau người mặc áo đen cao hưng nói yến long nguyên tâm tình cũng rất tốt cười nói có này phương pháp phối chế chúng ta thì có lượng lớn của cải đến thời điểm thu mua đại liêu đại tống quan chức cùng tướng lĩnh liền dễ như trở bàn tay chỉ cần đại liêu cùng đại tống một loạn tây hạ cũng sẽ không c ố quạng đến thời điểm ta liền có thể khởi nghĩa vũ trang khôi phục đại h i ế n liền ngay trong tầm tay người mặc áo đen cười nói đó là lão gia bày mưu nghị kế nhất định có thể thành công công tử ở tây hạ cũng có một chút q u y ề n thế tương lai nhất định có thể chi phối tây hạ đại cục yến long nguyên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vương n h ạ c nói rằng lão phu xuất hiện đang lo lắng chính là vương n h ạ c này tiểu nhi không phải là nhân vật đơn giản là gì ta đánh giết vương g i a thôn quản sự cùng vương sơn nhất định sẽ hoài nghi đến lao phu trên đầu bất quá lão phu cũng coi như có dự kiến trước dùng chính là yến long nguyên cái tên giả này tự ha ha vương nhạc coi như ở thần thông quảng đại cũng không thể tìm đến lao phu bởi vì từ nay về sau này bên trong đất trời cũng không còn yến long nguyên người này một hang núi bên trong vương nhạc nhắm mắt dưỡng thần trong lòng vận chuyển ra thú mặt trên tu tâm phương pháp trải qua hơn mười ngày nghiên tập vương nhạc cuối cùng cũng coi như đem một đoạn ngắn công pháp nghiên cứu triệt để c ắ t tâm lực rất huyền rất mờ ảo không có một chút nào lực công kích nhưng là vương nhạc biết này tâm lực có thể là phi thường trọng yếu chỉ cần có tâm lực Chí tuệ sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí có cấp thậm thể dùng ý niệm song toàn khống thân thể, kính tuệ tăng toàn trưởng đạt niệm sẽ song lên dùng đến đan gấp bội, độ. đó do ý vương nhạc vui vẻ nói tuy rằng tâm lực còn chưa có xuất hiện thế nhưng có thể vận dụng quan sát bên trong thân thể liền hoàn thành tâm lực tu luyện bước thứ nhất ta hiện tại cảm giác sức mạnh cùng cảnh giới lại bắt đầu gia tăng rồi khí huyết năng lượng tăng trưởng vương nhạc hoàn toàn cảnh giới tâm linh tăng lên sức mạnh lập tức tăng lên hơn ba phần mười đạt đến hơn năm vạn cân sức mạnh đạt đến nội gia quyền hóa kính hậu kỳ vương nhạc mở mắt ra nhất thời cảm giác cảnh vật chung quanh cùng lúc trước không giống nhau trở nên càng thêm vào hơn cấp độ cảm tâm lực tu luyện rất khó không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công bất quá thật đang đi ra bước thứ nhất tin tưởng tâm lực chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hiện tại ta đi tìm tiết mộ hoa để hắn vì ta trà chữa bệnh vương nhạc ra khỏi sân động hướng về tiết mộ hoa chấn nhỏ chạy đi nửa tháng sau vương nhạc đi tới một nhà tiểu y quán trước nơi này chính là tiết mộ hoa y quán rất phổ thông ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh thần y tiết mộ hoa dĩ nhiên ẩn giấu ở như vậy một cái địa phương nhỏ vương nhạc đi thẳng vào nhìn thấy một cái tiểu đồng chính đang bút thuốc hỏi nhà ngươi lão gia có ở đây không tiểu đồng cảnh giác hỏi ngươi là ai tìm lão gia nhà ta chuyện gì vương nhạc cười nói tô châu vương nhạc đến đây b á i kiến tiết thần ý ỉa mong rằng thông báo một tiếng tiểu đồng cả kinh hỏi ngươi chính là người trưởng thôn kia vương nhạc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đến rồi đi theo ta lão gia nhà ta nói rồi chỉ cần là ngươi đến, đến rồi ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi thấy h ắ n vương nhạc theo tiểu đồng đi tới hậu viện đúng dịp thấy tiết mộ hoa đang xử lý thảo dược tiết thân y kỉa tiểu tử vương nhạc tiếp vương nhạc quay về tiết mộ hoa ôm quyền cười nói tiết mộ hoa kinh ngạc nói vương nhạc thiếu hiệp ngươi thật sự tìm tới tử dương trúc vốn là ta cho rằng ngươi không tìm được loại linh dược này thế nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật có thể tìm tới thực sự là khó mà tin nổi tiết mộ hoa cho rằng vương nhạc không thể tìm được tử dương trúc mấy ngày nữa hắn liền muốn dọn nhà thế nhưng không nghĩ tới vào lúc này vương nhạc dĩ nhiên tìm tới cửa vương nhạc nói rằng đúng đấy vốn là ta cũng tuyệt vọng thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên thật sự để ta tìm tới chuyện này chỉ có thể nói là vận may của ta tốt hơn tiếp thân y kỳ hiện h tại tử dương trúc cùng bắt g i á c huyết ngô công cũng đã tìm tới kính xin vì là gia phụ chữa bệnh vương nhạc lấy ra hộp ngọc cùng thần mục vương đỉnh trong hộp ngọc trang chính là tử dương trúc thần mục vương đỉnh bên trong nhưng là bắt g i á c huyết ngô công tiết mộ hoa nhìn thần mục vương đỉnh một chút cả kinh nói thần mục vương đỉnh vương nhạc thiếu hiệp không biết ngươi từ nơi nào tìm tới này thần mục vương đỉnh lẽ nào là từ đinh xuân thu người lao quái kia trong tay thần mục vương đỉnh nhưng là phái tiêu g i a o thần vật là dùng để học y bảo vật nhưng là lại bị đinh xuân thu đánh cắp hơn nữa còn dùng đến tu luyện ác độc hóa công đại pháp tiết mộ hoa tin tưởng chỉ cần có này thần mục vương đỉnh cái kia y thuật của chính mình đều sẽ nâng cao một bước vương nhạc lắc đầu nói không phải từ đinh xuân thu nơi đó đạt được mà là từ một người tên là a tử tiểu cô nương trong tay mượn tới tiểu cô nương kia là đinh xuân thu tiểu đệ tử vương nhạc mở ra hộp ngọc cùng thần mục vương đ ỉ n h chỉ vào khác biệt linh vật cười nói tiết thần y ỉa đồ vật không có sai đi tiết mộ hoa cẩn thận nhìn một chút gật đầu nói không có sai chính là hai thứ này linh dược vương nhạc khuyên đã như vậy cái kia tiết thần y là không phải có thể lập tức khởi hành chúng ta sớm một chút đến vương gia thôn cũng thật sớm một chút để ra phụ khỏi hẳn cứu người như cứu h ỏ a tiết mộ hoa gật đầu nói được chúng ta hiện tại liền đi bất quá vương nhạc thiếu hiệp không biết này thần mục vương đỉnh ở dùng sau khi xong có thể hay không trao trả cho bản môn thần mục vương đỉnh nhưng là bảo vật tiết mộ hoa cũng là rất đỏ mắt vương nhạc suy nghĩ một chút lắc đầu nói khả năng không được tiết thần y ỉa này thần mục vương đỉnh là ta mượn dùng dùng sau khi xong còn muốn trả lại a tử tên tiểu nha đầu kia Ta tỷ tỷ Tiết thở hoa nhưng là đáp ứng rồi nàng cùng tỉ tỉ nàng. Tiết mộ hoa thở dài, nói rằng, là dài, đáp rồi mộ vương ậ y này cũng cùng mục đúng thần tốt. ta Xem ra ta đúng là v đ ỉ nhạc vô Vương duyên. n h cùng tiết mộ hoa trở lại vương ra thôn nhìn thấy trong thôn nhà nhà đều mang theo vải trắng là ở làm tăng sự vương nhạc thay đổi sắc mặt trong thôn xảy ra vấn đề rồi v ề đến nhà vương nhạc nắm lấy một cái hạ nhân lớn tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra cái kia hạ nhân bị sợ hết hồn khi thấy là vương nhạc thời điểm mới phục hồi tinh thần lại bi thống nói trưởng thôn ngươi có thể trở về chúng ta nhà xưởng quản sự cùng v õ thuật trung hoa quán vương sơn phó quán chủ bị người giết hại trưởng thôn ngươi có thể nhất định phải nắm lấy hung thủ a vương trong lòng cả kinh nói sơn ca xảy ra vấn đề rồi sơn ca tu vi đã là ám kính trung kỳ người nào có thể giết chết hắn a bích đi tới vương nhạc bên người con mắt đỏ ngầu bi thống nói rằng vương nhạc c a ca nén bi thương thuật biến hung thủ lấy đi phương pháp phối chế giết chết quản sự cùng vương sơn đại ca chúng ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ vì là vương sơn đại ca bọn họ báo thủ vương nhạc suy nghĩ một chút liền đoán được sự tình n g ọ n nguồn nhất định là hung thủ vì đạt được phương pháp phối chế mới nắm lấy quản sự tuy rằng quản sự quản nhà xưởng quyền lợi rất lớn thế nhưng phương pháp phối chế chủ yếu nhất bộ phận hắn là không biết biết hoạch tâm nhất bộ phận chỉ có ba người vương nhạc a bích cùng vương sơn vương nhạc đi tới miêu cương hơn nữa võ công mạnh thiên hạ hiếm thấy đối phương tìm tới hắn cũng không chắc chắn đem lưu lại a bích ở tại vương gia thôn rất ít ra ngoài vương gia thôn bảo vệ sức mạnh cũng không ít ở vương gia thôn động thủ tuyệt đối động tính rất lớn không dễ thu thập vì không đánh rắn động cỏ thích hợp nhất ra tay chính là vương sơn yến long nguyên không biết tại sao vương nhạc đ ố n g nhiên nghĩ đến cái kia đại thương nhân yến long nguyên này yến long nguyên là cái cấp độ tông sư cao thủ đánh giết vương sơn không là vấn đề mặc dù đối với vương gia thôn phương pháp phối chế cảm thấy hứng thú thế lực rất nhiều thế nhưng hiện tại hiểm nghi to lớn nhất chính là yến long nguyên mặc kệ có phải là yến long nguyên ta đều hội cha ra hưng phạm không người nào có thể ở dưới tay của ta chạy trốn nếu như trước đây vương nhạc hay là đối với yến long nguyên còn có chút kiếm kỵ dù sao yến long nguyên võ công cũng là sâu không lường được thế nhưng hiện tại vương nhạc đạt được tâm lực phương pháp tu luyện võ công tăng nhanh như gió đã đạt đến hóa kính hậu kỳ vì lẽ đó coi như là đối mặt hai cái cấp độ tông sư võ giả hắn cũng không sợ vương nhạc hít sâu một hơi đem trong lòng sát cơ đ è xuống từ tốn nói a bích để người phía dưới chú ý một thoáng nhìn ngoại trừ vương ra chúng ta thôn nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị ở ngoài còn có cái gì thế là có bất kể là ai đã hạ thủ ta đều muốn hắn trả giá thật lớn dù cho là thiên hoàng lão tử hai anh hung thủ đạt được phương pháp phối chế nhất định sẽ sinh sản nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị chỉ cần bọn họ g i ả m bán như vậy liền có thể tìm tới manh mối tìm hiểu nguồn gốc Đến thời điểm đem bọn họ một lưới bắt hết. Được. hết. bọn này liền phân thời một bắt Ta họ phó. lưới vương nhạc cùng tiết mộ hoa đối i tới gián tiết ngươi, liệu thiết tới. Ngươi ngươi khỏi thân ta thần trị ta tìm tâm, nhất phụ phòng. Hà Cha, bệnh cho định hẳn. Nhạc Vương Đan đến dương cần yên lần này ngươi nhất định sẽ khỏi Vương để đã y sẽ với phụ thân nhỏ giọng nói rằng vương đan hà gật đầu nói nhạc nhi những năm này ngươi đều là ở bên ngoài tìm dược liệu thực sự là k h ổ ngươi nếu như ngươi có thể sớm một chút trở về là tốt rồi nói không chắc ngươi vương sơn ca liền sẽ không xảy ra chuyện đánh cái thời gian đi xem xem vương sơn h ắ n cha còn có vợ hắn cùng hải tử ngươi hiện tại nhưng là trường thôn những chuyện này đều nên ngươi đi quản nghĩ đến vương sơn tử vương đan hà trong lòng cũng không dễ chịu vương nhạc gật đầu nói cha yên tâm đi ta hội đi hung thủ ta cũng nhất định sẽ tìm tới phải cho sơn ca cùng chị dâu bọn họ một câu trả lời tiết thần y kỉa hiện tại phải dựa vào ngươi tiết mộ hoa gật đầu nói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 Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất mới mới có đều sau ẽ gửi Ngài Hồng、Thư. Chương trình ủng hộ thương đi biêu kiện hiệu Việt đến trình Thư. hộ c ủ Tàng Thư t Viện. Chương h Lý、Thu、Thủy. Sau đó thời gian mấy tháng vương nhạc ra đọc sách chính là nghiên cứu tâm lực phương pháp tu luyện vương nhạc đang các loại đợi được chợ trên xuất hiện mặt khác một nhà bán nước tương cùng ngũ vị hương đ ổ gia vị thương gia xuất hiện vương hòa áp giải thuế ngân sau khi trở về biết rồi vương sơn bỏ mình khóc lớn tiếng nói trưởng thôn ngươi có thể một điểm nên vì sơn ca báo thù a không nghĩ tới hung thủ dĩ nhiên là gan lớn như vậy thậm chí ngay cả chúng ta võ thuật trung hoa quán người đều dám giết vương nhạc nói rằng vương hòa hiện tại võ thuật trung hoa quán liền giao cho ngươi quản lý võ công của ngươi tuy rằng kém một chút thế nhưng tin tưởng rất nhanh sẽ có thể trở thành là ám kính trung kỳ sơn ca cựu ta hội báo điểm ấy ngươi yên tâm một cái hạ nhân đi vào lo lắng nói trưởng thôn xuất hiện chợ trên thật sự xuất hiện mặt khác một nhà cửa hàng ở bán nước tương cùng ngũ vị hương đồ gia vị vương nhạc trong mắt sát cơ lóe lên l i ề n q u a hỏi ồ không nghĩ tới thật sự xuất hiện hồ l y rốt cục lộ ra đôi cha được là cái nào một nhà cửa hàng sao cái kia hạ nhân lắc đầu nói không có bất quá căn cứ người của chúng ta t r u y ề n về tin tức nhà này cửa hàng hẳn là ở phương bắc rất khả năng không phải đại tống cảnh nội mà là ở liêu quốc phúc điện vương nhạc cười lạnh nói ở liêu quốc phúc điện ừ Mặc tìm có Được kệ hắn thể hắn. ngươi xuống ở đâu, đều đi đi. ta tới rồi, vương â n g t r ở n thôn.、Hạ、nhân g Hạ rời đi. v ư hòa l ớ nhạc tiếng nói, trưởng t nói, ô muôn n cùng đi với ngươi liêu quốc, tìm tới hung thủ kia. Ta nhất định phải đem hắn chém thành mảnh. Vương n ta tìm tới thủ ta kia, quốc, chém đi đem với liêu phải h lắc đầu nói không được ngươi cùng ta đều đi rồi trong thôn cùng võ thuật trung h ò a quán sẽ không có người chăm nom hơn nữa võ công của ngươi cùng hung thủ kia so ra sợ là cách biệt rất xa đi tới cũng không được tác dụng vẫn là ta một người đi coi như không địch lại ta phải đi thiên hạ này không có mấy người có thể làm khó được vương nhạc võ công đã đạt đến hóa kính hậu kỳ tương đương với trên giang hồ cũng coi như là cao thủ lợi hại nhất cùng vô nhai tử lý thu thủy cùng thiên sơn đồng mộ những lao quái vật này đều là một cấp độ bây giờ có thể ngăn cản vương nhạc cao thủ vương nhạc phỏng trường chỉ có thiếu lâm tự cái kia quét rác lao tang vâng trưởng thôn vương hòa không cam lòng nói rằng nếu như tìm tới hung thủ trưởng thôn ngươi nhất định phải đem đầu của hắn mang về hành ta ngược lại muốn xem xem tên hung thủ này đến cùng là ai a bích thấy a chu ở thu dọn đồ đạc nói rằng a chu tỉ tỉ thương thế của ngươi mới khỏi hẳn vẫn là lại tính dưỡng một ít ngày đi ngươi hiện tại liền rời đi có phải là quá mau hơn nữa hiện tại cũng không có tiêu phong đại ca tin tức ngươi chính là rời đi vương gia thôn cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn a a chu cười nói a bích ngươi không muốn lo lắng ta thương thế của ta có vương nhạc đại ca cùng tiết thần ý trị liệu đã khỏi hẳn căn bản không có cần thiết lại t i n h dưỡng ta hiện tại liền muốn đi tìm tiêu đại ca tuy rằng ta không biết hắn nơi nào thế nhưng chỉ cần có tâm ta nghĩ nhất định có thể tìm tới a chu cùng tiêu phong trong lúc đó cảm tình cực sâu nếu a chu quyết định rời đi cái kia ai cũng khuyên không được a bích thở dài nói rằng a chu nếu ngươi phải đi vậy ta liền để tiểu hoàn cùng cùng đi chứ như vậy trên đường cũng an toàn một ít tiểu hoàn võ công vô cùng tốt tháng trước cũng đã đạt đến ám kính cấp độ có nàng ở ngươi nhất định có thể tìm tới tiêu phong đại ca tiểu hoàn là a bích tiếp h thân nha hoàn nàng cũng theo a bích cùng vương nhạc luyện quyền tuy rằng tiểu hoàn tuổi vẫn chưa tới hai mươi tuổi thế nhưng thiên phú tu luyện nhưng cực cao mới thời gian mấy năm liền trở thành ám kính võ giả ở trên giang hồ cũng là nhất lưu võ giả tiểu hoàn tu luyện chính là b ắ t quái trưởng một bộ b ắ t quái đao pháp nhưng là lô hỏa thuần thanh a chu gật đầu nói a bích tỉ tỉ cảm tạ ngươi a bích vương nhạc âm thanh truyền đến a bích nhìn thấy vương nhạc đến rồi cao h ứ n g nói vương nhạc ca ca ngươi làm sao đến đến rồi ngươi không phải đang đọc sách sao vương nhạc cười nói có hung thủ manh mối ta dự định đi ra ngoài một chuyến hy vọng lần này có thể tìm tới hắn a chu ngươi đây là muốn làm gì cũng muốn rời khỏi sao vương nhạc thấy a chu thu thập x o n g hành lễ hỏi a chu gật gật đầu đúng đấy vương nhạc đại ca thương thế của ta đã khỏi hẳn ta hiện tại liền muốn đi tìm tiêu đại ca một mình hắn ở bên ngoài ta thật sự không yên lòng vương nhạc không có ngăn a chu đồng ý nói hừng cũng tốt người muốn đi tìm tiêu phong hẳn là hướng bắc diện đi ta nghĩ hắn hẳn là ở cái kia một vùng khu vực còn có a tử đi theo tiêu phong bên người người nếu như nhìn thấy nàng liền đem này thần mục vương đỉnh giao cho nàng vương nhạc tuy rằng nhìn thấy thật bảo bối cũng sẽ cướp giật thế nhưng còn không đến mức cướp đoạt A tử tiểu nha đầu kia thần mục vương đ ỉ n h hiện tại thần mục vương đỉnh đối với vương nhạc tới nói đã không hề có tác dụng đương nhiên phải trả nguyên chủ vương nhạc đem thần mục vương đỉnh bao vây được giao cho a chu trong tay a chu nói rằng vương nhạc đại ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem này thần mục vương đỉnh giao cho mọi m ộ i ta trong tay a chu trên lưng hành lễ a bích nói với tiểu hoàn tiểu hoàn nhiều mang chút bạc ở bên ngoài không muốn bạc đãi chính mình còn có nhất định phải bảo vệ tốt a chu tỉ tỉ tiểu hoàn một thân trắng như tuyết quần áo cầm đầu trong tay đơn đao, gật đao, đơn nói, vương â nhân. n mang hoàn g phu Chu theo tiểu A rời đi v ra t h ô nhạc A b í c nhìn vương n h một chút, tỉ tỉ tại nhạc ca ca, Chu hỏi, hiện đi rồi, ngươi vương A lắc ạ lại nhạc i đi. đi với ngươi đi. muốn muốn một mình nếu nhà bên trong, không, cùng Vương Ta ta l ở đầu nói lần này không được lần này hung thủ tu vi cực cao ta không hẳn là đối thủ hơn nữa hiện tại cha thân thể vừa có khởi sắc còn muốn một quãng thời gian t ĩ n h dưỡng cần ngươi chăm sóc ngươi vẫn là để ở nhà đi ta s o n g xuôi sự tình rất nhanh sẽ trở về a bích cũng biết chính mình theo vương nhạc không thái hiện thực vương nhạc ca ca vậy ngươi cẩn thận vào lúc này một cái bóng người màu trắng tiến vào vương gia thôn tốc độ nhanh như quỷ mị ai dĩ nhiên tới rồi ta vương g i a thôn ngang ngược vương nhạc hét lớn một tiếng thân thể như báo săn như thế lao ra không khí bị xé rách sản sinh âm bạo nội gia quyền thanh âm một nữ nhân truyền đến một đạo như màu trắng bạc trưởng lực hướng về vương nhạc đánh tới vương nhạc tách ra thế nhưng trưởng lực dĩ nhiên có thể tùy tùng vương nhạc bóng người vương nhạc một quyền đánh về trưởng lực ẩm chân khí cương khí bạo phát chấn động đến mức chu vi giả sơn đ á tảng bay loạn vương nhạc cùng cái kia bạch dĩ nữ nhân đều thối lui một bước hai người công lực ở sàn sàn với nhau đúng sai như ý bạch hồng trưởng lực vương nhạc giật mình nhìn cô gái mặc áo trắng ngươi là lý thu thủy cô gái mặc áo trắng mang theo khăn che mặt không nhìn thấy khuôn mặt chỉ t r ừ a một đôi mắt ở bên ngoài bất quá vương nhạc vẫn là đoán được nữ nhân này thân phận trên giang hồ tông sư tu vi nữ tử không nhiều hội bạch hồng trưởng lực cũng chỉ có một người vậy thì là tây hạ hoàng thái phi lý thu thủy lý thu thủy giật mình nói há ngươi biết ta xem ra ngươi chính là vương nhạc võ công quả nhiên không sai nội ra quyền quyền kỉnh so với lý duyên tông ra hỏa kiết nhưng là phải thuần túy không ít vương nhạc võ công so với lý duyên tông phải cường đại hơn lý thu thủy có thể xét ở đến trọng thương tình huống dưới đem lý duyên tông đánh giết thế nhưng đối mặt vương nhạc nàng nhưng không chắc chắn lý duyên tông lần trước có thể lý thu thủy trong tay đào tẩu vừa đến là khinh công của hắn không sai thứ hai cũng là lý thu thủy không muốn đánh giết hắn dù sao lý duyên tông cũng là tây hạ tướng quân có hắn ở tây hạ an toàn cũng coi như là nhiều hơn chút bảo đảm hiện tại lý thu thủy còn không biết lý duyên tông chính là mộ dung phục vương nhạc kiêng kỵ mà nhìn về phía lý thu thủy hỏi không biết lý tiền bối đến ta vương ra thôn vì chuyện gì lý thu thủy tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trưởng lực quá lợi hại vương nhạc không thể không k i ê n kỵ lý thu thủy cười nói làm sao vương nhạc thiếu hiệp ngươi liền không muốn mời ta tiến vào ngồi một chút n à y không phải là đạo đ ạ i khách ta vương nhạc gật đầu nói lý tiền bối xin mời vào a bích dâng trả chờ đến lý thu thủy ngồi xuống sau khi vương nhạc lại hỏi lý tiền bối ngươi bây giờ có thể nói do ý đồ đến đi lý thu thủy cười nói nội gia quyền quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế thần kỳ mới vừa rồi cùng ngươi đối trưởng thời điểm ta phát hiện ngươi quyền kình bên trong có chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ thế nhưng điều này có thể lượng cùng chân khí hoàn toàn khác nhau biết vương nhạc thiếu hiệp có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc nội gia quyền tiên thiên cương khí không có cái gì tốt bảo mật chỉ cần nội gia quyền tu luyện tới hóa kính cấp độ tiên thiên cương khí dĩ nhiên là hội sản sinh vương nhạc cười nói đương nhiên có thể ta vừa nãy sử dụng chính là nội gia quyền đặc biệt tiên thiên cương khí tiên thiên cương khí tuy rằng cùng tiên thiên chân khí đều là võ giả tu luyện được năng lượng thế nhưng là cũng có rất lớn không giống tiên thiên cương khí ở trong người so với chân khí ôn hòa vì lẽ đó ôn dưỡng thân thể hiệu quả càng tốt hơn mà đánh ra ngoài thân thể thời điểm nhưng phi thường hung hăng lực phá hoại càng mạnh hơn thế nhưng nó nhưng không có tiên thiên chân khí biến ảo như ý tỷ như lý tiền bối ngươi bạch hồng t r ư ở n g lực có thể làm được đúng sai như ý biến hóa thất thường nhưng là ta tiên thiên cương khí liền không làm được tiên thiên cương khí chỉ có thể là thẳng thắn lý thu thủy gật gật đầu nói rằng nghe xong vương nhạc thiếu hiệp giảng giải ta đối với nội gia quyền đúng là càng nhiều một tầng lý giải hơn nữa ta đối với nội gia quyền cũng cảm thấy rất hứng thú ta muốn dùng tiểu vô tướng công đến cùng ngươi trao đổi nội gia quyền công pháp không biết vương nhạc thiếu hiệp có nguyện ý hay không vương nhạc suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể tiểu vô tướng công thần kỳ cực kỳ chẳng những có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi hơn nữa còn mô phỏng thiên hạ võ học ta cũng thật tò mò lý thu thủy cười nói ha ha xem ra vương nhạc thiếu hiệp đối với ta phái tiểu vô tướng công cũng là hiểu rất rõ à. đã như vậy vậy thì trao đổi đi lý thu thủy lấy ra một quyển bí tịch chính là tiểu vô tướng công vương nhạc cũng giao ra nội ra quyền quyền phổ lý thu thủy lật xem một lượt quyền phổ hỏi vương nhạc thiếu hiệp ta đưa cho ngươi nhưng là hoàn chỉnh tiểu vô tướng công nhưng là ngươi nhưng cho chỉ cho ta nội ra quyền minh kính cùng ám kính phương pháp tu luyện làm như thế nhưng là rất không chân chính a lý thu thủy âm thanh có chút hàn ý nàng là thật sự tức giận vương nhạc vội vàng nói lý t i ê n bối ngươi không nên hiểu lầm nội ra quyền thật sự chỉ có minh kính cùng ám kính mặt sau là còn có hoa kính thế nhưng chỉ cần đem minh kính cùng ám kính tu luyện tới đại thành hai loại quyền kính có thể lẫn nhau chuyển hóa như ý dĩ nhiên là tiến vào hoa kính lý thu thủy nghe xong cảm giác cũng có chút đạo lý nói rằng hy vọng ngươi không muốn lừa dối ta không phải vậy ta còn biết được tìm được ngươi rồi cáo tử lý thu thủy triển khai lăng ba vi bộ hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh rất nhanh biến mất rồi lý thu thủy triển khai lăng ba vi bộ so với đoàn dự nhưng là phải mạnh mẽ thái hơn nhiều lý thu thủy bóng người động tĩnh như huyễn còn như quỷ mị căn bản là không phải đoàn dự cái kia bán điếu tử có thể so sánh a bích hỏi vương càng ca ca nàng chính là tây hạ hoàng thái phi lý thu thủy thật là lợi hại vương nhạc gật đầu nói là rất lợi hại bất quá nàng tu luyện nội g i a quyền sau khi sợ là sẽ phải càng thêm lợi hại vương nhạc lo lắng sau đó thiên sơn đồng mô cùng hư c h ú c có thể hay không ngăn cản được tu luyện nội g i a quyền lý thu thủy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 40, rút đao đoàn thủy tiểu vô tương công bản công pháp này vương nhạc nhưng là đỏ mắt đã lâu bất quá nắm giữ hoàn chỉnh công pháp cũng chỉ có lý thu thủy một người vương nhạc xem xét tỉ mỉ một lần tiểu vô tương công Thầm nghị trong tiểu nghị lòng, này vương ô t ớ n công nhiên nói nội chân diễn biến đến g có cực quả hại, thể khí hạ. lợi đạo đã đem ra ra v ư nhạc suy đoán tiểu vô tướng công lợi hại trình độ rất khả năng còn ở bắc minh thần công bên trên vương nhạc nhìn xuống mê hoặc không có lập tức tu luyện tiểu vô tướng công hắn hiện tại dã tâm rất lớn muốn đem nội ra quyền tu luyện tới đan kính sau khi lại bắt đầu trong tu luyện ra chân khí nắm giữ mạnh mẽ cơ sở vương nhạc tin tưởng vào lúc ấy tu luyện chân khí một khi đại thành đem sẽ đạt tới chưa từng có ai độ cao vương nhạc tu luyện thần kỳ tâm lực trí nhớ kinh người đã đạt đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới hiện tại hắn cùng vương ngữ yên so với trí nhớ cũng tuyệt đối sẽ không thua thậm chí càng càng hơn một bậc a bích này tiểu vô tướng công ngươi thu cẩn thận này có thể là không bình thường bí tịch võ công chính là cùng thiếu lâm tự dịch cân kinh so với cũng không kém chút nào vương nhạc đem tiểu vô tướng công giao cho a b í c nếu như một ngày kia ngươi nội ra quyền tu vi không lại tăng lên ngươi liền bắt đầu tu luyện này tiểu vô tướng công tin tưởng hội có khác thu hoạch không nói trở thành đại tông sư thế nhưng trở thành cảnh giới tông sư võ giả vẫn có thể làm được a bích tiếp nhận bí tịch gật đầu nói vương nhạc ca ca ta hiểu rồi vương nhạc gan bài xong chuyện trong nhà một đường hướng bắt chạy đi lần này vương nhạc là muốn đến đại liêu trước đi tìm hung thủ lý thu thủy đi tới bên hồ dưới chân đạp lên sóng nước hướng về mạn đà sơn trang đi đến không ít bên h ồ người nhìn thấy lý thu thủy cái kia thần kỳ khinh công hô to thần tiên hạ p h à m mau nhanh quỳ lạy mạn đà sơn trang a la chính đang gian phòng đọc sách lý thanh la chợt nghe một thanh âm tay của nàng hơi run lên trong lòng cả kinh nói nương nương là n g ư ờ i sao một đạo bóng trắng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở lý thanh la trước người lý thanh la nhìn thấy lý thu thủy trong mắt giữ lại lệ nói rằng nương ngươi cuối cùng cũng coi như về đến thăm con gái ngươi này vừa đi nhưng là chính là hơn mười năm a lý thu thủy dáng vẻ cùng hơn mười năm trước một điểm cũng không có thay đổi lý thanh la một chút liền nhận ra này bạch di cô gái che mặt chính là m ẫ u thân của chính mình lý thu thủy cười nói a la hơn mười năm không gặp ngươi đúng là càng ngày càng đẹp đẽ nhìn thấy ngươi trải qua cũng không tệ lắm nương liền yên tâm lý thu thủy nhìn lý thanh la dáng vẻ thật giống như nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ như thế nương ngươi lần này sau khi đến còn sẽ rời đi sao lý thanh la hỏi nàng là muốn lý thu thủy ở tại mạn đà sơn trang lý thu thủy lắc đầu nói lần này ta xuôi nam là có một số việc muốn làm hiện tại đã xong xuôi đi ngang qua tô châu liền thuận tiện tới thăm ngươi một chút ta hai ngày nữa trở về tây hạ ồ nghe được lý thu thủy lại lập tức phải đi lý thanh la hứng thú lập tức liền hạ a la ngươi đối với vương nhạc hiểu rõ bao nhiêu lý thu thủy hỏi mấy năm trước lý thu thủy ở tây hạ liền nghe đến vương nhạc tên vào lúc ấy vương nhạc mới đánh bại mộ dung phục có thể nói là danh tiếng nhất thời có một không hai nhưng là sau đó mấy năm qua vương nhạc ở trên giang hồ danh tiếng ngược lại là càng ngày càng nhỏ thậm chí còn có rất nhiều người chưa từng nghe qua vương nhạc danh tự này bây giờ nói đến tô châu võ thuật trung hoa quán mọi người cái thứ nhất nghĩ đến không phải vương nhạc mà là giáo quyền sư phó vương sơn vương sơn bỏ mình tô châu một vùng võ lâm nhân sĩ nhưng là đều là đến vương g i a thôn tham gia lễ tang thậm chí cái bang cùng thiếu lâm tự đều đến rồi đại biểu lý thanh la kỳ quái lý thu thủy tại sao hỏi vương nhạc thế nhưng nàng vẫn là hồi đáp nương con gái đối với vương nhạc hiểu rõ cũng không phải rất nhiều vương nhạc mấy năm qua đem vương ra thôn xử lý rất tốt hơn nữa mấy năm trước còn khởi đầu tô châu võ thuật trung hoa quán ở giang nam trong trốn võ lâm cũng coi như là có chút danh tiếng nhưng là này những năm gần đây hắn đều là đang vì hắn cha bệnh bôn bà rất biết điều hiện tại vương sơn cùng vương hòa ở trong võ lâm danh tiếng đúng là ở vương nhạc bên trên trong chốn giang hồ chính là như vậy một đời người mới thắng cựu người mặc kệ lợi hại cỡ nào đại hiệp cỡ nào van g dội danh tiếng đều là không chịu nổi thời gian trôi qua vương nhạc võ công rất cao hẳn là không kém mộ dung phục lý thanh la cuối cùng nói rằng lý thu thủy cười lạnh một tiếng vương nhạc võ công sợ không cao lắm mà là cao đáng sợ ta vừa nãy giao thủ với h ắ n tuy rằng ta hai người đều không có suất toàn lực thế nhưng ta sợ là thắng không được hán mộ dung phục võ công tuyệt đối sẽ không mạnh hơn vương nhạc bất quá lần này cũng là có không nhỏ thu hoạch vương nhạc nội g i a quyền ta bắt được tay lý thu thủy lấy ra nội g i a quyền quyền phổ nội g i a quyền lý thanh la hỏi nương nhi nữ nơi này thì có nội g i a quyền quyền phổ a lý thanh la nội g i a quyền quyền phổ là từ vương ngữ yên trong tay cấp đến hả lý thu thủy hỏi ngươi quyền phổ là nơi nào đến đem ra cho ta nhìn một chút lý thu thủy bắt được lý thanh la quyền phổ sau khi chăm chú xem ra sau đó cùng trong tay mình quyền phổ làm so sánh xem ra vương nhạc t i ể u tử kia không có lừa dối ta lý thu thủy nói rằng tuy rằng này hai bản quyền phổ nội dung đại thể là như thế thế nhưng trong tay ta này bản nhưng càng thêm tỉ mỉ hơn nữa công pháp tu luyện cũng càng thêm hoàn thiện a là ngươi bản quyền phổ này có nhiều chỗ còn không hợp lý xem ra ngươi bản quyền phổ này là hắn mấy năm trước tả lý thu thủy tâm tình rất tốt này nội ra quyền rất thần kỳ đặt đến ám kính sau khi lý thu thủy liền có thể sử dụng ám kính đem vết sẹo trên mặt xóa đi a la ngữ yên đây lý thu thủy hỏi ta lúc rời đi ngữ yên nha đầu kia vẫn là mới hai ba tuổi đi ha ha lý thanh la ánh mắt tối xâm lại nói rằng nàng rời đi mạn đà sơn trang hẳn là đi tìm nàng biểu ca mộ dung phục đi tới cái kia nha đầu chết tiệt kia lớn rồi càng ngày càng không nghe lời a la ta dự định đem ngữ yên gả cho vương nhạc lý thu thủy bỗng nhiên nói rằng a lý thanh la kinh ngạc nói nương ngươi tại sao có dự tính như vậy vương nhạc thân phận bây giờ đúng là cùng vương ngự yên môn đ a n g hộ đối thế nhưng vương nhạc đã co thê tử điều này làm cho lý thu thủy có chút không muốn lý thu thủy nói rằng a la ngươi cũng biết nương có một chỗ đối thủ một mất một còn nương là nằm mộng cũng muốn muốn giết chết nàng nhưng là võ công của nàng ở trên ta đụng tới nàng ta cũng chỉ có thể là thoát thân phân nhi có thể vương nhạc đồng ý giúp ta ta thì có mười phần nắm đưa nàng đánh g i ế t hơn nữa ngữ yên gả cho vương nhạc không oan ứ. c lý thanh la suy nghĩ một chút gật đầu nói toàn bằng nương làm chủ lý thanh la cũng không muốn vương ngữ yên cùng mộ dung phục có trải qua gốc m ắ c mộ dung phục cả ngày nghĩ tạo phản phúc quốc quá nguy hiểm nếu như bị triều đình biết rồi sợ là sẽ phải khám nhà diệt tộc ngữ yên tuyệt đối không thể cùng với mộ dung phục mặc kệ là vì ngữ yên vẫn là vì mạn đà sơn trang lý thanh la thầm nghĩ trong lòng được vậy chuyện này ngươi liền đi làm đi đợi khi tìm được ngữ yên liền để nàng cùng vương nhạc thành hôn ta b ế quan hai ngày tu luyện nội gia quyền lý thu thủy nói rằng hai ngày nay không nên tới quấy dối ta vâng nương lý thanh la gật đầu nói đại tống mặt phía bắc một thị trấn nhỏ hôm nay tới hai cái đẹp đẽ nữ tử thân xuyên quần áo màu trắng thiếu nữ cầm trong tay một cái sắc bén đơn a o một cái khác nữ tử trên người mặc n h ạ t quần áo màu xanh lưỡng vị dáng điệu cô gái đều là quốc sắc thiên hương hai người này chính là từ vương g i a thôn đi ra a chu cùng tiểu hoàn a chu tiểu thư chúng ta đi ăn một chút gì đi tiểu hoàn nói rằng a chu cười nói tiểu hoàn ngươi vẫn là không nên gọi ta tiểu thư ta ở đâu là cái gì tiểu thư a ta chỉ là mộ dung ra một tiểu nha đầu a chu là a bích tỷ tiểu hoàn là a bích thiếp thân nha hoàn đương nhiên phải gọi a chu tiểu thư tiểu hoàn gật đầu nói vậy cũng tốt ta gọi ngươi a chu tỷ tỷ được rồi a chu cùng tiểu hoàn tiến vào một cái khách sạn điểm được rồi món ăn sau khi tiểu hoàn vừa ăn cơm vừa nói a chu tỉ tỉ chúng ta hiện tại đã đến đại tống tối bị mặt phía bắc lại đi liền muốn đi vào đại liêu cảnh nội chúng ta như vậy lung tung không có mục đích tìm xuống sợ là rất khó tìm đến tiêu đại hiệp ta xem hay là muốn mặt khác nghĩ biện pháp a chu thở dài nói rằng tiểu hoàn muội muội nếu không ngươi trước về vương g i a thôn đi ta một cái đi tìm tiêu đại ca là được tiểu hoàn lắc đầu nói như vậy sao được ta nhưng là đáp ứng rồi phu nhân nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn đông nhiên ha ha nguyên tới nơi này còn có hai cái tiểu mỹ nhân không sai ngày hôm nay ta trích tinh tử thật đúng là đụng phải số đào hoa vào lúc này một cái trang phục quái dị người trung niên mang theo mấy cái kỳ dị quái đản người đi tới người này chính là tinh túc phái đại sư huynh trích tinh tử thực khách chung quanh nhìn thấy trích tinh tử đám người trang phục đều biết không tốt nhạ giận mà không dám nói gì nhìn a chu cùng tiểu hoàn ánh mắt tràn ngập đồng tình tiểu hoàn trong mắt ánh mắt thoáng hiện một đạo hàn quang dọc theo con đường này tiểu hoàn nhưng là g i ế t không ít người trong đó còn có hai cái nhất lưu võ giả nơi nào đến c h o hoang ở đây loạn vệ ảnh hưởng chúng ta muốn ăn cút tiểu hoàn từ tốn nói cuối cùng một thân lăn ở trích tinh tử đám người trong lỗ thai lại giống như sấm sét nổ vang trích tinh tử sắc mặt khẽ thay đổi cười lạnh nói không nghĩ tới tiểu mỹ nhân còn người mang võ công như vậy ta càng yêu thích trích tinh tử một trưởng hướng về tiểu hoàn đánh tới chân khí bên trong mang theo nhàn nhạt màu xanh lục hiển nhiên hắn dùng tới độc dược tiểu hoàn hơi nết khỏe môi lên lên cảm nhận được không trung dị vị biết trích tinh tử hạ độc nhất thời nổi lên sắc cơ muốn chết tiểu hoàn kiều quát một tiếng c h e n đơn đao ra khỏi vỏ hóa thành một đạo ánh bạc lưới đao quá không khí chung quanh hướng về sóng nước như thế bị cắt ra này chính đao pháp chính là nội g i a quyền bắt quái trưởng bên trong bắt quái đao pháp thức thứ nhất rút đao đoàn thủy Xì, xì. lưới đao xẹt qua trích tinh tử thủ đoạn chặt đứt tay của h ắ n gân a trích tinh tử phát sinh thống khổ tiếng quát tháo đại sư huynh mấy cái tinh túc phái đệ tử sợ hãi hô bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu hoàn một cái tiểu nữ tử dĩ nhiên võ công cao như vậy mạnh đại sư huynh ở trước mặt nàng vừa đối mặt liền bị phế tiểu hoàn đơn đao gác ở trích tinh tử trên cổ cười lạnh nói mấy người các người nếu như dám lên trước một bước hắn sẽ chết xem võ hiệp đại tông sư c h ư ớ c xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi mốt núi tuyết hành trích tinh tử không nghĩ tiểu hoàn một cái tiểu cô nương lợi hại như vậy công lực còn ở phía trên hắn đây là trích tinh tử lần thứ hai chịu thiệt lần thứ nhất là đối mặt tiêu phong lần thứ hai chính là đối mặt tiểu hoàn trích tinh tử trong lòng hô tại sao trung nguyên trong trốn giang hồ sẽ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy